Dựa vào nạp t i ề n vô địch vạn địch g i ớ i Trường ệ c n h giới gian vương trở về cũng bế quan tin tức rất nhanh liền truyền phát ra ngoài tần d ị c h đã trở về mạc linh ưu nghe nói tin tức này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá tốt rồi hiện tại chỉ cần chờ hắn bế quan đi ra là được nàng lường trước Tần d ị c h dù cho bế quan đột phá, nên cũng sẽ không tiêu hao quá lâu. Dù sao, thiên phú của hắn kinh người, ai không biết, điều này làm cho tâm tình của nàng một hồi liền trở nên sung sướng cùng phấn chấn lên, mà một bên khác, dược vương cốc thiếu cốc chủ ở lại hà lạc thương hội tổng bộ nhân thủ cũng biết tin tức này, hắn không dám thất lễ vội vã thôi thúc khoảng cách xa đưa tin bảo khí, đ ê m này tin tức, phát ra, mấy chục triệu dặm ở ngoài, chính đang du ngoạn dược vương cốc thiếu cốc chủ, nhận được tin tức sau khi, bất đắc dĩ, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ chạy về, tu hành trong tính thất, tần d ị ệ t hai mắt, bỗng nhiên m ở mặt lộ vẻ n ụ cười, linh hồn giải phóng công hiệu, thực sự là khó mà tin nổi, Hắn bây giờ đã hoàn toàn khống chế tự thân hoàn mỹ lột xác sau thức t ỉ n h năng lực mới võ đạo tôn giả chính là khống chế không gian đại sư quan trọng nhất đặc thù tổng cộng có hai cái số một là có thể mở mang không gian mang theo người dùng để chữ dự trữ lượng lớn vật phẩm trang sơn lớp biển cũng không có vấn đề gì thứ hai nhưng là có thể cách xa ngàn tỷ dặm, một niệm bên dưới xé sách không gian, cách không ra tay, biểu lộ ra tự thân vô biên thần uy. người sau, cũng là võ tôn cao cao t à i t h ư ở n g quan sát nhân gian, có khác biệt với hà cảnh võ giả to lớn nhất khác nhau. trước đây, tần dịch dù cho sức chiến đấu có thể so với võ tôn, nhưng cũng không có hai người này năng lực. nhưng trải qua linh hồn giải phóng sau khi, hắn cũng thức tình rồi này hai loại, chỉ có võ tôn mới nắm giữ năng lực, hơn nữa, chỉ so với bình thường võ tôn, nhược như vậy một điểm, bình thường võ tôn có thể mở mang mấy chục dặm to nhỏ không gian mang theo người, mà ta chỉ có thể mở mang chu vi mười dặm khoảng t r ừ n g trái phải tiểu không gian, có điều cũng vượt xa cao nhất không gian bảo khí tần d ị c h trong lòng ý nghĩ nhanh chóng lấp l ó e bình thường võ tôn dựa vào không gian cảm ứ n g khả năng có thể ở trong phạm vi một triệu dặm tùy ý ra tay mà nếu như có tương tự lệnh phù pháp lệnh loại hình có lưu lại từ thân thần niệm dấu ấm vật phẩm càng là có thể coi đây là căn cứ cách xa ngàn tỷ dặm ra tay Nương theo cảnh giới tăng cao. phạm vi này còn có thể không ngừng mở rộng. Võ đạo tôn giả một niệm bên dưới cách không ra tay uy lực rất yếu liền tự thân uy năng một phần trăm đều không có cơ bản không ảnh hưởng tới võ tôn mức độ chiến đấu nhưng dù vậy cũng đủ để ung dung đánh chết tầm thường võ tôn đỉnh cao chỉ có võ tôn cực hạn mới có thể miễn c ư ỡ n g chống lại một hai, mà này, chính là tôn giả uy nghiêm. ta hiện tại, có thể ở trong phạm vi mười vạn dặm, tùy ý ra tay, như có thần niệm dấu ấm đồ vật, cũng có thể ở trong phạm vi mười triệu dặm, xé xách không gian cách không giết người, tần d ị ệ t đối với này, vẫn là hết sức thỏa mãn. dù sao, hắn liền võ tôn đều không đúng. cũng đã nắm giữ độc thuộc về tôn giả quy năng tiếp đó nên đột phá võ tôn tần dịch hít sâu một hơi bình phục dưới ý nghĩ rối loạn trong lòng lấy ra cái kia một viên nguyên linh cung chủ tặng cho hắn nhẫn không gian hắn đem thần niệm thăm dò vào bên trong chỉ là qua loa tra xét một hồi chính là chấn động trong lòng khá lắm thật không h ổ là một vị võ tôn trung kỳ cường giả toàn bộ dòng dõi hơn hai mươi ba chấm nghìn viên nguyên tinh mấy triệu linh tinh thất phẩm bào khí hai cái lục phẩm ngũ phẩm có tới hơn trăm cho tới càng đi xuống thì lại không có thất phẩm linh đan ba bình lục phẩm ngũ phẩm không tính toán các loại quý hiếm khoáng thạch bảo tài linh hoa linh thảo tư không kỳ chân, mạnh mẽ bí bảo, rực rỡ muôn màu, tần d ị c h còn ở bên trong, tìm tới vị này kết linh tôn giả chủ tu công pháp linh nguyên chu thiên chú thuật, cùng với còn lại thần thông bí điển, qua loa phòng chừng. Nếu không toán công pháp, bí điển, tổng giá trị đều vượt qua một tỷ linh tinh. hơn nữa, người này là những khác thần quốc chạy nạn tới được, sống đến mức khá là thảm. ở cùng cấp cường giả bên trong nên tính là dòng dõi ít tần dịch trên mặt mang theo nụ cười dựa theo quy tắc c ũ xử lý nguyên tinh linh tinh cùng một phần kỳ chân bảo tài trực tiếp hối đoái đi có thể luyện đan cái kia một phần tạm gác lại sau đó còn lại bảo khí bí bảo chờ chút chờ hắn sau khi xuất quan lại ủy thác hà lạc thương xe bán đi là được. mấy tức sau, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên. hối đoái hoàn thành. ký chủ tổng cộng thu được bốn mươi bảy sáu trăm hai mươi năm điểm cấp hai nạp tiền điểm. thời khắc này, tần d ị c h trong sổ sách trên cấp hai nạp tiền điểm ngạc trống. trong nháy mắt chính là tăng vọt đến đầy đủ tiếp cận năm vạn điểm. không sai. hắn k h ẽ gật đầu. trên mặt ý cười thu lại trong lòng đọc thầm nói hệ thống ta muốn hối đoái vũ n ộ i vô địch thiên cùng giới vương khai thiên quyền k h e n hối đoái đã hoàn thành công pháp đã phân phát sáu ngàn cấp hai nạp tiền điểm trực tiếp bị khấu trừ mà ở hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở hạ xuống trước mắt â m một luồng cuồn cuộn tin tức s ò n g lũ bỗng dưng dáng lâm Tràn vào tần d ị c h biển ý thức bên trong, mặc dù lấy tần d ị c h giờ khắc này mạnh mẽ thần hồn, cũng đầy đủ tiêu hao tiểu nửa khắc đồng hồ, mới hoàn toàn tiêu hóa hết này hai đại cùng cảnh trí cường công pháp, vũ nội vô địch thiên, chính là vũ nội xê di. cuối cùng một bộ công pháp, này một bộ công pháp, có thể nói hội tụ toàn bộ xê di công pháp đỉnh phong, đem không gian một đạo ưu t h í phát huy đến cực hạn, tu hành võ đạo, đột phá cảnh giới, dường như làm phép nhân, người bên ngoài là năm mươi thừa năm mươi, tần d ị nhưng là một trăm thừa một trăm, mỗi cái cảnh giới đều là viên mãn, mạnh nhất, đến mặt sau liền sẽ càng ngày càng mạnh, cùng cùng cảnh võ giả trinh lịch, càng kéo càng lớn, mà giới vương khai thiên quyền, càng mạnh mẽ hơn bá đạo, chính là võ tôn mức độ, trí cường thảo phạt pháp môn, thí dụ như thiên đế, có điều là một giới người thống trị trí cao, mà giới vương, nhưng là mở ra thế giới người, chính là thế giới chủ nhân, giới vương khai thiên quyền, chính là lấy giới vương thân, mở ra một thế giới, khống chế một giới quy tắc, nhật nguyệt tinh thần vì ta mà chuyển, thiên địa sơn hà theo ta tâm ý, một quyền bên dưới liền có thế giới sinh diệt oai tần d ị c h hít sâu một hơi c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại trong lòng không hề lay động là thời điểm hệ thống hắn ở trong lòng không nhanh không chậm đọc thầm một tiếng ta muốn hối đoái vũ nổi vô địch thiên võ tôn s ư kỳ tu vi k e n hối đoái đã hoàn thành tu vi đã phân phát tiếp theo một cái trước mắt Nương theo tám ngàn cấp hai nạp tiền điểm khấu trừ, âm ấm, ấm, từ nơi sâu xa, m i n h mông vô biên quy có thể hạ xuống, dường như đập lớn mở ngăn, tràn vào tần d ị c h trong thân thể, màu xanh đậm hóa lòng chân nguyên, lập tức bắt đầu rồi tăng vọt, hầu như là một tức cuồng trướng gấp đôi, đồng thời hướng vào phía trong không ngừng than xúc, vặn vẹo, biến chất, nguyên bản liền cường hãn đến đáng sợ thân thể, lần thứ hai từ cấp độ sâu bắt đầu mức độ lớn lột xác, cường hóa, biển ý thức rung động, bàng bạc thần hồn thổi khí cầu giống như bắt đầu bành trướng, tỏa ra ấm ánh vô cùng kim quang, dường như thần linh màu vàng ấm, ô n g ô n g ô n g tần diệt ngồi x ế p bằng nơi, bốn phía không gian đều không ngừng rung động, vô số bé nhỏ vết n ư ớ c không gian, miễn cưỡng tiêu diệt, cuồn cuồn h ư không lực lượng, liên tục tràn vào thân thể của hắn, tựa hồ đang sản sinh một loại nào đó thần bí huyền diệu cấp độ sâu biến hóa, đầy đủ mười mấy hơi thở sau khi, tần d ị c h trên người, biến hóa long trời lở đất, mới rốt cuộc hoàn thành rồi, võ tôn cảnh giới, rốt cuộc thành tựu, tần d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng bay lên t ừ đáy lòng vui sướng, Hơi một cảm ứng, Hắn liền có thể nhận ra được. Trong cơ thể m i n h m u n g như đại dương, vĩ đại như sao không giống như sức mạnh, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền có thể phá nát sơn hà, vỡ thiên diệt địa, tần diệt rõ ràng. Nay tuyệt đối không phải Hắn cảm giác sai. Hắn hôm nay, thực lực đã dâng lên đến, một cái khó có thể suy đoán cùng tưởng tượng cấp độ, một đòn bên dưới nổ nát mười vạn dặm châu lục, cũng tuyệt đối không phải nói ngoa, so với sức chiến đấu, dâng lên càng nhiều, vẫn là đối với không gian cảm ứ n g cùng thao túng khả năng. Nếu như nói, tầm thường võ đạo tôn giả, là thao túng không gian đại sư, cái kia mở ra quá một lần linh hồn giải phóng, tu hành vũ nội vô địch thiên, còn có hỗn nguyên vương thể gia trì ta, chính là không gian phương diện tuyệt đối vương giả, tư không chúa tể, không gian chi vương, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương ba trăm chín mươi bảy lần thứ năm toàn diện tăng lên, tần dịch thì tự xưng không gian chi vương, tự nhiên là có đầy đủ sức lực, hắn giờ phút này, một niệm bên dưới, mười triệu dặm chu vi bên trong, đều có thể tùy ý xé sách không gian, cách không ra tay, như có thần niệm giấu ấm đồ vật vì là căn cứ, đầy đủ chu vi một tỷ phòng trong, hắn đều có thể phóng sức mạnh, phạm vi bao quát toàn bộ mặt hải, bao quát ở ngoài hoàn khu vực tám đại đế quốc, đây là c ỡ nào đáng sợ u y năng, h ú n g hồ, bởi vì rất nhiều gia trì, hắn cách không ra tay u y lực, cũng vượt xa t ì n h thường tôn giả, Chí ít tương đương với tự mình ra tay một phần mười. Lấy hắn bây giờ thực lực. Dù cho chỉ có một phần mười. Phỏng chừng chí ít cũng có thể treo lên đánh. Nguyên ếp tầm thường võ tôn trung kỳ. đây là chân chân chính chính thần uy vô lượng. n à y còn chỉ là đại phương diện. Rất nhiều càng nhỏ bé phương diện. Tương tự có biến hóa long trời lở đất. c ò n cần hắn từng cái thể ngộ, hô, tần dịch chậm rãi mở hai mắt ra. phun ra một ngụm c h ọ c khí trên mặt ý cười dịu dàng đột phá đến võ đạo tôn giả cảnh giới để thực lực của hắn tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới không uổng phí trước hắn mỗi cái cảnh giới tích lũy còn có tiêu hao to lớn đánh đổi mở ra một lần linh hồn giải phóng võ tôn cảnh giới lại là một cái hành trình hoàn toàn mới hắn tâm niệm chuyển động Lúc này bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận kiểm tra tự thân biến hóa. đầu tiên, chính là chân nguyên. Hắn chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu xanh đen. hơn nữa hình thái đều phát sinh thay đổi. sền sệt như dung n h ă m g trầm trọng như trì hống, nguyên bản hóa lòng chân nguyên. cùng giờ khắc này võ tôn chân nguyên lẫn nhau so sánh, dường như thanh thủy cùng dầu mỏ so sánh. sức mạnh bùng lên có cách nhau một trời một vực càng l à mấy tinh áng chân nguyên màu xanh ẩm chứa bàng bạc hư không lực lượng có thể cùng hư không có trời sinh cảm ứng ta giờ khắc này đã có thể mở mang đủ có mấy trăm dặm to nhỏ bên người tiểu không gian tần dịch yên lặng cảm ứng một hồi trong lòng thầm nghĩ như dựa vào chân nguyên không ngừng thai n g é n không gian, hơn nữa một ít tư không kỳ chân, c h ấ n áp tư không trần pháp, bí bào các loại, tiêu hao thời gian nhất định, liền đủ để cấu tạo ra một phương hoàn chỉnh mà độc lập tiểu không gian, lại như là bạch cốt tôn g i ả đồng phủ, n à y bình thường là võ tôn đỉnh cao mới có quy năng, nhưng ta hiện tại, tương tự cũng có, tần d ị ệ t ních miệng lên, xẹt qua chân nguyên, Hắn bắt đầu cảm ứng, t ự thân công pháp lên cấp sau thần thông biến hóa. nguyên bản, ở võ tôn đỉnh cao thức tỉnh bầu trời mạc kiếp thần lôi, ui năng đại đại tăng mạnh không nói, càng là có tiệm biến hóa mới. Hắn hiện tại, có thể mang vô số thần lôi, hợp hai là một, ngưng t ụ thành một đạo siêu cấp thần lôi, thần lôi ngưng t ụ ui năng liền càng tập trung, lực sát thương, lực phá hoại càng mạnh hơn. Nếu ta trước, liền có c ỡ này thủ đoạn. cái kia hồng y võ tôn, căn bản chống đỡ không tới ghét linh tôn giả cứu hắn. tại chỗ liền muốn bị ta đánh giết, tần diệt nghĩ đến đây. mắt sáng lên, ngoại trừ bầu trời mạc kiếp thần lôi tăng mạnh. hắn còn nhiều ra một đạo thần thông hoàn toàn mới, cấm không tỏa h ư pháp. n à y thần thông, tên như ý nghĩa, có thể ở trong phạm vi nhất định, phong tỏa tất cả không gian rung động cùng h ư không lực lượng, vậy thì mang ý nghĩa, tần dịch một khi triển khai c ỡ này pháp môn, cùng hắn giao chiến tôn giả, cái gì không gian trồng chất phương pháp, không gian hộ thể thần thông, tư không bỏ chạy thuật, hết thảy đều phải bị hủy bỏ, bọn họ thậm chí, không cách nào xé sách tư không, không cách nào mượn h ư không đồn hình không cách nào cách không ra tay không chỉ như thế phong tỏa tất cả h ư không gần sóng cấm tiệt tất cả h ư không lực lượng liền mang ý nghĩa bọn họ liền tin tức đều không phát ra được đi đáp như thế người bên ngoài đừng nói bị thông báo đến cứu bọn họ mệnh liền ngay cả bọn họ chết ở ai trong tay chết như thế nào cũng không biết phạm vi này bên trong chỉ có tần d ị ệ p mới có thể triển khai ư không loại thủ đoạn cùng thần thông. đây là c ỡ nào ưu thế thật lớn. như vậy bá đạo vô biên thần thông, mới xứng đáng vô địch hai chữ. bằng vào này một đạo thần thông, tầm thường võ tôn sơ kỳ, lập tức có thể có thể cung cấp vô địch, thậm chí chống lại võ tôn trung kỳ cường giả. tần d ị ệ p thỏa mãn cười cợt, lập tức bắt đầu cảm ứng thân thể biến hóa, trong thân thể, nhỏ bé nhất tạo thành bên trong, đều búc ra từng đạo từng đạo tinh quang, tựa hồ cô đọng ẩm chứa lượng lớn lực lượng không gian, trình phó thân thể, so với đột phá trước, ngang tàng hơn không chỉ gấp mười lần, đùng, hắn cong ngón tay búng một cái, liền bỗng dưng nổ ra một cái, có tới ba tấc to nhỏ t ấ t lỗ h ù n g đen, liên thông minh mông tư không, đơn thuần thân thể, dễ dàng liền xé sách xuyên thủng không gian giờ khắc này ta chỉ sợ ta chỉ bằng vào thân thể đều có thể đánh chết tươi võ tôn sơ kỳ thậm chí có thể chỉ dựa vào thân thể ở h ư không sinh tồn mượn h ư không loạn lưu vượt qua đại thiên thế giới tần dịch trên mặt ý cười càng sâu mãnh liệt như vậy thân thể hầu như có thể so với thất phẩm bào khí sức phòng ngự sự đáng sợ có thể tưởng tượng được hơm chân nguyên thần thông thân thể đều có biến hóa to lớn nhìn lại một chút thần hồn tăng lên trình độ tần dịch lúc này mặc vận tâm thần chìm vào biển ý thức bên trong tỉ mỉ nhìn kỹ lên nhưng chỉ là quan sát nháy mắt lông mày của hắn liền không khỏi cao lên đến thần hồn yếu đi Đột phá võ tôn sau, thần hồn của hắn tuy đồng d ạ n g tăng vọt rất nhiều lần, đủ để vượt trên võ tôn hậu kỳ, nhưng vẫn cứ không cách nào khiến tần d ị ệ t thỏa mãn. Dù sao, trình độ này thần hồn tuy rằng không thể toán nhỏ yếu, nhưng tăng lên phạm vi nhưng còn lâu mới có được chân nguyên cùng thân thể như thế cường hãn. Hắn đương nhiên rõ ràng nguyên nhân, ta thần hồn chủ tu hàng tam t h í chuyển luôn tâm kinh, trung quy chỉ là võ tôn mức độ thần hồn công pháp ở ta đột phá võ tôn sau gia chỉ từ lâu đến hạn mức tối đa bao quát đồng bộ tam đại bí pháp cũng giống như vậy uy lực không cách nào tiếp tục tăng lên điều này sẽ đưa đến ta thần hồn này một khối ở lên cấp võ tôn sau xuất hiện thiếu sót tần d ị ệ t trong lòng ý nghĩ lấp lót trước mắt hắn còn sót lại hơn ba mươi năm chấm nghìn cấp hai nạp tiền điểm, việc cấp b á c h tự nhiên là tăng lên thần hồn thiếu sót, cùng với còn lại thần thông, b ả o khí, duy trì vượt cấp mà chiến sức chiến đấu ưu thế, hệ thống, tần d ị c h ở trong lòng, đọc thầm nói, đem hàng tam t h í chuyển luôn tâm kinh, diệt hồn tán phách kim luôn pháp, chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, chuyển tam thế thai tàng kết giới cùng thiên ảnh huyền cơ chân thân liệt không bạc la xuyên hành pháp toàn bộ tăng lên cường hóa vì là võ tôn hàng đầu thần thông bí pháp k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại tăng lên cường hóa đã hoàn thành tổng cộng tiêu hao mười bốn bảy trăm điểm cấp hai nạp tiền điểm trong giây lát này tần d ị c h biển ý thức bên trong kim quang tỏa sáng nguyên bản liền cường hãn thần hồn sức mạnh, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, triệt để đặt chân v õ tôn đỉnh cao cấp độ, mà bảo vệ thần hồn chín tầng xoay vòng tháp vàng, thình lình rát lên một tầng màu vàng sầm, trở nên càng uy nghiêm trang trọng. Tháp vàng bên trên l ụ c rác kim luân, thì lại rung động lấp l ó n bên trong, hóa thành màu vàng sầm sao hồi kim luân. t ừng tia từng tia ánh sáng màu vàng sầm sập sờn â m một luồng cuồn c u ồ n tin tức dòng lũ lần thứ hai tràn vào tần d ị c h trong ấp rõ ràng là hoàn toàn mới rất nhiều thần hồn công pháp thần thông bí pháp tin tức rất tốt tần d ị c h mặt hiện lên vẻ hài lòng tiêu hao tiếp cận mười lăm chấm hai trăm giai nạp tiền điểm đem những này thần thông bí pháp toàn bộ cường hóa một lần liền có thể cùng được với hắn tiến độ nhưng hắn cũng không có dừng lại mà là tiếp tục đọc thầm nói hệ thống đem trên người ta thiên cơ côn lôn quảng hàn thiên ý hồ quang lôi vân tăng lên vì là thất phẩm hàng đầu b ả o khí ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm chương ba trăm chín mươi tám cửa nhật hoành không k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở Tiếp thực ụ c vang lên. Tăng lên đã o hao à thành. n Tổng cộng vạn nạp tiền、điểm. Tần ánh Trên tiêu mắt thầm t dịch h cấp điểm điểm. đầu. Âm lấp lắc lóe. tế, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu đáng sợ, đã chọn lấy cùng võ tôn đ ỉ n h cao cường g i ả địa vị ngang nhau, cho tới gặp ai thắng ai thua, vậy cũng muốn đánh qua mới biết, loại này mức độ sức chiến đấu sử dụng bát phẩm bảo khí thậm chí là cửa phẩm mới là thích hợp nhất làm sao thất phẩm đã đủ quý giá bát phẩm bảo khí hơi một tí một tỷ linh tinh hướng về trên hắn tạm thời căn bản dùng không nổi cho tới cửa phẩm cái kia càng là đừng hoàng mơ tới hệ thống tần dịch vẫn cứ không có dừng lại tiếp tục đọc thầm nói Ta muốn hối đoái võ tôn cảnh cuồng lôi c ử u tiêu chấn động không kiếm quyết. kiếm này quyết. chính là vạn lôi thiên hoàng tôn trào kiếm quyết lên cấp bản. một mạch kế thừa lôi đình kiếm thuật. đi vẫn là một kiếm phá vạn pháp con đường. hối đoái kiếm này quyết. cũng phải tiêu hao hai t năm trăm điểm cấp hai nạp tiền điểm. k e n hối đoái đã hoàn thành. công pháp đã phân phát. nương theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Cuồng lôi cửa tiêu chấn động không kiếm quyết tin tức s ò n g lũ, tràn vào tần d ị t r o n g ốc. bị hắn bỏ ra mười mấy tức tiêu hóa. U, V, K, W, W, M. Hắn trầm ngâm một chút, quyết định lại hối đoái một môn thần thông, thực lực đến hắn tình trạng này, có thể làm làm đối thủ, nhất định chỉ có võ tôn đỉnh cao kẻ đ ị c h rồi, loại này cái thế cường giả, mỗi cái gốc gác thâm hậu, thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, đánh bại đều khó khăn, muốn giết chết thì càng vì nhốt khó khăn, dù cho có cấm không tỏa hư pháp, có thể đoạn tuyệt bọn họ lợi dụng hư không lực lượng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, ta còn cần một môn, tân kỳ môn thần thông, thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến nhốt lại, chặn lại chạy trốn đối thủ, đem triệt để đánh chết, tân d ị c h nghĩ như vậy, liền mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, cẩn thận xem lướt qua lên. chỉ chốc lát sau, hắn liền tuyển chọn một môn vừa lòng không gian loại thần thông, lậu không khiên dẫn thuật, này môn thần thông, khá là kỳ lạ, chính là lấy người thi thuật tự thân vì là miêu điểm, cho đối thủ đánh tới một viên hư không dấu ấm. Quá trình này, vô cùng đơn giản, chỉ cần quyền pháp của hắn, kiếm thuật, Thần thông, bất luận một loại nào thảo phạt thủ đoạn, đánh chúng đối thủ, cùng đối thủ phát sinh va chạm, liền có thể vô thanh vô tức, ở trên người đối thủ, đánh tới hư không g i ấ u ấm. sau đó, thần thông một khi thôi thúc, liền lập tức sản sinh dẫn s ắ t lực lượng, vặn vẹo hai bên trong lúc đó không gian, tác dụng phạm vi có tới vạn dầm chi rộng rãi, vạn dầm bên trong, Bất luận đối thủ làm sao phi đồn, đều không thể kéo xa cùng người thi thuật khoảng cách, khoảng cách của song phương, bị dẫn sắt cố định, chỉ có thể rút ngắn, sẽ không thay đổi trường. vậy thì mang ý nghĩa, một khi ta triển khai l ộ không khiên dẫn thuật, trừ phi đối thủ có thể lập tức na di đến vạn dặm ở ngoài, bằng không chết sống cũng trốn không thoát ta khống chế, nếu như nhịp hướng vận chuyển, này liền cũng là một môn tuyệt đỉnh hộ thân, bỏ chạy thần thông, có thể duy trì một cái vạn dặm phạm vi tuyệt đối an toàn lĩnh vực, tần dịch khó miệng, lộ ra vẻ tươi cười, lúc này đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái lậu không khiên dẫn thuật, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, trong nháy mắt, tần d ị c h trong sổ sách trên, cấp hai nạp tiền điểm lại tiêu hao đầy đủ hai ngàn điểm, ầm,、um, lại là một luồng tin tức dòng lũ, tràn vào tần d ị c h biển ý thức, bị hắn cấp t ố c tiếp thu tiêu hóa, mấy tức sau, hô, tần d ị c h phun ra một ngụm trọc khí, sở hữu hối đoái, đến đây rốt cuộc hoàn thành rồi, đến võ tôn mức độ, tuyệt đại đa số thần thông bí pháp, đều bao hàm vận dụng lực lượng không gian bộ phận cùng chủ tu công pháp so với đều làm l ợ i không được bao nhiêu tiếp cận năm vạn cấp hai nạp tiền điểm một chuyến hạ xuống càng hoa h ầ u như sạch sành xanh chỉ còn dư lại hơn ba ngàn điểm tần d ị c h nghĩ đến đây không khỏi lắc lắc đầu ban đầu ta phòng t r ừ n g xóa hối đoái công pháp cùng tu vi hai trăm triệu thực sự là quá bảo thủ có điều cũng may, trung quy là hoàn thành rồi toàn diện tăng lên, còn lại bảo khí, bí bảo, bán cho hà lạc thương hội, phòng chừng cũng có ba bốn ướp, một niệm đến đây, tần dịch liền đứng dậy, phất tay áo vung lên, tu hành tính thất môn, âm âm mở rộng, tầng tầng trận pháp đ ó n g nên xuất quan, ngoại giới, hai khắc chung trước, ngay ở tần dịch, mới vừa bế quan không lâu, ầm ấm, lấy hà lạc châu lục làm trung tâm, đầy đủ ngàn tỷ dặm trong phạm vi, đều nổ tung một tiếng kinh thiên động địa nặng nề tiếng nổ vang rền, xảy ra chuyện gì, đây là cái gì âm thanh, chẳng lẽ có võ tôn giao chiến, phát sinh cái gì, các ngươi nhanh nhìn trên bầu trời, thời khắc này, vô số người ngửa đầu nhìn bầu trời, Ngay lập tức sẽ phát hiện một màn kỳ cảnh, ngàn tỷ dặm phạm vi v ò n g trời bên trên, bầu trời xanh biển mây, đều kỳ dị phân cách thành hai nửa, trùng điệp vào nhau đan dệt, dường như trên trời thêm ra một thế giới khác, khác một vùng không gian. đây là, tứ hải thượng nhân, khiếp sợ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, bật thốt lên, hai giới trùng điệp đây là thành tựu võ tôn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một bên hà lạc thượng tôn vẻ mặt hơi động liền nói ngay tất nhiên là tần dịt hắn đột phá võ tôn xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng thật là nhanh tứ hải thượng nhân nghe vậy yên lặng cảm ứ n g một hồi không khỏi vẻ mặt biến đổi chuyện này n à y cảnh tượng kỳ dị trong trời đất Càng bao phủ đầy đủ ngàn tỷ dặm phạm vi. đáng sợ, tầm thường võ tôn, hai giới trùng điệp dì tượng có thể bao phủ một triệu dặm, cũng đã tương đối khá đúng, hà lạc thượng tôn, chăm chú nhìn chằm chằm trên v ò n g trời dì tượng, lẩm bẩm nói, không biết, tần d ị c h có thể có vài loại dì tượng hiện ra, trở thành võ tôn, hai giới trùng điệp chỉ là trụ cột nhất thiên t ư ợ n g ở hai giới trùng điệp bên trong còn có rất nhiều những khác gì tưởng hiện ra đến biểu lộ ra tiềm lực của một người cùng gốc g á c hiện ra gì tưởng càng nhiều đại biểu tương lai tiềm lực càng cao u v k w m tứ hải thượng nhân trầm ngâm một chút đạo lúc trước nguyên linh cung chủ thành tựu võ tôn có người nói hai giới trùng điệp phạm vi có tới ba mươi triệu bên trong trên trời tổng cộng có năm tầng d ị tưởng, liên này, đã náo động mặt hải, được khen là có hy vọng thành tựu võ thần cảnh, ma tần dịt, i ề m lực vượt xa nguyên linh cung chủ, ngàn tỷ dặm thiên tưởng bên trong, ít nhất cũng phải hiện ra sáu loại, hoặc là bảy loại d ị tưởng chứ, hà lạc thượng tôn không có đáp lại, chỉ là nói, mau nhìn, loại thứ nhất d ị tưởng đã hiển hiện, hiện. Ở vô s ố người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ngàn tỷ dặm trên vòng trời hai giới trùng điệp trong phạm vi thình lình hiện lên đầy đủ chín vòng đại nhật cảnh tượng c ử u nhật hoành không loại thứ nhất gì tượng hiện ra hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm vòng trời ngóng trông lấy chờ bọn họ đồng dạng b ư ớ c thiết muốn biết tân dịp đến tột cùng có bao nhiêu trùng dị tượng hiện ra. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm. Chương ba trăm chín mươi chín thiên tượng kinh mặt hải. đây là cái gì. trên trời lại thêm ra chín v ầ n g mặt trời. ta ông trời á. hai giới trùng điệp. c ử u nhật hoành không. đây là có người thành tựu võ tôn trời sinh dị tượng. này. hai giới trùng điệp phạm vi. càng có tới ngàn tỷ dặm. Khủng bố như bố vậy Đây là người nào đột phá võ tôn, ngươi choáng váng, như thế khủng bố thiên t ư ợ n g toàn bộ mặt hải, còn có thể là ai, đúng, khẳng định là tần d ị trung cổ tới nay người số một mạnh mẽ nhất kiêu, chỉ có hắn, mới xứng đáng bực này gì tưởng, không sai, tuyệt đối là hắn, ta mới vừa nghe nói, hắn trở lại thương hội tổng bộ bế quan đi tới, Hà lạc châu trên lục địa, vô s ấ người xôi trào, ngăn ngắn mười mấy hơi thở, tần d ị c h thành tựu võ tôn, gợi ra trời sinh dị tưởng tin tức, liền truyền khắp võ tung, võ hoàng chờ võ đạo cường giả mức độ. Tin tức này, còn ở lấy một loại tốc độ đáng sợ, ở toàn bộ mặt hải bên trong truyền bá, mà ở lấy hà lạc châu lục làm trung tâm ngàn tỷ dặm bên trong, không ít có kiến thức người, đều phán đoán ra đây là có người thành tựu võ tôn dị tưởng càng là từ đáng sợ phạm vi trên ngay lập tức khóa chặt tần dịt r o n g phạm vi ngàn tỷ dặm đều gợi ra to lớn náo động mà ở vô số người nhìn kỹ bên dưới chín vòng màu vàng đại nhật hiện lên qua đi chậm rãi tiêu tan sau đó đầy đủ chín cái màu vàng chân long lôi kéo huy hoàng ấm á n h dường như nắng nóng loan giá bay ngang qua bầu trời loan giá bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy một vị vĩ đại vô biên bóng người ngồi ngay ngắn tựa hồ đang dò xét thiên địa quan sát sơn hải thiên đế s u ố t tuần loại thứ hai dì tượng vô s ấ u người nín hơi ngưng thần nhìn t r ọ n g t r ọ c vào vòng trời bên trên dì tượng hiện ra rất nhanh thiên đế suốt tuần dì tưởng biến mất trên vòng trời đột nhiên hiện ra từng t ò a từng t ò a trôi nổi đứng trồng ngược ngọn núi ngọn núi càng trên nhưng là vô tận đại dương phóng tầm mắt nhìn kỳ huyễn đặc biệt sơn hải đảo huyền loại thứ ba dì tưởng không biết bao nhiêu người trong lòng đột nhiên kích động lên bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn biết được khen là mặt hải trung cổ tới nay mạnh mẽ nhất kiêu tần dịch đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực mà đột phá võ tôn hai giới trùng điệp d ị tượng có bao nhiêu trùng chính là chứng minh tốt nhất đầy đủ một phút trôi qua ở cửa nhật hoành không thiên đế suốt tuần sơn hải đảo huyền này tam đại d ị tượng sau khi như là long chiến vô giã quyết đáng thiên môn nhật nguyệt hỗn mang chờ chút tổng cộng cửa đại dị tưởng luôn phiên hiện ra tầng mười hai tổng cộng tầng mười hai dị tưởng trời ơi tầng mười hai a ngàn tỷ s ặ m bên trong vô s ấ u người náo động cái này sức bùng nổ tin tức dường như một ngọn núi đánh vào biển diện nhấc lên vạn t r ư ờ n g sóng to khó mà tin nổi khó mà tin nổi a hà lạc thượng tôn từ bầu trời chầm rãi tiêu tan cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên trong thu hồi ánh mắt trong lòng khiếp sợ khôn kể tầng mười hai địa dị tượng năm đó nguyên linh cung chủ tên gọi vạn năm đến mặt hải số một cũng mới năm tầng a tầng d ị dĩ nhiên có tầng mười hai một bên tứ hải thượng nhân thở dài một tiếng miệng nói tầng d ị đâu chỉ là mặt hải trung cổ tới nay thiên kiêu số một. ta hoài nghi, hắn chỉ sợ là toàn bộ thương lan vượt bên trong, vạn cổ tới nay mạnh mẽ nhất kiêu, tầng mười hai dị tượng, sau này không còn ai khó nói, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai, dù cho là viễn cổ, thời đại thượng cổ, cũng không có bất kỳ trong truyền thuyết thần thoại, có người nắm giữ loại này đáng sợ dị tượng, một bên hà lạc thượng tôn, tràn đầy đồng cảm gật gù, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt hơi động, hai giới trùng điệp gì tưởng đã biến mất rồi, tần dịch rõ ràng đã hoàn thành đột phá, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. đúng, tứ hải thượng nhân nghe vậy, nhất thời sốt sáng lên, chúng ta hãy đi trước, đừng làm cho nhà đầu kia dành trước. hai người lúc này hóa thành đồn quang từ hà lạc thương hội tổng bộ trên đài cao bay trốn đi hà lạc châu lục bên ngoài mấy chục triệu dặm chính ở trên bầu trời cấp t h ú c chạy như bay màu xanh hoa mỹ tàu bay bung tàu bên trên khá lắm dược vương cốc thiếu cốc chủ. một mặt chấn động từ trên vòng trời thu hồi ánh mắt tầng m ộ ư ơ i hai dị tượng tần g d ị c h c á i tên này Mặc dù là kiêu căng tự mãn Hắn, lần này cũng bị thật sự làm cho khiếp sợ, đột phá võ đạo tôn giả, hai giới trùng điệp tầng mười hai gì t ư ợ n g là cớ nào kinh thiên đồng đ ị a chẳng trách phụ thân phán đoán Hắn, là đại năng c h u y ể n thí, bây giờ nói Hắn không phải đại năng c h u y ể n thí, ta đều không tin, hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường võ thần cảnh đại năng, dược vương cốc thiếu cốc chủ phục hồi tinh thần lại hít sâu một hơi lần này toàn bộ mặt hải đều muốn s ô i trào tần dịch hiển lộ này một phen gì tưởng triệt để chứng minh hắn khủng bố tiềm lực cùng thiên phú bất luận cái gì siêu cấp thế lực bá chủ thế lực thu được tin tức này sau khiếp sợ ngơ ngác qua đi đều tuyệt đối sẽ dùng hết tâm tư đi lấy lòng Ninh h ó t cùng kết giao tần d ị ệ p Lần này cường độ, e sợ so với lần trước ở đại tần. phải lớn hơn trăm lần, ngàn lần, người đến, dược vương cốc thiếu cốc chủ nhĩ g đến đây. lúc này hạ lệnh, cho ta truyền lệnh xuống, mở ra tàu bay công suất lớn nhất, hết tốc lực đi đến hà lạc châu lục. phải, hà lạc thương hội, tần d ị ệ p mới vừa bước ra nơi ở cung điện cửa lớn. liền nhìn thấy sắt tay nhau mà đến hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân tần d ị ệ p tần d ị ệ p điện h ạ hai người không dám thất lễ vội vã chắp tay thi lễ miệng nói chúc mừng điện h ạ thành tựu võ đạo tôn giả tần d ị ệ p khẽ mỉm cười giơ tay đáp lễ lại thuận miệng nói võ tôn thôi lại không phải võ thần cảnh không đáng trắng trợn ăn mừng tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm phúc nhị đột phá võ tôn còn không đáng chúc mừng đây chính là đứng ở toàn bộ mặt hải thần quốc tầm cao nhất đại nhân vật bất luận phương nào thế lực một khi có người thành tựu võ tôn cũng là muốn rộng rãi phát thiệp mời tổ chức pháp hội trắng t r ờ n chúc mừng cũng chính là tần d ị c h nơi này tựa hồ thật sự không để ý lắm thôi dù sao lấy hắn khủng bố thiên phú thành tựu võ tôn vẫn đúng là không tính là gì chuyện sớm hay muộn đúng rồi tần d ị ệ p vẻ mặt k h ẽ động mở miệng nói ta vừa vặn có chuyện muốn tìm hà lạc thượng tôn đây không bằng chút ta chuyển sang nơi khác nói chuyện làm sao hà lạc thượng tôn nghe vậy ngẩn ra Lập tức nhân tiện nói, được, điện hạ xin mời đi theo ta. Ba người hóa thành đồn quang, bay vút lên, đến hà lạc thương hội tổng bộ đỉnh điểm trên đài cao. điện hạ, xin mời. Ba người phân khách và chủ ngồi xuống. hà lạc thượng tôn tự mình pha trà dâng sau, mới mở miệng nói, không biết điện hạ, có chuyện gì tìm ta. một bên tứ hải thượng nhân, cũng tạm thời kiềm chế lại trong lòng kế vặt. Hiếu kỳ nhìn về phía tần diệt, thơm, là như vậy. Tần diệt trầm ngâm một chút, liền nói ngay, trước đây không lâu, ta gặp phải nguyên linh cung chủ, cũng cùng trò chuyện với nhau thật vui. cáo biệt trước, hắn mời ta mấy tháng sau, đi nguyên linh cung bên trong, tham gia cái gì thiên la hội, ta liền muốn hỏi hỏi, Này thiên la hội cụ thể là cái cái gì chương trình. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm. Chương bốn trăm thiên la hội mạc linh ưu thỉnh cầu. cái gì. nghe được tần dịch lời nói. tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn. giật này cả mình. nguyên linh cung chủ trở về. bọn họ đều theo bản năng quên. tần dịch vấn đề. chỉ là bị tin tức này cho khinh sợ. nguyên linh cung chủ mất tích. đối với bọn họ bực này mặt hải bản địa tôn giả mà nói tự nhiên không là bí mật gì ai cũng không nghĩ đến hắn lại gặp vô thanh vô tức đột nhiên trở về thì ra là như vậy lúc này hà lạc thượng tôn bỗng nhiên phản ứng lại chợt nói chẳng trách thiên hải tôn chủ lúc trước từng nói với ta nguyên linh cung bên trong tựa hồ có cái gì gì động nguyên lai、like. là nguyên linh cung chủ lặng lẽ trở về nhưng không có quang minh chính đại hiện thân xem ra là bí mật quan sát những người không an phận tôn giả một bên tứ hải thượng nhân cũng không nhịn được nói này thật đúng là cái tin tức quan trọng nguyên linh cung chủ thành tựu mặt hải quốc chủ bên dưới mặt hải người mạnh nhất vì thứ nhất người hắn dẫm chân một cái Toàn bộ mặt hải đều muốn nhất lên cuồng phong sóng lớn. Hắn nhất cử nhất động, đều có thể tác động vô số thế lực lớn trái tim. Tần d ị ệ c điện hạ, hà lạc thượng tôn phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi. ngươi mới vừa nói, nguyên linh cung chủ tự mình mời ngài, đi tham gia thiên la hội. không sai, tần d ị ệ c đạo, vì lẽ đó ta mới muốn hỏi một chút hai vị, n à y thiên la hội, cụ thể là cái cái gì chương trình uvk q u q u m hà lạc thượng tôn trầm ngâm một chút đáp đ i ệ n h ạ nói vậy ngươi cũng rõ ràng chúng ta vị này mặt hải quốc chủ cao cao tại thượng không dẫn bước phàm trần hầu như không quản sự toàn bộ mặt hải to nhỏ hòn đảo châu lục tất cả quyền thế đều bị các thế lực lớn khống chế nhưng muốn định kỳ hướng về quốc chủ thượng cống, giao nộp linh tinh chân bảo, ngạc nhiên đồ cổ các loại, cái này chu kỳ, bình thường là mười năm một lần, tần d ị c h nghe vậy, gật gật đầu nói, cái này ta biết, rất sớm trước đây, càn lăng lão tổ ở kinh thành bên trong, rồi cùng hắn đề cập tới phương diện này sự t ì n h đại càn đế quốc, chính là mỗi cách mười năm, Muốn lên cung rất nhiều linh tinh chân bảo, lấy này đổi được quốc chủ trên danh nghĩa che chở. ngoài người đánh chết. Đều sẽ trực tiếp dẫn đến Toàn nhiều Lên lên xuống xuống. rồi. tiếp cái hải. siêu chết chí chết. trực lực cấp lực. Thậm thế thế một sụt. mặt Rất bị bộ Đều suy sẽ Hà lạc thượng tôn, chậm rãi mở miệng nói, bởi vậy, vì thống nhất bày đồ cúng số lượng con số, không đến nỗi xuất hiện nhiễu loạn, mới thúc đẩy thiên la hội. đây là một cái, rất nhiều siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực hội tụ bình đài, tôn giả tập hợp, trên danh nghĩa, là hợp t bày đồ cúng số lượng, trên thực tế đã sớm thành toàn bộ mặt hải tầng cao nhất, thế lực thanh tầy phân chia bánh gương a t o một hồi t h ỉ n h yến một bên tứ hải thượng nhân cũng xen mồm nói bổ sung này thiên la hội tổ chức quá mấy lần sau khi cũng sẽ mời một ít không có sáng tạo thế lực tôn giả tham gia lâu dần mỗi một lần thiên la hội l i ê n thành toàn bộ mặt hải võ tôn mức độ một hồi t h ỉ n h hội rất nhiều tôn giả giao lưu cảm tình, khai thác giao thiệp sau khi, cũng có một chút loại nhỏ cao cấp buổi đấu giá các loại hạng mục, vô cùng náo nhiệt, có lúc biết, thậm chí gặp hấp dẫn mặt hải quốc chủ, thân từ g á n g lâm trước đi tham gia, tần dịp nghe đến đó, mắt sáng lên, mặt hải quốc chủ cũng sẽ đích thân đi, đúng, hà lạc thượng tôn gật gật đầu nói, Này thiên la hội nguyên do đất lâu, mỗi trăm năm tổ chức một lần, từ khởi đầu đến hiện tại, đã có hơn vạn năm lịch sử, có điều các đời mặt hải quốc chủ, trung quy là vũ thần đại năng, đi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta này một đời quốc chủ, cũng là đi tới hai lần, một lần là hắn mới vừa giáng lâm mặt hải thời gian, một lần là bảy trăm năm trước, thật không, cần d ị h ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, thiên la hội, cũng không cái gì là kỳ địa phương, chính là một hồi võ tôn cấp độ cao cấp tù hội thôi, nguyên linh cung chủ mời hắn, cũng vô cùng bình thường, dù sao hắn cũng là tôn giả mức đ ậ người, có điều, nếu mặt hải quốc chủ có thể sẽ đi, vậy ta hay là không đi tốt, dù cho tỷ lệ lại tiểu, cũng không thể k h i ê n thường bất cần, tần d ị ệ t trong lòng âm thầm cảnh giác, không có có thể so với võ thần cảnh đại năng thực lực trước, hắn là sẽ không đi tiếp xúc mặt hải quốc chủ, bất luận chủ động vẫn bị động, nghĩ đến đây, hắn liền chắp tay thi lễ, khách khí nói, đa tả hai vị vì ta giải thích nghi hoạt, điện hạ quá khách khí, hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân, không dám thất lễ, vội vã đáp lễ. Lúc này, tần d ị c h bên h ô n g ngọc bội, hơi chấn động một chút, hắn dò ra thần niệm vừa nhìn, càng là mạc linh ưu tìm hắn, nói là có một cái chuyện quan trọng, muốn xin hắn hỗ trợ, thỉnh cầu gặp mặt nói chuyện, mạc linh ưu tìm ta hỗ trợ, không biết là chuyện gì, tần d ị c hơi h suy nghĩ, lúc này liền muốn đứng dậy, mặc k ể chuyện gì, sớm một chút đem nhân tình này trả lại, hắn liền có thể sớm một chút ung dung. huống hồ, mạc linh ưu liền võ tông đều không đúng, có thể lớn bao nhiêu chuyện phiền toái, tần d ị ệ p đương nhiên sẽ không lưu ý. hai vị, tần d ị ệ p đứng dậy, mở miệng nói, ta còn có chút việc, muốn đi xử lý, liền như vậy cáo từ, chờ đáp, tứ hải thượng nhân bật thốt lên, theo bản năng ngăn cản tần d ị c h vừa nãy tần d ị c h kiểm tra đưa tin bảo khí cử động, bị hai người bọn họ đặt ở trong mắt, cái nào còn không biết là mạc linh ưu tìm đến rồi, tần d ị c h lông mày nhíu lại, một lần nữa ngồi xuống lại, hỏi, hai vị, còn có việc, hờ, y, cờ, là như vậy, tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn, liếc mắt nhìn nhau, đều là thở dài, sau đó, tứ hải thượng nhân, sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu, tần d ị là ta cái kia huyện tôn n ữ mạc linh ưu tìm ngươi, đúng không, không sai, tần d ị kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói, thượng nhân là làm sao đoán được, tứ hải thượng nhân đường đường tôn giả, vẫn là mạc gia lão tổ tung, theo lý thuyết sẽ không đối với một cái võ hoàng thiên kiêu, như vậy quan tâm mới đúng, Bằng không, mạc linh ưu phiền toái nhỏ, ở tôn giả xem ra quá nửa là chuyện một câu nói, nàng vì là thế nào không tìm chính mình lão tổ tôn hỗ trợ ai, tứ hải thượng nhân nghe vậy, thở dài một tiếng, cay đắng nở nô cười, ta không riêng có thể đoán được, là nàng tìm ngươi, thậm chí liền ngay cả nàng tìm ngươi mục đích, nàng muốn xin ngươi giúp một tay, Ta cũng rõ rõ ràng ràng, tần diệp nghe vậy, nhất thời ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, cái này thể là xảy ra chuyện gì, hắn nhảy cảm nhận ra được, bên trong không đúng địa phương, tứ hải thượng nhân biểu hiện, khá là khác thường không nói, một bên hà lạc thượng tôn, tựa hồ cũng đúng này biết chi rất sâu dáng vẻ, một chút kinh ngạc đều không có, Mạc linh ưu muốn xin hắn hỗ trợ sự tình. tựa hồ cũng không đơn giản. Việc này, nói rất dài dòng a. Tứ hải thượng nhân hít sâu một hơi. Vẻ mặt phức tạp. Sâu xa nói. Tất cả những thứ này, đều muốn từ mười mấy năm trước nói tới. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm. Chương bốn trăm linh một chuyện cũ năm xưa thiên cổ ma t ô n g khoảng chừng là mười ba năm trước. khi đó, linh ưu nha đầu kia cha mẹ, đi vào hồng hà thần quốc du ngoạn thưởng nhạc, vừa vặn, linh ưu mới ba tuổi, mới vừa thi kiểm tra xong tư chất, do ta tự mình mang theo bên người, cho nàng ôm dưỡng bản nguyên, kiên cố căn cơ, tứ hải thượng nhân trong mắt, lộ ra một tia hồi ướt vẻ, ngứ khí phập phù, ai ngờ đến, bọn họ hai vợ chồng, ở hồng hà thần quốc, càng t r e o chọc một c â y sắc đảm bao thiên cường địch. người kia thủ đoạn cao siêu, suýt chút nữa đem linh u mẫu thân bắt đi, là linh u p h ụ thân liều mạng vật lộn với nhau, mới mang theo nàng chạy ra hồng hà thần quốc, nhưng tuy rằng thoát được một mạng, có thể mẫu thân của linh u nhưng cũng chúng rồi người kia áp độc thủ đoạn, rơi vào không phải sinh sự chết cảnh giới, giống như ngủ say, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. n à y á c độc thủ đoạn, cần phải giết thi thuật người, mới có thể phá giải Bằng không tôn giả đều bó tay toàn tập, từ đó trở đi, linh ưu liền mất đi mẫu thân, gia đình phá nát, tứ hải thượng nhân ngữ khí, dần dần trở nên trầm trọng, tổn thương mẫu thân nàng c á c h kia cuồng đồ, không những tu vi khủng bố, b ối cảnh càng là mạnh mẽ vô cùng, dù cho là ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chính là ta bạn cũ hà lạc thượng tôn, cũng đúng này bó tay toàn tập, nói, trên mặt của hắn, dần dần lộ ra một tia vẻ xấu hổ. những năm này, ta trước sau đối với nha đầu kia, tránh mà không gặp, giả vờ lạnh lùng, nàng cho rằng ta là võ tôn, lại là gia tộc lão tổ, nên cao cao t à i t h ư ở n g đương nhiên sẽ không quan tâm nàng, một c á c h tầm thường thiên tài tộc nhân. nhưng trên thực tế, cha nàng là ta có tiền đồ nhất hậu bối, cũng là mạc gia, ngàn năm qua có hy vọng nhất, thành tựu võ tôn hậu nhân, ta làm sao có khả năng, đối với nàng một nhà không chú ý, chỉ là ta xấu hổ không chịu nổi, càng căm hận chính mình mềm yếu vô lực, không giúp được bọn hắn một nhà, lúc này mới biểu lộ lạnh lùng như vậy, tần diệp nghe đến chỗ này, chung với trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy, ánh mắt của hắn hơi lói lên, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, chẳng trách mạc linh ưu, từng nói vì mình một cái tâm nguyện, nhất định phải đem hết toàn lực, trở thành đời tiếp theo tổng lâu chủ, nàng cho rằng, chỉ cần nàng trở thành tổng lâu chủ, Địa vị tăng lên rất nhiều sau khi liền có thể khẩn cầu tứ hải thượng nhân giải cứu mẹ của nàng nhưng trên thực tế tứ hải thượng nhân là căn bản cứu không được lúc này mới nhiều năm đối với nàng cố ý làm như không thấy chỉ là trong bóng tối quan tâm trông nom thậm chí tứ hải thượng nhân còn khẩn cầu quá hà lạc thượng tôn ra tay liền hà lạc thượng tôn cũng không có cách nào nói như vậy Tần d ị ệ sờ sờ cằm, miệng nói, mạc linh lu tìm ta, mời ta hỗ trợ, hơn nửa chính là vì chuyện này. đúng, một bên hà lạc thượng tôn, trầm giọng nói, ta chờ hai người, cướp trước một bước tiếp xúc ngươi, cũng chính là chuyện này. Tần d ị ệ ta khẩn cầu ngươi, tạm thời không nên đáp ứng nhà đầu kia, không nên dính vào chuyện này. Ngươi tiền đồ quảng đại, thiên phú siêu phàm, nhiều nhất đ ợ i thêm mấy năm, liền có bá bán đức thế thực lực, đến thời điểm lại làm việc này, liền có thể dễ như ăn bánh, tần d ị c h nghe vậy, nhưng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, thời gian mấy năm, các ngươi cảm thấy thôi, mạc linh ưu trở đến thời gian mấy năm s a o nàng một nhà phá nát, từ nhỏ liền không còn mấu thân, Mẹ con chia lìa mười mấy năm, bây giờ hy vọng gần ngay trước mắt, chỉ sợ một ngày cũng không chờ được, tứ hải thượng nhân nghe vậy, không khỏi trầm mặt, tần d ị ệ p hà lạc thượng tôn hơi biến sắc mặt, khuyên cái kia năm đó cuồng đồ, bây giờ đã là võ tôn, sau lưng càng có thiên n ú i dựa lớn, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm, mạo hiểm, tần d ị ệ p lông mày nhíu lại, Ở ý nói, cái gì gọi là mạo hiểm, các ngươi vẫn nói, hắn bối cảnh kinh người, lai lịch rất lớn, ta ngược lại thật ra muốn biết, người này lai lịch, đến cùng lớn bao nhiêu, sau lưng chỗ dựa, đến tột cùng cứng bao nhiêu, tứ hải thượng nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hồng hà thần quốc, có một thế lực cấp độ má chủ, tên là thiên cổ ma tung, thiên cổ ma tông, dù cho không bằng nguyên linh cung, tuy nhiên cùng thiên hải tông tương đương, tông bên trong, không chỉ có vượt qua mười vị tôn g i ả càng có v õ tôn đỉnh cao, hung danh h i ể n hách thiên cổ ma chủ tọa c h ấ n thiên cổ ma tông trên dưới, ở hồng hà thần quốc mất hết tên tuổi, chuyện ác làm tận, nhưng thủy trung không ai dám trêu chọc, chính là nhân vì là thực lực của bọn họ, Quá mức mạnh mẽ, năm đó người kia, tên là tiết giang xuyên, chính là thiên cổ ma tông bên trong, một vị võ tôn hậu kỳ thái thượng trưởng lão huyết cổ thượng tôn con trai ruột, huyết cổ thượng tôn, lão lại có con, đối với hắn sùng á i cực điểm, vừa nói như thế, tần dịch liền lập tức rõ ràng, võ đạo cường giả, tu vi càng cao, càng khó sinh ra dòng dõi, huyết cổ thượng tôn đường đường võ tôn hậu kỳ lại có thể có một cái con trai ruột đối với sùng á i cùng coi trọng có thể tưởng tượng được chỉ sợ thực sự là ngậm trong miệng sợ tan nâng ở trong tay sợ q u ă n g ngã chớ nói chi là đối phương chính là võ tôn hậu kỳ trực hệ hậu ruột huyết thống thiên phú kinh người giờ khắc này càng là thành tựu võ tôn mà phụ thân hắn huyết cổ thượng tôn lại có thể xưng phải thiên cổ ma chủ bên dưới người số một là người sau phụ tá đắc lực ở thiên cổ ma t ô n g địa vị cực cao nói trắng ra muốn đối phó năm đó người kia chẳng khác nào muốn đối đầu toàn bộ thế lực cấp độ bá chủ thiên cổ ma t ô n g coi như đem toàn bộ bát phương thương minh c h ó i cùng một khối đi đến cũng là chịu chết thiên cổ ma chủ một người liền có thể giết sạch rồi Chớ nói chi là, bát phương thương minh, chỉ là liên hợp lại làm ăn phân tán tổ chức, có thể nhất trí đối ngoại hãn về lợi ích, nhưng không thể đối với hà lạc thượng tôn nói gì nghe nấy. Dù sao, đại gia là địa vị đối lập bình đẳng người hợp tác, mà không phải hà lạc thượng tôn thuộc h ạ Ta rõ ràng, tần d ị ệ p nói, thiên cổ ma t ô n g bá chủ thế lực, Chẳng trách lấy các ngươi hai vị thực lực địa vị, cũng không có biện pháp chút nào. Tần d ị hà lạc thượng tôn, hơi có chút lo lắng hỏi một câu. hiện tại ngươi cũng rõ ràng, thiên cổ ma tôn thực sự là quá mức mạnh mẽ. ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm, ngươi như không tiện, có thể do lão phu h o ặ c là tứ hải, thay ngươi đứng ra ứng đối nha đầu kia, làm cho nàng kiên trì chờ đợi mấy năm. sau đó, không cần, tần d ị ệ p vung vung tay, nhàn nhạt nói, ta đã cho nàng truyền đi tin tức, nàng lập tức liền sẽ đến, cái gì, hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân nghe vậy, lúc này vẻ mặt biến đổi, tần d ị ệ p ngươi quá kích động rồi, hà lạc thượng tôn, không khỏi nhíu chặt lông mày, ta biết, ngươi lên cấp tôn g i ả thực lực tăng mạnh, chỉ sợ hiện tại, ngay cả ta đều khó mà cùng ngươi ngang hàng. nhưng n à y thiên cổ ma chủ, chính là võ tôn đ ỉ n h cao cái thế cường g i ả ngươi há có thể là đối thủ của hắn. tần d ị ệ p nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi. c h ầ m rãi đứng dậy, đạo, hà lạc thượng tôn. ngươi ý tứ ta rõ ràng. nhưng ta muốn nói, ngươi đánh giá cao bọn họ, cũng đánh giá thấp ta. h ú n g hồ ta t ầ n d ị c h lời hứa đáng giá nhìn vàng, nếu làm ra hứa hẹn, há có tư lời mà bội ước đạo lý, hắn đứng chắp tay, nhìn chân trời đám mây, âm thanh bình thản, đợi lát nữa linh ưu tới, các ngươi liền cùng nàng nói chuyện một phen, mở ra nỗi khúc mắt của nàng đi, vừa vặn, ta đột phá võ tôn sau, còn thiếu một c á c h thử tay nghề đối tượng, Ta xem này thiên cổ ma t ô n g liền không sai. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm. chương bốn trăm linh hai chỉ là võ tôn. giết chết có điều trong nháy mắt. thời gian hướng về trước đầy một lúc. hà lạc thương hội tổng bộ. tần d ị c h đã đột phá võ tôn. mạc linh ưu nhìn đầy trời dị tượng tiêu tan. liền thu hồi ánh mắt. nhưng tâm thần của nàng. nhưng vẫn là chấn động vô cùng. Nàng có thể nói ở bé nhỏ thời gian liên kết bạn tần d ị c h từ khi đó nàng liền biết tần d ị c h tuyệt đối không phải vật trong ao sớm muộn muốn biến rồng t h ă n g thiên ui c h ấ n c ử tiêu nhưng nàng nhưng là nằm mơ đều không nghĩ đến một ngày này càng sẽ đến đến nhanh như vậy đúng rồi tần d ị c h nếu đột phá thành công nên chẳng mấy chục sẽ xuất quan Nàng nghĩ đến đây, lúc này hướng về tần d ị c h trụ sở cung điện, bay trốn đi. Một lát sau, cái gì, hắn bị tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn mời đi rồi, mạc linh ưu không khỏi biến sắc, tại sao lại như vậy, vì sao nàng mỗi một lần đều vừa vạn c h ạ m không lên tần d ị c h thật liền xuôi sẻo như vậy. Nàng cũng không biết, hai vị tôn g i ả Tìm tần dịch là có chuyện gì, vạn nhất tần dịch lại muốn đi ra ngoài, cái kia nàng còn muốn chờ bao lâu, không được, mạc linh ưu cắn răng, thôi thúc bên người mang theo đưa tin bảo khí, dù cho tùy tiện quấy dối hắn, cũng tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này, nàng hướng về đưa tin bảo khí bên trong, tần dịch giấu ấm, gửi tới một đ ả o tin tức, sau đó, liền thấp thòm bất an chờ đợi lên chỉ chúc lát sau đưa tin bảo khí hơi chấn động một cái nàng vội vã dò ra thần niệm vừa nhìn trên mặt nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đưa tin bảo khí bên trong chỉ có một đảo t ầ n dịch truyền đến tin tức tổng bộ tầng cao nhất đài cao mau tới mạc linh ưu trong lòng ầm ầm nhảy lên lúc này thôi thúc đồn quang hóa thành một đảo trưởng hùng không thể chờ đợi được nữa thẳng đến hà lạc thương hội tổng bộ tầng cao nhất đài cao mà đi, mấy tức sau khi, đ ộ n quang hạ xuống tiêu tan, lộ ra một thân quần trắng mạc linh ưu, tân dị, mạc linh ưu một ánh mắt, liền nhận ra cái kia chắp tay độc lập, viễn vọng biển mây, lưng quay về bóng người của chính mình, bái kiến lão tổ, hà lạc thượng tôn, lập tức Nàng liền nhìn thấy một bên hai đại tôn giả, hoàng cuống q u y ế t bận b i ể u vạn phúc thi lễ, linh ưu nha đầu, không cần đa lễ, hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân, liếc mắt nhìn nhau, một mặt sự bất đắc d ĩ vẻ, mạc linh ưu ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn tứ hải thượng nhân một ánh mắt, trong lòng mê hoặc đột ngột sinh ra, nàng vốn là thông minh nhanh trí, từ hai đại tôn giả đối với nàng s ư n g hô cùng trong giọng nói nhất thời nhận ra được một tia không đúng hai người tựa hồ đối với nàng cũng không xa lạ gì nhưng sao lại có thể như thế nhỉ nàng chỉ là một c á c h nho nhỏ võ hoàng cảnh thiên kiêu sao để hai đại tôn giả quan tâm đến nàng nha đầu lại đây ngồi đi tứ hải thượng nhân nhìn nàng hòa ái cười cợt chỉ chỉ chỗ bên cạnh Mạc linh ưu trong lòng càng thấp t h ò m bất an nàng ở một bên cẩn thận ngồi xuống sau khi liền nghe được tứ hải thượng nhân mở miệng nói lần này gọi ngươi tới chính là chuyện của mẹ ngươi mạc linh ưu trong lòng bỗng nhiên căng thẳng nhưng tiếp đó tứ hải thượng nhân lời nói thì lại triệt để ra ngoài d ữ liệu của nàng làm cho nàng hoàn toàn ngây người chỉ c h ú t lát sau sự tình chính là như vậy, tứ hải thượng nhân viên mắt ừng đỏ, âm thanh đều có chút khàn khàn, là ta cái này làm lão tổ vô năng, có lỗi với các ngươi một nhà, qua nhiều năm như vậy mới. Lão tổ, ngài đừng nói, mạc linh ưu trên khuôn mặt xinh xắn, đã là thanh lệ chảy dài, khàn giọng nói, là ta qua nhiều năm như vậy, vẫn hiểu lầm ngài, xuống hồ điều này cũng không phải ngài trách nhiệm, là ta một nhà mệnh không được, mới gặp rơi xuống này hạ tràng, ngài không nên tự trách, tứ hải thượng nhân nghe vậy, thở dài một tiếng, càng không biết nên nói cái gì cho phải, mà cô nương, lúc này, t ầ n dịch rốt cuộc chậm rãi xoay người, nhìn về phía mạc linh ưu, ngươi muốn xin nhờ việc của ta, nhưng là giải cứu mẹ của ngươi, đúng, mạc linh ưu bỗng nhiên gật đầu, lập tức lại trần trờ nói, tần d ị cái kia thiên cổ ma tung, thực sự là thật đáng sợ, ngươi không cần vội vã đáp ớm ta, mạo nguy hiểm đến tính mạng đi cứu mẫu thân ta, dù cho chậm lại mấy năm, vậy, cũng không quan trọng lắm, không sao, tần d ị vung vung tay, k h ẽ mỉm cười nói, mạc cô nương, ngươi hiểu lầm, ta xác thực đã cho ngươi hứa hẹn, cũng nợ một món nợ ăn tình của ngươi. nhưng nếu muốn cho ta vì này liều mạng, vậy ta là tuyệt đối không thể có thể, cho nên ta đáp ứng, là bởi vì nho nhỏ một cách thiên cổ ma tung, còn không đến mức để ta có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ngứa khí hờ hững, phảng phất đang nói một cách chuyện đương nhiên sự tình, nếu nói là đánh chết thiên cổ ma chủ, d i ệ t thiên cổ ma t ô n g cái kia xác thực có chút độ khó, nhưng chỉ là một c á c h lên cấp không lâu võ tôn. Ta t ầ n d i ệ t giết chết, có điều trong nháy mắt thôi. đây là lời nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực tô vi, dù cho hung hãn mạnh mẽ tấn công, cũng có thể trong trước mắt xé xách không gian, tiện tay đánh giết tiết sang xuyên, lập tức liền nhẹ nhàng đi. dù cho thiên cổ ma t ô n g thế lực khổng lồ, hắn lại có gì phải sợ. chuyện này, mạc linh ưu nghe vậy, nhất thời mừng r ỡ không thôi nhìn chằm chằm tần d ị ệ c bật thốt lên, tần d ị ệ c điện hạ, ngươi nói chính là thật sự, tần d ị ệ c nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, được rồi, ngươi chuyện ta đáp ứng rồi, hiện tại mang ta đi nhìn mẹ ngươi đi, dù cho tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn đã nói, chỉ có i ế t cái kia thiên cổ ma tôn tiết giang xuyên, mới có thể phá tan cái kia á c độc thủ đoạn, nhưng tần d ị ệ p tổng muốn tận mắt nhìn, dùng hệ thống xác nhận một hồi, mới có thể yên tâm được mạc linh ưu một lời đáp ứng luôn, luôn mồm nói, xin mời điện hạ đi theo ta. tứ hải thượng nhân cùng hà lạc thượng tôn nghe vậy cũng đứng lên nói vậy chúng ta cũng cùng đi chứ một phút sau nương theo k ị c h liệt không gian rung động cùng ống ánh bại quang một nhóm bốn người liền biến mất ở hà lạc thương hội tổng bộ xa khoảng cách truyền tống trong trận pháp thiết quy đào tứ hải tổng lâu một chỗ phòng thủ nghiêm mật mật thất từ từ mở ra tầng tầng trận pháp biến mất Tần dịch điện hạ, mạc linh ưu đ ẩ y cửa ra, thân sắc phức tạp, cúi đầu nói, mẫu thân ta đang ở bên trong. Tần dịch nghe vậy, trước tiên cất bước đi vào bên trong, ánh mắt quét qua, liền hình ảnh ngắt quáng ở mật thất bên trong. Duy nhất một món đồ trên, đó là một tấm hàn băng giường. trên giường, nằm một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, nhìn qua có điều ba mươi tuổi ra mặt, dung mạo uyển chuyển, phảng phất chính đang ngủ say, nhưng tần dịch ánh mắt, thần niệm đảo qua, ngay lập tức sẽ nhận ra được không đúng địa phương, hàn băng trên giường tuyệt mỹ nữ tử, tuy rằng còn có hô hấp, tim đập, nhưng thân thể càng lộ ra một tia khúc gấu ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy, phảng phất một vị tinh xào con dối hình người, m à không phải người sống, mạc tiên sinh, tần d ị ệ t quay đầu, nhìn về phía tứ hải thượng nhân, cao mày nói, linh ư u mẫu thân nàng, đến tột cùng bị cái kia tiết sang xuyên, triển khai thủ đoạn gì, tứ hải thượng nhân nghe vậy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiên cổ ma t ô n g đều tinh thông áp độc vu cổ độc trùng chi ma công tà pháp, áp độc hung tàn, gì thường đáng sợ. năm đó, ta nhiều mặt điều tra, cuối cùng xác nhận, cái kia tiết giang xuyên lúc trước triển khai, chính là tên là vĩnh hằng chi tử kỳ là cổ trùng. loại này cổ trùng một khi reo xuống, được thuật giả liền lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, đóng kín tất cả cảm quan linh giác, như cùng sống người chết bình thường, đánh mất tư duy, đồng thời, được thuật giả thân thể, đều sẽ sản sinh biến hóa, biến thành t ư ợ n g một điêu k h á c bình thường, dần dần đánh mất sức sống. Ta tìm đến này mười vạn tải g ư ờ n g hàn ngọc, cũng vèn vèn chỉ có thể áp chế trì hoãn loại biến hóa này. không cách nào triệt để trừ tận gốc, càng khó khăn làm nàng thức tỉnh. Nói, sắc mặt hắn âm trầm, âm thanh băng lạnh, cái kia tiết sang xuyên, chính là một cái s ú xanh chiêu biến thái. có người nói, hắn ở hồng hà thần quốc, bắt được rất nhiều khí chất, phong vẫn không giống nhau mỹ nữ tuyệt sắc, dùng v ĩ n h hằng chi tử cổ trùng, chế thành nhân ngẫu, bãi ở nhà tùy ý thưởng ngoạn, mây mũi bên trong, nếu không có chiêu nhi liều mạng đem hắn kích thương, linh ưu mẫu thân nàng, suýt chút nữa liền muốn rơi vào như vậy hạ tràng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh ba gia nhập thương thiên minh thật không tần d ị c h hít hít mắt xem ra này thiên cổ ma t ô n g vẫn đúng là không là vật gì tốt chỉ là một cái tiết sang xuyên loại này biến thái liền có thể ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng ta muốn hối đoái cô gái trước mặt tỉ mỉ tình báo k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên, hối đoái này tình báo, cần tiêu hao mười giờ cấp hai nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, xác nhận, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng khổng lồ tin tức, liền tràn vào tần dịp đầu、ớp. mạc linh ưu mẫu thân cuộc đời, thậm chí hiện nay trạng thái đặc thù, biện pháp giải cứu chờ chút, đều bị hắn từng cái nắm giữ, xem ra tứ hải thượng nhân nói không sai, như muốn phá tan v ĩ n h h ằ n g c h i tử cổ trùng hiệu quả hoặc là người thi thuật tự mình giải trừ hoặc là liền giết người thi thuật tần dịch trong lòng hiểu rõ liền mở miệng nói ta rõ ràng việc này đã như vậy việc này không nên chậm trễ ta lập tức lên đường đi vào hồng hà thần quốc chu diệt tiết s a n g xuyên hắn làm việc từ trước đến giờ sấm r ề n gió cuốn c h ố c lát đều không trì hoãn tứ hải thượng nhân trầm dọn gật g đầu mở miệng nói nếu điện h ạ cố ý như vậy cái kia tất cả liền xin nhờ tần d ị c h điện h ạ rồi hắn tin tưởng tần d ị c h tuyệt đối không phải là một cái t ừ đại đầu ngu càng sẽ không nắm tính mạng mạo hiểm nếu dám đi đến hồng hà thần quốc tự nhiên là có niềm tin chắc chắn chí ít cũng có toàn thân trở ra sức lực mới đúng tần d ị ệ p điện hạ mạc linh ưu sâu sắc cuối người hành lễ miệng nói xin nhờ yên tâm chính là tần d ị ệ p khẽ gật đầu lập tức lấy ra một viên nhẫn không gian đưa cho hà lạc thượng tôn thượng tôn trong này có chút bào khí bí bảo phiền phức ngươi giúp ta định giá bán đi chờ ta trở lại sau lại cho ta linh tinh liền có thể, hà lạc thượng tôn tiếp nhận nhẫn không gian, gật gật đầu, tần d ị ệ t ánh mắt đào qua ba người, mở miệng nói, chư vị, liền như vậy cáo t ử ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, d ứ t tiếng, hắn cong ngón tay búng một cái, trước mặt h ư không nhất thời bị xuyên thùng, vặn vẹo thăm dò, hóa thành một c â y cao một trượng đen diệt hỗn động, Tần d ị ệ c một bước bước ra, thân hình cứ thế biến mất không gặp. Tần d ị ệ c mạc linh ưu nhìn hắn phương hướng ly khai, tâm tư phức tạp cực điểm, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn một nhà, từ mẫu thân nàng có chuyện sau khi, liền rời ra phá nát, đại ca suốt ngày say rượu, gây tê chính mình, nhị ca lưu lạc thiên nhai, lấy này trốn tránh, cho tới cha nàng, nhưng là không ngày không đêm bế quan khổ tu, điên rồi như thế muốn đột phá võ tôn, đối với nàng đều rất ít thương yêu. qua nhiều năm như vậy, nàng không trách phụ thân và huyên trường, chỉ hận chính mình vô dụng. cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc nhìn thấy một tia giải cứu mấu thân, một nhà đoàn tụ hy vọng, hy vọng tất cả thuận lợi, nàng ở trong lòng, yên lặng cầu khẩn, â m Tần dịp cả người nổi lên ánh sáng màu xanh. ở trong h ư không, mượn h ư không loạn lưu độn hình. nhưng, hắn cũng không hề rời đi quá xa. chỉ là độn hình mười triệu dặm. liền xé sách không gian. một lần nữa trở lại n g o à i giới một chỗ không người trên mặt biển. bây giờ, ta sức chiến đấu có thể so với võ tôn đỉnh cao. có gia nhập thương thiên minh tư cách. lúc này đi hồng hà thần quốc. đường xá xa xôi như thương thiên minh có cái gì sát hạt loại hình có thể tiện đường một khối hoàn thành tần d ị c h trong lòng ý nghĩ lấp lóe hắn đang bế quan sau khi kết thúc thì có chính thức gia nhập thương thiên minh ý nghĩ chỉ là bị vướng bởi ở hà lạc châu lục hắn gia nhập thương thiên minh đồng tính có khả năng quá lớn dẫn đến không che giấu nổi mới tạm thời kiềm chế lại tâm tư bây giờ đến n g o ạ i giới, hắn tự nhiên là không kiêng dè gì. Lập tức, hắn liền lấy r a thương thiên minh tảng đá lệnh phù, đánh vào chính mình chân nguyên thần niệm, đem kích hoạt ầm, cảm ứ n g được tần d ị c h cường hắn chân nguyên cùng bàng bạc thần niệm. Tảng đá lệnh phù lập tức rung động lên, một luồng huyền diệu khó lường khí tức sập sờn trên, đây là võ thần cảnh đại năng giả khí tức, mấy tức sau, tảng đá lệnh phù đình chỉ rung động một luồng khó lường ý niệm truyền vào tần d ị c h trong ấp hả để ta nguyên chờ đợi gặp có thương thiên minh sứ giả lại đây tần d ị c h cảm ứ n g được này cố ý niệm liền thu hồi tảng đá lệnh phù ở tại chỗ l ặ n g lặng bắt đầu chờ đợi không biết đến sẽ là vị nào tần d ị c h trong lòng âm thầm suy đoán sẽ không là nguyên linh cung chủ chứ Thương thiên minh chuẩn vào tư cách, phi thường cao, tầm thường đỉnh cao võ tôn, liền ngưỡng cửa đều không sờ tới, mà mặt hải, một mực lại cường giả ít ỏi, tần dịch tính toán, toàn bộ mặt hải, không làm được cũng chỉ có nguyên linh cung chủ này một vị, chân chính thương thiên minh thành viên, tần dịch đợi đầy đủ sau nửa canh giờ, trước mặt hắn, vô thanh vô tức thêm ra một đạo áo bào trắng bóng người, đầu chọc đi chân trần, khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm, cũng thật là nguyên linh cung chủ, tần d ị ệ p lông mày nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói, cung chủ lại gặp mặt, hả, tần d ị ệ p là ngươi, nguyên linh cung chủ nhìn thấy tần d ị ệ p nhưng là choáng váng, nghiêm túc uy nghiêm vẻ mặt, cứng ở trên mặt, là ngươi thôi thúc thương thiên minh đặc t h u chuẩn nhập lệnh p h ủ còn có ngươi tu vi c ư nhiên đã thành tựu võ tôn nguyên linh cung chủ phản ứng lại quan sát tỉ mỉ một ánh mắt không nhìn được giật này cả mình tần d ị ệ t thành tựu võ tôn hai giới trùng điệp tầng mười hai như dọa người tin tức vẫn không có truyền khắp toàn bộ mặt hải vì lẽ đó hắn vội vã tới rồi n h ậ n ra được tần d ị c h chân chính tu vi sau khi nhất thời bị sợ hết hồn khá lắm nay tần d ị c h không có đột phá võ tôn liền có thể lực ớ p ba đại tôn giả lúc này đột phá võ tôn thực lực nhất định có trời đất xoay vần tăng vọt không biết đến mức độ nào nguyên linh cung chủ âm thầm hoảng sợ lúc liền nghe được tần d ị c h mở miệng nói không sai là ta nguyên linh cung chủ nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói, ta trước đây không lâu mới biết được, ngươi thu được bạch cốt tôn giả truyền thừa, còn chuẩn bị bán đấu giá bạch cốt tỉ kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao, ngươi c á c h này đặc thu chuẩn nhập lệnh p h ủ có hay không cũng là từ bạch cốt tôn giả đồng phủ bên trong chiếm được, tần dịp khẽ gật đầu, nói, cung chủ đoán nửa điểm không kém, U, V, G, q q M. nguyên linh cung chủ trầm ngâm một chút, lông mày dần dần nhăn lại, tình huống của ngươi có chút đặc thù, rất phiền phức, bình thường tới nói, nắm giữ loại này đặc thù lệnh phù, không cần bất kỳ sát hạch, liền có thể trực tiếp nhảy một c á c h trở thành thương thiên minh thành viên chính thức, hơn nữa, ta tin tưởng, ngươi đột phá võ tôn sau, thực lực t r í ít cũng có thể cùng võ tôn đỉnh cao chống lại tự nhiên đạt đến thương thiên minh thấp nhất ngưỡng cửa nhưng n g ư ờ i nhưng v ẹ n v ẹ n là võ tôn sơ kỳ cảnh giới quá vi phạm lẽ thường còn chưa bao giờ có loại này tiền lệ hắn suy t ư chốc lát nói xin lỗi tần dịp ta nhất định phải trước tiên đem việc này đăng báo tần dịp sớm có d ữ liệu nhân tiện nói không sao Cung chủ đăng báo chính là, như thương thiên minh, còn có cái gì ngoài ngạch sát h ạ c h loại hình, ta cũng cùng nhau đỡ lấy được nguyên linh cung chủ, một lời đáp ứng luôn, vậy ngươi chờ chốc lát, dứt tiếng, hắn liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang y ê n lặng câu thông cái gì, dòng giã một phút sau, được rồi, nguyên linh cung chủ bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tần dịch một ánh mắt, minh bên trong cao tầng, đối với tình huống của ngươi đã có hiểu rõ, đưa ra ngươi hai c á c h lựa chọn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh bốn một mình xa phó, hồng hà thần quốc, minh bên trong cao tầng, đối với tình huống của ngươi đã có hiểu rõ, đưa ra ngươi hai c á c h lựa chọn, số một, là lập tức gia nhập thương thiên minh, Trở thành chuẩn bị thành viên, sau đó cần cùng còn lại chuẩn bị thành viên như thế, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, mới có thể trở thành là thành viên chính thức. Thứ hai, nhưng là tiến hành một hồi đặc thù sát hạch, chứng minh ngươi sẽ vượt qua tầm thường võ tôn đỉnh cao thực lực, mới có thể gia nhập thương thiên minh. ngươi muốn lựa chọn một loại nào, loại thứ hai, tần dịch không chút do dự nào, được. nguyên linh cung chủ lập tức cong ngón tay búng một cái liền có cuồn cuộn chân nguyên phun trào ánh sáng màu xanh tỏa sáng ánh sáng màu xanh bên trong ngưng tụ ra một màn ánh sáng phía trên là từng hàng chữ nhỏ đây là minh bên trong lâm thời điều đi sắp xếp một ít nhiệm vụ ngươi có thể chọn lựa một trong thành t ử u ngươi đặc thù sát hạt mục tiêu tần dịp nghe vậy c ẩ n thận nhìn một chút, liền mắt sáng lên, đạo, vậy ta lựa chọn nhiệm vụ thứ ba, nguyên linh cung chủ nghe vậy, lúc này quét nhiệm vụ kia một ánh mắt, nhất thời hơi kinh ngạc, tần d ị ệ t lựa chọn, rõ ràng là tương đối khó khăn nhiệm vụ, nhiệm vụ ba, đánh chip hồng hà thần quốc, thiên cổ ma tông tông chủ thiên cổ ma chủ, cũng đem mới vừa luyện chí hoàn thành lạc thiên tinh hà cổ cướp đoạt nộp lên, thành tựu nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng ngươi nhất định phải lựa chọn c á c h này nguyên linh công chủ không nhìn được lòng tốt nhắc nhở nhiệm vụ này xem như là rất khó khăn dù sao thiên cổ ma chủ nhưng là chúa tể một phương thế lực thủ lĩnh muốn đối phó hắn chẳng khác nào muốn đối phó một toàn bộ tôn g môn ngươi không bằng lựa chọn một ít đ ộ c lai đ ộ c vãng tà tu ma đầu thậm chí mặt hải thần quốc thì có một vị cực lạc tôn chủ là nhiệm vụ mục tiêu muốn dễ đối phó nhiều lắm tần dịch lắc đầu một cái lạnh nhạt nói không cần ta bản thân liền muốn đi hồng hà thần quốc một chuyến gây sự với thiên cổ ma t ô n g nhiệm vụ này vừa vặn có thể tiện thể hoàn thành có điều là tốn nhiều một ít tay chân thôi nguyên linh cung chủ nghe vậy kinh dị nhìn tần dịp một ánh mắt, cũng không khuyên nữa ngăn trở được, vậy ta liền lập tức hướng về đăng báo bị, ngươi đánh chết thiên cổ ma chủ sau khi, nhớ tới đem lạc thiên tinh hà cổ mang về cho ta, liền coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi, hành, tần dịp gật gật đầu, lập tức chắp tay thi lễ nói, vậy ta liền tức khắc xuất phát, không lưu lại, cung chủ cáo từ nguyên linh cung chủ không dám thất lễ, lúc này đáp lễ lại, nói, vậy thì chúc tần dịch điện hạ, mã đáo công thành, tạ cung chủ chúc lành, tần dịch lần thứ hai thi lễ, liền trong nháy mắt đánh tan không gian, một bước bước vào, thân hình biến mất không còn t â m hơi, chờ hắn rời đi, nguyên linh cung chủ ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, Tần d ị ệ p gặp có loại này đặc t h u chuẩn vào tư cách lệnh phù, lấy tiềm lực của hắn, ngay sau tất nhiên có đăng lâm hư thần bảng tư cách, nói không chừng phải cố gắng kết giao một phen, ngay ở tần d ị ệ p rời đi mấy canh giờ sau khi, thiết quy đào, tứ hải tổng lâu, cái gì, một thân thanh bào dược vương cốc thiếu cốc chủ, giận dữ nói, hắn lại chạy, Nay tần d ị c h đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật, dược vương cốc thiếu cốc chủ lửa dần vạn trưởng. Hắn biết được tần d ị c h trở về bế quan, liền vội vã chạy về, thật vất vả trở lại hà lạc châu lục, nhưng được báo cho tần d ị c h đi tới thiết quy đảo. Kết q u ả Hắn đến rồi thiết quy đảo, mới biết tần d ị c h lại đi rồi. cái này tần d ị c h quả thực là không biết cân nhắc. Hắn liền như thế bận biểu sao. Tiểu ra ta đợi Hắn một tháng. liền Hắn một mặt đều thấy không lên. đối diện tứ hải thượng nhân. chỉ có thể cười làm lành nói. thiếu c ố c trù. ngay bớt giận. tần d ị c h điện hạ lần này. là đi tới hồng hà thần quốc làm việc. Hắn xưa nay sấm rền gió cuốn. lấy tốc độ của Hắn. nên qua mấy ngày liền sẽ trở về. thật không. dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe vậy tức g i ậ n tạm thời biến mất một chút hư lạnh một tiếng được vậy thì ta tại đây thiết quy đảo chờ hắn trở về nói hắn không khách khí phân phó nói các ngươi có món gì ăn ngon chơi vui nhanh lên một chút cho ta làm lại đây tứ hải thượng nhân chỉ có thể cười khổ nói vâng vâng vâng đều nghe ngài sắp xếp hồng hà thần quốc ở mặt hải thần quốc chi đông khoảng cách có tới mấy trăm triệu bên trong từ thiết quy đ à o xuất phát một đường muốn đi ngang qua hơn một nửa cách mặt hải lại phi đ ồ n m ạ n khoảng cách dài mới có thể đến hồng hà thần quốc biên giới dọc theo con đường này cũng không thoải mái ở mặt hải bên trong khá tốt nói một mảnh đường bằng phẳng chỉ cần tách ra những người siêu cấp thế lực bá chủ thế lực phong tỏa h ư không trận pháp phạm vi liền có thể nhưng ra mặt hải sau khi liền hơi có chút gian nan thần quốc trong lúc đó khoảng cách xa xôi lẫn nhau đóng kín cũng không phải là không có nguyên nhân mà là rất nhiều nơi hiểm yếu tuyệt địa trở ngại có chút nơi hiểm yếu càng là tương tự với sương mù vịnh như thế liền đối với ứ n g h ư không đều vặn vẹo x ô n g vào có nguy hiểm không nói, còn sẽ cực kỳ tha chậm tốc độ, chỉ có thể đi vòng, càng có địa phương, chính là chiến trường thượng cổ lưu lại, chu vi mấy chục triệu dặm, không có một ngọn cỏ, đối ứng h ư không, thậm chí đều bị để lại sức mạnh, rào liên tục vặn vẹo, than xúc, xé xách, nổ tung, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể rất xa tách ra. dọc theo đường đi, tần d ị c h thậm chí còn gặp gỡ một lần loại cỡ lớn h ư không bão táp, nếu không có hắn thần niệm phạm vi, cực kỳ quảng đại, có thể sớm né tránh, suýt chút nữa liền bị cuốn vào, triệt để lạc mất phương hướng rồi, đầy đủ một ngày dưới sau khi, tần d ị c h mới rốt cuộc lướt qua dài lâu hoang vu khu vực, đến hồng hà thần quốc biên giới, thần quốc cùng thần quốc trong lúc đó, thực sự là giao lưu khó khăn dù cho là võ đạo tôn giả muốn đi xa một lần cũng là khá là gian khổ thậm chí có rất nhỏ xác suất ngã xuống tần dịp xé sách h ư không đến ngoại giới sau khi trong lòng không khỏi cảm khái chẳng trách chuyên môn làm vượt thần quốc giao dịch tới lui gặp có thể trở thành là năm đại siêu cấp thương hội một trong một lần giao dịch thành công trăm lần ngàn lần lợi nhuận còn chưa hết a tần d ị c h nghĩ như vậy liền nhìn phía trước mặt mặt đất bao la hồng hà thần quốc cùng mặt hải thần quốc cảnh tượng tuyệt nhiên không giống mặt hải thần quốc chính là một mảnh mấy trăm triệu bên trong chu vi rộng lớn vô biên đại dương rất nhiều hòn đảo châu lục chi chít như sao trên trời mà hồng hà thần quốc nhưng cơ bản là mênh mông bãi sa mạc cùng sa mạc, c h ả y rộng rất nhiều to nhỏ không đều ốp đ ả o Duy nhất ngoại lệ, chính là sông hồng. đây là một cái có tới vạn dặm chi rộng, kéo dài mấy trăm triệu bên trong vĩ đại sông lớn, qua lại không dứt, xuyên qua hơn một nửa cái hồng hà thần quốc địa giới. có thể nói, con sông này chính là bãi sa mạc, trên sa mạc nguồn gốc của sự sống, là chân chính hoàn toàn xứng đáng sông mẹ, lấy dòng sông tên, đến mệnh danh thần quốc, con sông này đối với thần quốc bên trong vô số sinh linh tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được, hồng hà thần quốc, như thế hoàn cảnh ác liệt, dân chúng, võ giả số đếm, cùng mặt hải gần như, cường giả trình độ cũng cơ bản như thế, tìm c á c h võ tôm cường giả, tra xét ký ức, phải làm liền có thể tìm ra thiên cổ ma tông vị trí tần dịch một niệm đến đây liền không còn dừng lại lúc này trốn vào t ầ n g cương phong hướng về hồng hà thần quốc bên trong không ngừng bay trốn đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm chương bốn trăm linh năm thiên cổ ma tông vị trí ầm tần dịch ở trên không phi đ ồ n khổng lồ thần niệm thì lại bao phủ lại phía dưới vô biên địa lục một đường bay qua, m i n h mông bãi sa mạc trên, linh tinh xuất hiện từng cái từng cái chu vi mấy chục dặm, hơn trăm dặm ốt đ ả o ốt đ ả o bên trên, thành lập thành bang, sinh sống một ít dân chúng, nhưng những này thành bang bên trong người mạnh nhất, cũng có điều là võ vương cấp độ, như run dế bình thường, hiển nhiên không thể biết quá nhiều, hồng hà thần quốc biên giới, tự nhiên là tối hoang vu địa phương mà nương theo khoảng cách càng thâm nhập bãi sa mạc trên bắt đầu xuất hiện chu vi mấy trăm dặm hơn ngàn dặm ốt đ ả o không ít loại nhỏ quốc gia lấy này thành lập võ hoàng cường giả c h ấ n áp một phương cao cao t à i t h ư ở n g tần d ị c h thần n i ệ m lặng yên không một tiếng đồng tra xét mấy vị võ hoàng cường giả lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực triển khai chuyện tam thế thai tàng kết giới đúng như theo gió lẻn vào đêm bình thường người trong cuộc đều không thể nhận biết nhưng đáng tiếc chính là những này võ hoàng đồng giảng biết đến không nhiều bọn họ nhiều lắm biết phổ cận siêu cấp thế lực là cái nào một nhà đi qua mấy triệu dặm ở ngoài địa giới còn từ giác ghê gớm đối với khắp cả hồng hà thần quốc bọn họ chỉ có một cái khái niệm thiếu hụt cơ bản nhận thức, có một ít võ hoàng, thậm chí ngay cả thiên cổ ma t ô n g danh hiệu, đều chưa từng nghe nói, chớ nói chi là biết vị trí của bọn họ, hồng hà thần quốc, so với mặt hải tình huống còn muốn ác liệt a, không ít dân chúng, thật như mặt hải đảo dân như thế, cả đời đều không rời khỏi sinh ra ốp đảo, tần d ị âm thầm lắc đầu, nghe nói có chút mạnh mẽ thần quốc, xây dựng ở hoàn chỉnh vô biên địa lục bên trên, điều kiện kia thực sự được trời cao chăm sóc, phi độn nửa canh canh giờ, ở tầng thứ tư cương phong đại khí bên trong chạy như bay, vượt qua khoảng cách mười triệu dặm sau khi, t ầ n dịch đột nhiên vẻ mặt hơi động, hơi nhích k h ó e môi lên lên, rốt cuộc phát hiện một vị v õ tung, phía dưới, là một phương đủ có mấy vạn bên trong chu vi l o ạ i cỡ lớn ốt đảo, sinh sống vượt qua một tỷ dân chúng, thành lập một cái phồn vinh quốc gia, cái này quốc gia hoàng đế sau lưng, chính là một vị võ tông sơ kỳ cường giả, chỉ là khí tức có chút vấn đề, tựa hồ bị thương qua, tần d ị ệ p thần n i ệ m lặng yên không một tiếng đồng xâm lấn, rất nhanh liền dở một lần tên này võ tông ký ức. một lát sau, tần d ị ệ p thu hồi thần n i ệ m trong mắt lói lên một tia hiểu rõ vẻ, thì ra là như vậy, toàn bộ hồng hà thần quốc thế lực phân bố, nhân tố trọng yếu nhất, chính là dân chúng nhiều ít, mà dân chúng nhiều ít nguyên nhân căn bản, nhưng là nguồn nước, bên trong, mười hai nhà bá chủ thế lực, chiếm cứ sông hồng ven bờ lưu vực, toàn bộ thần quốc tinh hoa nhất khu vực, rất nhiều siêu cấp thế lực, thì lại chiếm cứ sông hồng phân ra một ít chủ yếu nhánh sông, sưng bá một phương, cho tới không có tôn giả tòa trấn, càng nhiều bên trong thế lực nhỏ, nhưng là phân bố ở mỗi cái ố t đảo bên trong, cũng không có thiếu sông hồng loại nhỏ nhánh sông lưu vực bên trong. Tên này võ tung, đã từng là phổ cận một phương siêu cấp thế lực tứ linh môn n g o ạ i môn t r ư ở n g lão, chỉ là ở t ô n môn tranh đấu bên trong, nguy rồi tính toán bị người phá h ủ y căn cơ Tu vi không cách nào tiến thêm còn để lại di chứng về sau không thể không âm thoái ẩn đi tới nơi này nơi nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại dựa theo người này ký ức tứ linh môn chiếm cứ một cái sông hồng dọc theo người ra ngoài cỡ trung nhánh sông từ vị trí tính toán nơi này nên tính là sông hồng cuối cùng mà mười hai nhà bá chủ thiết l ự c bên trong thiên cổ ma tông xem như là khá mạnh h o à n g bá đạo đủ để x ế p h ạ n g thứ ba chiếm cứ chính là tốt nhất sông hồng thượng lưu lưu vực một phần một vị võ tông cường giả cũng không thể xem như là tiểu nhân vật ít nhiều có chút thân phận vưu người này còn từng là một phương siêu cấp thiết l ự c bên trong cao tầng thành viên kiến thức rộng rãi từ tên này võ tung trong ký ức, tần d ị ệ p cũng biết, toàn bộ hồng hà thần quốc đại thể bản đồ cùng thiết lực phân bố. rất tốt, tần d ị ệ p theo bản đồ, phân biệt một hồi vị trí, liền trong nháy mắt xuyên thủng không gian, bay người mà vào, từ trong thư không hướng về sông hồng thượng lưu lưu vực, thiên cổ ma tung bản thân quản lý địa bàn, nhanh chóng chạy đi, sau một canh giờ, đùng, tư không sụp đổ vặn vẹo hóa thành đen dịp hỗn động tần dịp lặng yên một bước bước ra h i ể n lộ ra một bộ bạch y bóng người đưa mắt nhìn tới bốn phía là tảng lớn đồng ruộng thôn t r a n g hương trấn trợ phiên còn có giải rác thành phố lớn vô cùng náo nhiệt phồn hoa nhưng lui tới dân chúng bách tính khí sắc nhưng cũng không so với những người biên thủy hoang vô nơi tốt hơn bao nhiêu thậm chí trạng thái tinh thần càng kém, không ít người đều dường như xác sống bình thường. đây chính là thiên cổ ma t ô n g khống chế địa bàn, đi lên trước nữa một triệu dặm. chính là thiên cổ ma t ô n g sơn môn vị trí, tần d ị ánh mắt hơi lói lên. Hắn cũng không chuẩn bị, trực tiếp đánh tới cửa đi, đánh giết tiết sang xuyên, lại đánh chết thiên cổ ma chủ, dù cho Hắn không sợ, nhưng nếu để một đòn thất bại, để mục tiêu sợ sệt chạy trốn, vậy thì không tốt, h ú n g hồ, gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn chuẩn bị, trước tiên ở thiên cổ ma t ô n g sơn môn phủ cận, vận dụng thần hồn bí pháp sưu tập một ít tình báo, phán đoán cụ thể tình thế, càng là khóa chặt tiết sang xuyên cùng thiên cổ ma chủ, Này hai đại mục tiêu vị trí, sau đó mới là triển khai thủ đoạn lôi đình, một lần giết tới sơn môn thời điểm, hơm để ta xem một chút tần d ị c h khổng lồ thần niệm, trong nháy mắt đồng thời xâm l ẫ n mấy trăm người, từ dân trung tầm thường, thấp kém võ già, đến võ hoàng, võ tôm cường g i ả đều có, chỉ chúc lát sau, này thiên cổ ma t ô n g làm thật đáng chết, tần dịch ánh mắt đ á t là băng hàn một mảnh trong lòng dâng lên lửa g i ậ n vô hình hồng lưu vực sông xa so với biên thủy nơi phồn hoa nhưng những dân chúng này sinh hoạt nhưng dường như rơi xuống địa ngục thiên cổ ma t ô n g có thể nói là toàn bộ hồng hà thần quốc số một ma t ô n g tà t ô n g ở toàn bộ trì hạt trong phạm vi Trắng trợn đánh cốt hấp tùy, hoành hành bá đạo không nói, càng là hơi một tí xếp người luyện cổ, dùng người thuốc thí nghiệm, quy mô lớn tàn sát, tần dịch mới mới hiểu được. Nay thiên cổ ma tông dưới hạt, lại còn có một loại huyết thối. Mỗi cái thôn xóm, hương trấn, thành trì, đều muốn định kỳ hướng về thiên cổ ma tông, giao nộp nhất định nhân khẩu, bình thường đều là đứa bé. Thanh tráng niên, tuổi thanh xuân thiếu nữ, những người này hạ tràng, có thể nói thê thảm khôn kể, có bị này hạ độc dược, đi câu dẫn kịp độc cổ trùng, có bị giết lấy tâm can chế thuốc, có lột da chuột rút, luyện chế tà đạo bảo khí, càng có, bị nuốt vào thiêu đốt tinh nguyên cổ trùng, chém giết lẫn nhau, đậu bọn họ tìm niềm vui, rất nhiều tuổi thanh xuân thiếu nữ càng bị bọn họ tùy ý đùa b ỡ n d ă n vặt không thành hình người vứt nữa tiến vào vạn nhân hố càng có chút điên cuồng biến thái thiên cổ ma tông để tử bức bách những người này phổ tử tương tàn huyên mũi tương gian mẹ con tương thực trình diễn vừa ra gia nhân luôn thảm kịch c ù n g bọn họ tùy ý xem xét cười ha ha như vậy tông môn Tồn trên đời này một ngày, chính là to lớn nhất tội ác, tần d ị c h trong lòng, sát cơ giường như núi lửa dung nham bình thường, mãnh liệt sôi trào, toàn bộ trên tôn môn dưới, đều đáng chết. Nếu các ngươi có thể chạy mất một người, ta từ đây, liền không họ tần, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh sáu một mạch phá sơn môn bá đạo thế vô song, Tần dịch rất ít sinh ra lớn như vậy lửa giận. Lần trước, vẫn là cái kia đại càn dương ra, phái người đánh giết tần ra, dẫn đến vân châu đại kiếp thời điểm, ầm, hắn đánh tan không gian, một bước bước vào m i n h mông hư không, hướng về một triệu dặm ở ngoài thiên cổ ma tông sơn môn, chạy như bay, hóa thiên nhai vì là gang tấp, lói lên một c á i chính là mấy vạn dặm xa, có điều mười mấy hơi thở, tần d ị c h cũng đã tiếp cận thiên cổ ma tông sơn môn vị trí nơi, phóng tầm mắt nhìn lại, trong tư không tàng lớn đoạn đường, đều bị mạnh mẽ trận pháp cấm chế, bao phủ ngăn cách lên, cứng rắn không thể phá vỡ. thiên cổ ma tông, trung quy là cấp độ bá chủ một phương thế lực, bọn họ dùng để bảo vệ sơn môn trận pháp, so với kinh thành nhích ra bố trí thiên hình đại trận, ngang tàng hơn không chỉ gấp mười lần, dù cho là võ tôn cường giả đỉnh cao, chính diện công đánh tới, không có mười ngày nửa tháng, cũng khó công phá. nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ chính là tần d ị c h các ngươi cho rằng, dựa vào mai rùa, liền có thể bảo vệ các ngươi một mạng sao. tần d ị c h cười lạnh một tiếng, thân xoay tay một cái, lấy ra một viên kỳ lạ viên cầu, viên cầu ước chừng có thành nhân đầu lâu to nhỏ, kim loại chế tạo, khắc rõ lít nha lít nhít p h ủ văn, linh văn, có màu xanh lam thâm thuế ánh sáng, ở trên liên tục lấp lóe, chính là hãm không tuyệt diệt phá g i ớ i thần châu, cái này tần diệt ở hắc long hội chiến dịch chiến lợi phẩm bên trong, lưu giữ lại đại sát khí, cho đến hôm nay, rốt cuộc muốn phát huy tác dụng, Này thần châu uy năng, chuyên phá không cấm chế. Trận pháp, chính diện bắn chúng, đủ để phần sơn trừ hải. Dù cho không đủ để, một hơi đem thiên cổ ma t ô n g sơn môn trận pháp đánh tan, nổ nát, nhưng cũng có thể nổ ra một cái phá động cùng chỗ hồng, để ta có thể trong nháy mắt tiến vào bên trong, tần diệt trong đầu, ý nghĩ cấp tốt lấp lóe, ta bản thân, chính là không gian chi vương ở tình huống bình thường dù cho võ tôn đỉnh cao dựa vào gần như thế cũng sớm đã bị giám sát trận pháp phát hiện trong nháy mắt liền sẽ g i n h động rất nhiều võ tôn nhưng ta nhưng có thể dựa vào trừ thử tự thân không gian rung động triệt đề ẩm nấp hạ xuống đã như thế dựa vào thần châu mở đường đủ để trong nháy mắt phá vào thiên cổ ma tông bên trong đánh bọn họ một trở tay không kịp lúc trước hắn quy mô sưu hồn cũng tra xét qua vừa lúc ở xung quanh tuần tra làm mưa làm gió thiên cổ ma tông võ tông ký ức tra xét qua sau hắn liền triển khai c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới để những người này vĩnh viễn rơi xuống vô biên luyện ngục chịu đến vô tận săn vặt Thần hồn suy vong mà chết, mà căn cứ tra xét chiếm được tình báo, toàn bộ thiên cổ ma tung, không tính thiên cổ ma chủ, vừa vặn mười vị tôn giả, cái kia độc hải mạc linh ưu mẫu thân tiết sang xuyên, phong hào xí huyết tôn giả, ở tại một tòa độc lập ngọn núi xí huyết cung bên trong, mà cái kia thiên cổ ma chủ, từ lúc trăm năm trước, liền bế quan không ra, tần d ị phỏng chừng, có phải là vì luyện chế cái kia là thiên tinh hà cổ bây giờ mới vừa luyện xong chính đang ôn dưỡng giai đoạn mà hắn bế quan địa điểm nhưng là ở trong h ư không một phương độc lập bí cảnh bên trong không gian nhận ra được ngoại giới đ ồ n g tính phá quan mà ra tới rồi ít nhất cũng phải một cái hô hấp thời gian mục tiêu của ta chính là một cái hô hấp bên trong ít nhất phải giết chết thiên cổ ma t ô n g một nửa tôn giả. Sau đó, lại đánh chết thiên cổ ma chủ, triệt để diệt thiên cổ ma t ô n g tần diệt sát tâm. thời khắc này, vô cùng kiên định, thiên cổ ma t ô n g bên trong sơn môn rất nhiều tôn giả, môn nhân đệ tử. E sợ căn bản không nghĩ tới, bọn họ đã đại họ lâm đầu, hô, tần diệt hít sâu một hơi. mà sau sẽ chân nguyên thần niệm, cùng nhau hướng về trong tay hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu bên trong điên cuồng độ vào, vèn vèn một cái trước mắt, kỳ lạ viên cầu bên trên, màu xanh lam thâm t h ú y ánh sáng tăng vọt, rất nhiều phù văn, linh văn, tựa hồ muốn nổ tung bình thường, bùng nổ ra vang trời liệt địa uy năng đáng sợ, m ở tần dịp bỗng nhiên thôi thúc chân nguyên, cầm trong tay hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu hướng về trước mặt trong h ư không sơn môn trận pháp đánh tới kỳ lạ viên cầu hầu như hóa thành một đoàn màu xanh lam tia chớp hình cầu hung hãn đánh chúng ngăn cách h ư không sơn môn trận pháp tiếp theo một c á i h chớp mắt â m ầm trong h ư không nổ tung một đoàn có tới trăm dặm to nhỏ màu xanh lam liệt dương khủng bố quy năng dư âm đ ẩ y ra Trực tiếp nhấc lên h ư không bão táp, toàn bộ h ư không đều đang rung động run rẩy, cho tới để tần d ị c h trong tay. nghe đến này đáng sợ tiếng nổ vang rền, cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thiên cổ ma tôm sơn môn trận pháp, đang tiếp xúc đến màu xanh lam liệt dương trước mắt, từng tấc từng tấc nát tan, bao phủ vạn dặm sơn môn trận pháp. Lúc này bị đánh tan một cái có tới trăm dặm to nhỏ to lớn phá động, tần diệt thân hình loáng một cái, lập tức thao túng hư không lực lượng, trong nháy mắt vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách, nhảy vào phá trong động, hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu uy năng, còn còn sót lại không ít, không khác biệt hướng ra phía ngoài oanh kích tất cả, lại bị tần diệt bên ngoài thân một tầm q u a n g hết mức đỡ, Hắn ngược lại thần châu u y năng dư âm, không tránh không né, thằng tắp nhảy vào thiên cổ ma t ô n g sơn môn bên trong, Hắn muốn trực tiếp đánh tan bá chủ thế lực trần pháp, đánh lên n ú i môn, diệt cả nhà. ở nơi đó, trùng vào sơn môn trong nháy mắt, tần diệt bên cạnh thần niệm, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên cổ ma t ô n g vạn dặm sơn môn, đ ả o qua một lần, sau đó, liền tinh chuẩn khóa chặt một ngọn núi, đỏ như màu máu xí huyết cung, chết, tần dịch không có nửa phần do dự, một bước bước ra na di ngàn dặm, â m â m một quyền hạ xuống, trong cơ thể áng chân nguyên màu xanh tuôn ra, khủng bố mờ mịt ánh sáng, ở hắn quyền dưới nổ tung, bao trùm ngàn dặm phạm vi v ò n g trời, đây là hỗn độn chi sắc ánh sáng, bạch, vô biên mờ mịt ánh sáng, hội tụ thành một vị mơ hồ không rõ, tựa hồ đang vô cùng cao xa nơi, khí tức m i n h m u n g đến khó có thể tưởng tượng bóng người, cái bóng người này, so với v ò n g trời càng vĩ đại, so với biển sao càng m i n h m u n g chính là chân chính thiên phụ, thiên địa chi phụ mẫu, giới vương chi bóng mờ, một đấm xuất ra, khủng bố u y năng nương theo mờ mịt ánh sáng, nơi đi qua tại một thiết hữu hình vô hình đồ vật, bao quát không gian bản thân, đều đang vỡ tan, nát tan, vặn vẹo, than xúc, giới vương khai thiên quyền hỗn độn lưỡng phân, dù cho là vô biên hỗn độn, cũng phải ở cú đấm này bên dưới, bị chém thành hai khúc, hoa phân chia thanh khí chọc khí, không nói đến thiên địa vạn vật, trong giây lát này, xảy ra chuyện gì, phát sinh c â y gì, trận pháp bị phá, ngoại địch xâm lấn, trước nay chưa từng có đại địch nhanh, nhanh đi thông báo tôn g chủ a, tần d ị c h trong nháy mắt đánh tan trận pháp, giết vào thiên cổ ma tông bên trong sơn môn, tái xuất quyền thẳng đến xí huyết cung, một quyền đánh giết mà đi, tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, kỳ thực liền một phần mười trước mắt thời gian, đều không có, nhưng, chính là thời gian ngắn như vậy, cũng đủ để khiến còn lại tôn giả, dồn dập phản ứng lại, lúc này hóa thành đồn quang phóng lên trời, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, kết quả, bọn họ liền vừa vặn nhìn thấy, để bọn họ suốt đời khó quên một màn, một vòng mờ mịt quyển ấm, nơi đi qua nơi, vạn vật vỡ diệt, thẳng đến một tòa đỏ như màu máu cung điện, thậm chí phía dưới cả tòa ngàn trượng đỉnh cao mà đi, băng lạnh xa lạ thần niệm thanh âm, vang vọng trên vòng trời bên trên, chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh bảy một tay che trời, xí huyết cung bên trong, xí huyết tôn giả tiết giang xuyên, chính đang thưởng thức hắn hơn trăm tôn con dối hình người, trong mắt lộ ra s i mê vẻ, a, các bảo b ố i của ta, Hắn quyến luyến không muốn, xoa xoa quá những này cơ thể sống con dối hình người mặt ngoài, nhưng trong lòng không tự chủ được, nghĩ đến cô gái kia, cái kia mười mấy năm trước, Hắn duy nhất một lần thất thủ nữ t ử nói thật, nếu bàn về tuyệt sắc trình độ, hoặc là khí chất cao quý, Hắn v ậ t sưu tập bên trong, không thiếu có càng tốt hơn tồn tại, nhưng Hắn vẫn cứ đối với cô gái kia, nhớ mãi không quên, chỉ vì không chiếm được, liền vĩnh viễn không thể quên được, đó là hắn chỉ có một lần, ra tay thất bại án lệ, bị người phụ nữ kia nam nhân đả thương, nhân cơ hội trốn về mặt hải thần quốc, h ừ mặt hải thần quốc tứ hải lâu mạc ra, đẹp trai có chút yêu gì tiết sang xuyên, trong mắt l ó e ra ánh sáng lạnh, ta đã thành tựu tôn giả, cảnh giới cũng đã vững chắc, ngươi trốn không thoát bàn tay của ta. Hả, trong giây lát này, tiết g i a n g xuyên sắc mặt cuồng biến, một luồng khủng bố khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ sống còn. ở trong lòng hắn hiện lên, cảnh linh nổ tung, làm hắn sờn cả tóc gáy, xảy ra chuyện gì. hắn bỗng nhiên ngầm đầu, thần n i ệ m điên cuồng bắn phá mà ra. kết quả, liền nhìn thấy hắn đời này, cuối cùng một bức tranh một đảo mở mịt quyền ấm từ vòng trời bên trên đè xuống còn chưa tiếp cận khủng bố ánh sáng màu xám bao phủ địa phương xí huyết cung không đỉnh liền bắt đầu vỡ diệt hóa thành cho bụi không tiết sang xuyên trong nháy mắt đỏ hai mắt một luồng khó có thể ước chế tuyệt vọng từ trong lòng hắn bay lên hắn sẽ chết hắn nhất định sẽ chết ờ cú đấm này uy năng, đã vượt xa khỏi hắn có thể chống đối ngực hạn, dù cho hắn mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần, ở cú đấm này bên dưới, cũng có điều là run dế, như huyền pháp này, uy thế như vậy, đến tột cùng là ai muốn giết ta. trong lòng hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phóng lên trời, giữa không trung đã sử dụng tới bán bộ pháp thân biến hóa, đồng thời, Hắn liều l í n h bắt đầu thiêu đốt thần hồn, chân nguyên thôi thúc cấm thuật, triển khai hộ thể thần thông, bí pháp, toàn lực thôi thúc hộ thân bảo khí pháp y. đ á n g tiếc, tất cả những thứ này hết thầy vô dụng, mờ m ị t quyền ấm, bao trùm hạ xuống, nơi đi qua nơi vạn vật nát tan vỡ diệt, chỉ trong thời gian ngắn, liền chạm được tiết sang xuyên bán bộ pháp thân, khủng bố đến khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng trong nháy mắt oanh gích đến tiết giang xuyên trên người trong giây lát này thời gian p h à n phất đều biến chậm tiết giang xuyên trên người hổ thể thần thông hổ thể b í pháp hổ thân b ả o khí hầu như là không phân trước sau từng cái phá nát sau đó cả người hắn triển khai bán bộ pháp thân đều bị đánh cho sụp đổ xuống cả người bị đánh đánh thành một tấm bánh thịt cả người xương cốt phá nát thành vô số đoạn sau đó không chịu đựng nổi khủng bố quy năng từ trong cơ thể biểu b ắ n ra huyết dịch bão táp dường như suối phun hắn toàn bộ thân thể đều thành túi thịt giữa không thành hình người lập tức hắn liền thân thể đều không có cả người thân thể thần hồn chân nguyên tất cả tất cả đều hóa thành cho bụi, một quyền bị đánh cho hình thần đều diệt, chết không toàn thây, âm âm ẩm. Sau đó, còn lại thế không giảm mờ mịt quyền ấm, trực tiếp đem diện tích mấy chục sậm xí huyết cung, liền mang theo phía dưới ngàn t r ư ợ n g đỉnh cao, đều cùng nhau hóa thành cho bụi, cả ngọn nối dĩ nhiên biến mất, quyền ấm trực tiếp xuyên qua đại địa, lưu lại một đạo có tới mấy ngàn t r ư ợ n g rãnh sâu, chỉ c á c h này một đòn, liền không biết bao nhiêu thiên cổ ma t ô n g đ ệ tử, tại chỗ hóa thành cho bụi mà chết. không, một tiếng thây thảm vô cùng thần niệm điên cuồng hét lên, trên vòng trời bên trên nổ vang, một tên lão giả s â u tóc bạc trắng, nhìn tròng trọc vào ngọn n ú i biến mất địa phương, hai mắt sung huyết, dường như điên cuồng, tà nhi, tà nhi à. hắn bỗng nhiên ngầm đầu, chân nguyên trong cơ thể khí tức tuôn ra càng là không chút do dự liền triển khai bán bộ pháp thân biến hóa cả người hắn hóa thân làm có tới một trưởng lớn sáu con sừng to lớn cổ trùng toàn thân đỏ như máu trong cơ thể mọc ra bốn xí sông thẳng mây xanh ta muốn ngươi chết a ta muốn ngươi đền mạng lão lại có con tận mắt nhìn nhi tử bị g i ế t Này võ tôn hậu kỳ huyết cổ thượng tôn dĩ nhiên điên cuồng. Huyết cổ, không được, nhanh ngăn cản hắn. còn lại rất nhiều tôn giả, đều so với huyết cổ thượng tôn chậm một bước. thấy một màn này, lúc này sắc mặt cuồng biến, vừa mới cú đấm kia, bọn họ lòng sinh hoảng sợ đồng thời, đã vạn phần xác định, người đến chính là võ tôn đỉnh cấp mấy cái thế cường giả, người như vậy, dù cho huyết cổ thượng tôn triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, xông lên cũng là chịu chết, không tới mấy hiệp, liền muốn bị đánh giết, mà giữa trường mạnh nhất huyết cổ thượng tôn vừa chết, cái kế tiếp chết, tuyệt đối chính là bọn họ, cùng hắn liều mạng, đúng, liều mạng, chỉ cần sống quá một cái hô hấp thời gian, tôn chủ liền sẽ tới rồi, giết, trong lúc nhất thời, thiên cổ ma t ô n đầy đủ bát đại võ tôn càng là không trần c h ờ chút nào dồn dập mở ra bán bộ pháp thân biến hóa loại này thiêu đốt tiềm lực ế p đáy hòm cấm thuật võ tôn đều là nhân kiệt thiên kiêu quả quyết vô cùng bọn họ rõ ràng nếu như hiện lại không liều mạng chờ chút liền cơ hội liều mạng đều không còn mà không triển khai bán bộ pháp thân biến hóa bọn họ thậm chí ngay cả liều mạng đều không uy hiếp được này khủng bố cường địch. theo ta liều mạng tần d ị c h một bộ mãi í dường như vĩ đại thiên như thần đứng thẳng trong h ư không, quan sát phía dưới đông đảo võ tôn, sắc mặt hờ hứng. nếu như liều mạng thì có dùng, ta còn tu luyện võ đảo làm gì. tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt, hắn ở trong h ư không bước ra một bước. Lần thứ hai hướng phía dưới nổ ra một quyền, cú đấm này, thẳng đến phóng lên trời huyết cổ thượng tôn, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa sau, hóa thân to lớn đỏ như màu máu cổ trùng, â m ầm, khủng bố mờ mịt ánh sáng, lần thứ hai nổ tung, ngưng tủ ra giới vương mơ hồ bóng mờ, mờ mịt ánh sáng bao phủ địa phương, vạn vật tất cả càng nổi lên màu huyền hoàng, dường như biến thành trên đời tối cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật, giới vương khai thiên quyền lập tạo huyền hoàng, huyền hoàng chi khí, chính là thiên địa sinh ra để nhất đám khí lưu, để nhất mới vật chất, chính là thiên địa chi mẫu, nguồn gốc của vạn vật, trong thiên địa kiên cố nhất vật chất, lấy giới vương lực lượng, vận chuyển huyền hoàng chi khí, sử dụng tới đắp nặn g một giới vạn vật thần uy, đùng, một quyền k i n h khủng, thẳng tắp oanh chúng rồi cái kia đỏ như màu máu to lớn cổ trùng phần lưng, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng giáp sát, trong nháy mắt phá nát, đen kịp máu tươi phun tung t ó i đi ra, tiếng hét thảm c h ấ n thiên động địa, o a n h lập tức, toàn bộ đỏ như màu máu to lớn cổ trùng, dường như đạn pháo bình thường hướng về phía dưới điên cuồng rơi r ụ n g sức chiến đấu toàn mở liều mạng huyết cổ thượng tôn lại bị đa trúng một quyền liền bị oanh thành trọng thương từ trong vòng trời bị đánh rơi phàm trần â m â m ầm lập tức m ở mịt quyền ấm t r e n lẫn huyền hoàng màu sắc dư u y không giảm hướng về phía dưới bát đại võ tôn â m â m hạ xuống lấy một địch tám này nhìn qua hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu nhưng khí thế nhưng là vừa vặn ngược lại từ xa nhìn lại bát đại võ tôn triển khai bán bộ pháp thân biến hóa dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về trên trời khởi s ư ớ n g q u y ế t t ử sung phong ma tần dị nhưng dường như một vị vĩ đại vô cùng thiên thần dò r a bàn tay chính đang c h ấ n áp không biết tự lượng sức mình run dế chuyện này chuyện này sơn môn bên trong rất nhiều thiên cổ ma tông đ ệ tử, vẻ mặt d ả i ra ngửa đầu. nhìn tình cảnh này, tâm thần hoàn toàn bị hoảng sợ tràn ngập, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ để hình dung tình cảnh này. một tay che trời, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh tám một cái hô hấp sáu chết bốn trốn, mờ mịt quyền ấm, cùng bát đại võ tôn bán bộ pháp thân, â m â m va chạm, khủng bố ánh sáng nổ tung, hầu như có thể chọc mù võ hoàng hai mắt, dường như một vầng mặt trời nổ tung, không gian xé xách, vạn vật nát tan, dư âm oanh kích mà qua, xung quanh nhấc lên cương phong sóng khí, nháy mắt bao phủ vạn dặm, trong nháy mắt thổi qua toàn bộ trong trận pháp thiên cổ ma tung sơn môn, ngọn núi đều bị thổi thành gò núi nhỏ, Cung điện lầu c ắ t thổi thành mảnh vỡ, người bị thổi thành xương máu, toàn bộ sơn môn trong trận pháp, đều không rõ một mảnh, dường như sa mạc bão táp, vẹn vẹn một đòn va chạm dư âm, liền để thiên cổ ma tông để tử, tử thương rồi m ả y tám phần mười, phốc, bát đại võ tôn, trong miệng phun máu, cả người chân nguyên tan giã, từ trong vòng trời rơi rụng, Ở dịp cú đấm này, đầu tiên là làm huyết cổ bị thương nặng thượng tôn, sau đó đối đầu liều mạng bát đại võ tôn, vẫn cứ chiếm cứ ưu thế, có thể thấy được một quyền này của hắn, ui thế mạnh đến cỡ nào kinh thiên đồng địa mức độ, thời gian, quá khứ hai cái chớp mắt, bạch, một thanh phi kiếm màu trắng đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo ống ánh vô biên màu tím lôi đình, vượt qua không gian, thẳng đến một vị võ tôn bán bộ pháp thân mà đi, hồ quang lôi vân, cuồng lôi cửa tiêu chấn động không kiếm quyết, ma tần d ị nhưng là lần thứ hai bước ra một bước, một quyền thẳng tắp đánh xuống phía dưới, mới vừa bò lên to lớn đỏ như màu máu cổ trùng, hắn muốn một quyền, giết sát trường bên trong mạnh nhất huyết cổ thượng tôn, mờ mịt quyền ấm ngưng tụ, Ở、huyết cổ thượng tôn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn căn bản không kịp né tránh, cũng đã ầm ầm đến, võ tôn mức độ, giơ tay nhất chân đều mang có lực lượng không gian, tần d i c à n g là không gian chi vương, tốc độ của hắn, há lại là tầm thường võ tôn, có khả năng tưởng tượng, cùng lúc đó, tần d i trong ớt chín tầng màu vàng sầm xoay vòng tháp vàng trên, sao hồi kim luôn hơi loáng một cái, bỗng nhiên biến mất, sao hồi kim luôn, từ trong ốc bắn ra, thẳng đến một vị khác võ tôn đầu lâu biển ý thức mà đi, t h ở giữa không trung, còn có một đạo ống ánh vô cùng ánh sáng, ánh sáng không có màu sắc, nơi đi qua nơi, không gian lại bị trơn nhắn phân cách thành hai nửa, dường như cắt chỉ, nhìn kỹ lại, cái kia một tầng ánh sáng nhỏ bé địa phương, còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia một quang, liệt không bạc la xuyên hành pháp, oành, cuối cùng, nhưng là một đ ả o hiện ra màu đen đặc, dường như hỗn đồng giống như thần lôi, đột nhiên ở một tên võ tôn trước ngực xuất hiện, sau đó, â m â m nổ tung, bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, trong giây lát này, tần dịch liên tiếp triển khai năm đại tuyệt chiêu, chiêu nào chiêu nấy trí mạng thời gian đều phảng phất vì đó đình trệ nháy mắt này năm đại võ tôn trên mặt cái kia hoàng sợ tuyệt vọng kinh hãi ánh mắt tựa hồ liền như vậy hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt tiếp theo â m khủng bố mờ mịt quyền ấm nhẫn chìm to lớn đỏ như máu sắc cổ trùng huyết cổ thượng tôn tiếng gào thê thảm mới vừa vang lên liền im bặt đi dĩ nhiên trọng thương hắn, căn bản không chịu đựng nổi tần d ị c h một đòn toàn lực, tại chỗ thân t ử đ ả o tiêu, hoàn toàn chết đi, mà ở một bên khác, oành, bầu trời mạc kiếp thần lôi nổ tung, ở gần trong gang tất địa phương phóng ra khủng bố quy năng, trực tiếp đem một tên võ tôn nửa người trên nổ thành phấn vụn, t h ở hào quang ấm ánh x ẹ t qua không gian, dường như chuồn chuồn hoa qua mặt nước, lưu lại một đạo gợn sóng nơi đi qua nơi một tên võ tôn t r ở n to hai mắt đầy mặt đều là vẻ khó tin thân thể vỡ thành hai mảnh huyết dịch phôn m ả n h bạch màu tím điện quang xuyên qua một tên muốn xoay người chạy trốn võ tôn lồng ngực nổ ra một cái có tới to bằng cái bát hang lớn đập vỡ tan hắn toàn thân nội tạng cuối cùng một tên võ đạo tôn giả vô thanh vô tức ngã xuống, con ngươi tan giã, dĩ nhiên thần hồn vỡ diệt mà chết, chỉ một cách trong nháy mắt thời gian, năm đại tôn giả, đều thân tử đạo tiêu, không, chạy mau, trốn, người này căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, còn lại bốn đại tôn giả, tận mắt tình cảnh này, hầu như rơi vào điên cuồng, triệt để đảm n ứ c trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là trốn liều mạng trốn bởi vì bọn họ có thể sống không phải thực lực bọn hắn mạnh thuần túy là số may có thể tiếp theo một cách trước mắt người đến liền có thể lần thứ hai giành tay đối phó bọn họ bọn họ không trốn cũng chỉ có thể chết bọn họ đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật oanh oanh còn sót lại tứ đại võ tôn có phi không có chui xuống đất có xé sách không gian cùng dùng thần thông bỏ mạng chạy trốn đến đây tần dịch phá tan thiên cổ ma tôn trần pháp giết vào sơn môn mới tổng cộng một cái hô hấp thời gian để một sát na hắn nổ ra sơn môn giết chết xí huyết tôn giả tiết giang xuyên để n h ị trước mắt hắn một quyền trọng thương huyết cổ thượng tôn đánh đuổi tám đại tôn giả liều mạng liên thủ thứ ba trước mắt Hắn một mạch giết chết đầy đủ năm đại tôn giả, một cái hô hấp, sáu chết bốn trốn, ầm, tần diệt cả người khí tức, lần thứ hai tăng mạnh, nhưng không có lại truy khích, ngược lại là thu hồi hồ quang lôi vân cùng diệt hồn tán phách kim luôn, bởi vì Hắn đã sớm một phần mười chớp mắt, cảm ứng được một bóng người, đùng, không gian đột nhiên bị đánh tan, một đảo dối tung tóc đen, khí tức bá đạo vô song khôi ngô bóng người, bỗng nhiên lao ra. chính là hắn chuyến này hai đại mục tiêu một trong. thiên cổ ma tông chân chính chủ nhân, ma tông tông chủ thiên cổ ma chủ. hắn chính là chân chính võ tôn cường giả đỉnh cao. lấy ma chủ làm hiệu, có thể tưởng tượng được thực lực là kinh khủng đến mức nào. không, thiên cổ ma chủ bàng bạ thần niệm, trong nháy mắt đ ả o q u a thiên cổ ma tông sơn môn, khắp toàn thân lúc này lạnh lẽo một mảnh, xong xuôi, toàn xong xuôi, toàn bộ sơn môn hủy hoại trong một ngày, để tử đầy đủ chết rồi vượt qua tám phần mười, mà trong tôn môn mười đại tôn giả, càng đầy đủ chết rồi sáu vị, bên trong còn có huyết cổ thượng tôn vị này tôn môn duy nhất võ tôn hậu kỳ, hắn khâm định đời tiếp theo tôn chủ, bọn họ thiên cổ ma tôn, triệt để xong xuôi, ngươi đáng chết à thiên cổ ma chủ hai mắt hoàn toàn đỏ đậm gắt gao tập trung tần dịp đáng sợ thần niệm đã đem hắn toàn diện khóa chặt bất luận ngươi là ai bất luận ngươi vì sao mà đến hôm nay ngươi chỉ có một cái hạ tràng cái kia nhất định phải chết trong lòng hắn vô cùng thống khổ cùng hối hận vì sao phải lựa chọn ở trong h ư không độc lập bí cảnh bế quan bản thân đây là vì an toàn cùng bí ẩn, dù sao lạc thiên tinh hà cổ quá mức quý giá, coi như có chuyện gì, hắn cũng có thể trong nháy mắt nhận biết, sau đó phá quan mà ra, một cái hô hấp thời gian, liền có thể trở lại chính mình t ô n g môn. kết quả, một cái hô hấp sau khi, t ô n g môn đều triệt để phá hủy, mười đại tôn giả, cũng chết sáu cái, mà hết thảy này, đều là trước mặt người này làm việc giờ khắc này thiên cổ ma chủ trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ vậy thì là giết người này ầm ầm thiên cổ ma chủ cả người ầm ầm hơi động vô số đạo đen k ị c h ma khí đột nhiên từ phía sau hắn biểu bắn mà ra bao phủ vòng trời tứ phương đen k ị c h ma khí thậm chí thẩm thấu đến trong h ư không ở khắp mọi nơi vô cùng ma khí bên trong, bóng người của hắn hoàn toàn biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, một thanh đen dịch như mực trường đao, lặng yên cắt rời tầng tầng không gian, thẳng tắp từ tầng dịch phía sau, bổ về phía hắn cổ, chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm linh chín tầng dịch vơ sơ thiên cổ ma chủ, cung, một tiếng sắc bén đến có thể đâm thủng võ tông màng tai âm thanh nổ tung, nhưng là tần dịch hồ quang lôi vân càng ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi một thanh này đánh l é m đen dịp trường đao ở trước mặt ta chơi xuyên qua không gian tần dịch bỗng nhiên xoay người sắc mặt hờ hứng đấm ra một quyền múa diều qua mắt thở không biết tự lượng sức mình nương theo cú đấm này mờ mịt ánh sáng nổ tung không gian trực tiếp bị xuyên thủng sau đó vặn vẹo sụp đổ hóa thành đen d ị c hỗn h động nhưng kinh khủng như thế uy thế nhưng không có có thể trong số mệnh thiên cổ ma chủ càng chẳng biết lúc nào đã sớm lặng yên không một tiếng đồng qua lại rời đi một đòn không được lập tức trốn xa ngàn r ặ m thủ đoạn cao cường tần dịp ánh mắt quét qua sắc mặt không động dung chút nào hắn lập thân ở trong tư không tựa hồ đối với thiên cổ ma chủ đánh lén, không hề phòng bị bình thường, nhàn nhạt nói, ngươi dựa dẫm, chính là những này đặc thù cổ trùng, tần diệp đã sớm nhìn thấu, thiên cổ ma chủ thả ra vô cùng khói đen, về thực chất là một loại bé nhỏ đến cực điểm, so với sỏi còn nhỏ bé gấp mười lần cổ trùng, những này cổ trùng có thể dễ dàng thẩm thấu vư không, thông suốt vư không cùng hiện thế, mà thiên cổ ma chủ, h i ể n nhiên có thể làm được mượn những này cổ trùng, tiến hành na di đổi vị, mới có như vậy nhạy cảm cùng đáng sợ xuyên qua không gian khả năng. Nếu như thủ đoạn của ngươi, vẹn vẹn như thế, cái kia cũng thật là để ta thất vọng, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, từng đạo từng đạo nhỏ bé âm thanh, liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở khắp mọi nơi, Trùng Thành đáng sợ tiếng gầm. Ngông Vô chi. Có thể chết đáng Ngông cuồng. gầm. Điệp chi. sợ Vô Có Ở ta、H0、thần hắc không độc bên sâu dịp ư ngươi ớ i đời này cuối cùng vinh Là này cùng quang. Tần d nghe vậy, mặt không biến sắc, lời bình nói, mượn cổ trùng, triển khai thần hồn công yích, không kém, ngươi núp trong bóng tối thiên cổ ma chủ, lập tức liền c h ấ n kinh rồi, hắn chiêu này thần hồn công yích, căn bản khó để phòng bị nhân làm bản thân là do vô số đạo nhỏ bé công kích trồng chất mà thành một khi triển khai từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió chính là sát thủ k h ắ c giản một trong kết quả càng đối với tần dịch không có đưa đến mày may tác dụng người này đến tột cùng là ai trong đầu của hắn ý nghĩ cấp tốt l ấ p lóe liều mạng cướp đoạt ký ức nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào tựa hồ này mạnh mẽ đáng sợ đối thủ là bỗng dưng nhô ra bình thường gần đủ rồi lúc này đứng thẳng trong h ư không tần d ị đột nhiên mở miệng nói một câu không thể giải thích được lời nói tiếp theo một cái chớp mắt một luồng lớn lao vô biên quang chính là đột ngột bao phủ bốc lên dường như không gian màn vải bình thường chính là lên cấp sau liệt không bạc la xuyên hành pháp, tần dịch đã sớm nghĩ đến, khắc chế hắn hắc không thần sâu đ ộ p biện pháp, cố ý ẩn mà không phát, chính là vì giờ khắc này, hắn bây giờ đối với không gian cảm ứng cùng thao túng, có thể gọi võ tôn cảnh tuyệt đối vương g i ả dù cho là thiên cổ ma chủ, đều không có một chút nào nhận biết, dĩ nhiên chúng chiêu. bạch, tầng này u màn ánh sáng bố, Trực tiếp đem toàn bộ vạn dặm hư không phạm vi, hết thầy tất cả hữu hình vô hình đồ vật, hết thầy bao quát lên, hướng vào phía trong không ngừng than xúc, mặc cho ngươi giấu ở nơi nào, hóa thân nơi nào, trực tiếp một lưới b ắ t hết, nhường ngươi tàng không thể tàng, không được, trong giây lát này, thiên cổ ma chủ sắc mặt đại biến, trong lòng bốc lên một luồng hàn khí âm v ua, Hắn dùng ngôn ngữ, triển khai thần hồn công c h ma tần d ị nhưng dùng ngôn ngữ hấp dẫn sự chú ý của Hắn. Hắn nhất thời không quan sát, càng liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Nếu như không có pháp lập tức thoát vây, trong nháy mắt tiếp theo tần d ị liền chiêu thì sẽ lũ lượt kéo đến. Hắn bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. nhưng, thiên cổ ma chủ trung quy là võ tôn đỉnh cao cái thế cường giả. ngạo khiếu hồng hà thần quốc nhiều năm chúa tể một phương cho ta m ở trong trước mắt thiên cổ ma chủ điên cuồng hét lên một tiếng quanh người hắn vô cùng vô tận hắc không thần sâu đục thình lình trực tiếp ầm ầm nổ tung hóa thành một luồng phái mạc có thể ngự vô biên quy năng răng sắc cái kia một t ầ n g quang càng cũng bị miễn cứng nổ nát xưa nay không có gì bất lợi liệt không bạc la xuyên hành pháp cũng bị thiên cổ ma chủ dùng t ừ bảo sở trường cổ trùng thủ đoạn miễn cứng phá tan xèo mà một hạt màu đen hạt bụi nhỏ trong nháy mắt bắn ra không tới một phần mười trước mắt liền bành c h ứ n g trăm lần ngàn lần hóa thành thiên cổ ma chủ thân hình tiểu tử ngươi rất lợi hại thiên cổ ma chủ ăn lớn như vậy thiệt thòi đã hoàn toàn tỉnh táo lại Gắt gao tập trung tần d ị ệ ta tự hỏi căn bản không quen biết ngươi, càng cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, ngươi đến tột cùng là bị ai sai khiến, tới đối phó bàn tỏa, là dây được vũ cái kia lão ra hỏa, vẫn là, ngươi phí lời quá nhiều rồi, tần d ị ệ p hét dài một tiếng, một kiếm như quang, trong h ư không, càng là bỗng nhiên có màu tím điện quang lói lên, đối mặt tần d ị c h này một kiếm, thiên cổ ma chủ càng không tránh không né, mặc cho ánh kiếm đâm t h ủ n g chính mình lồng ngực, ánh kiếm đâm t h ủ n g ngực mà qua, thiên cổ ma chủ thân thể, càng lông tóc không tổn hại, không có một tia bị thương dấu hiệu, liền quần áo đều không có tổn hại, hả, tần d ị c h trong nháy mắt trong lòng dùng mình, một sát na kia, hắn mượn khổng lồ thần hồn, xem rõ rõ ràng ràng, thiên cổ ma chủ thân thể, p h ả n phất do thực hóa h ư triệt để biến thành trăng trong nước, hoa trong gương bình thường tồn tại, cả người hắn, thật sống liền hoàn toàn cùng hiện thế, tư không, nằm ở không g i ố n g mức độ, mặc cho mọi cách công ích cũng đụng vào không tới hắn, lại lớn lao mạnh mẽ uy năng, cũng phải đánh chúng được nhân tài hành, nhận mệnh đi, thiên cổ ma chủ, vẻ mặt bình thản, chậm rãi mở miệng nói, n à y một chiêu, chính là ta thủ đoạn cuối cùng, mạnh nhất thủ ngự thần thông, võ thần cảnh bên dưới, không người nào có thể phá, cho tới ngươi, ngươi sẽ chờ chết được rồi. vừa dứt lời, một luồng hùng ví uy năng, đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên là nguyên bản bị nổ ra phá động, vận chuyển mất linh trận pháp lần thứ hai bùng nổ ra trấn áp thiên địa sức mạnh triệt để cấm tiệt mảnh này h ư không lời hại tần dịch hít hít mắt thừa dịp cùng ta giao chiến hóa thân hắc không thần sâu độc t r ư ớ p mắt còn phân ra ý nghĩ thao túng đặc thù cổ trùng đi chữa chỉ sơn môn đại trận không thể không nói ngươi cũng thật là có chút bản lãnh a thiên cổ ma chủ xem thường cười khẩy, tiểu tử, ngươi nên là dựa vào cái gì thủ đoạn đặc thù mới có thể trong nháy mắt đánh tan ta thiên cổ ma tôm sơn môn đại trận chứ hắn trừng trừng nhìn t r ầ m t r ầ m tần dịp rốt cuộc không che giấu nữa sát cơ điểm nhiên nói cái kia thủ đoạn ngươi còn lấy ra được đến sao cầm được đi ra ngươi liền có thể thoát được một mạng cầm không ra đến l i ê n chuẩn bị đi chết đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm mười nghìn ếp võ tôn đỉnh cao, đùng đùng, tần dịch nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nói, chiếu ta tính toán, ngươi sơn môn đại trận bị nổ ra trăm dặm phá động, dù cho chữa trị, cũng không phải trong khoảnh khắc, có thể hoàn thành sự, ngươi phải làm có chuẩn bị dùng trận kỳ, trận cơ, mới có thể dựa vào đặc thù cổ trùng như thế cấp t ố c liền chữa trị bộ phận khiến cho đại trận khôi phục cấm tiệt không gian khả năng nhưng muốn đem đại trận chữa trị đến có thể điều động uy năng trấn áp ta ít nhất phải nửa khắc đồng hồ thời điểm như thế này ngươi còn đang đùa phô trương thanh thế c á h trò này n ô n ngữ d u y ệ mưu muốn loạn tâm thần ta nhân cơ hội đánh lén t h i ê n cổ ma chủ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, ngươi, hắn căn bản không nghĩ tới, tần d ị càng một ánh mắt bên trong, liền nhìn thấu hắn sở hữu mưu đồ, hắn càng đoán không được, tần d ị không gian cảm ứ n g khả năng, biến thái đến mức độ cỡ nào, trận pháp vận chuyển, há có thể giấu riêng được hắn, coi như ngươi nói đúng, có thể vậy thì như thế nào, thiên cổ ma chủ sắc mặt âm chầm lại, cười lạnh nói, đại trận cấm tiệt không gian, ngươi đang mất đi tất cả điều động lực lượng không gian thủ đoạn, có không gian loại thần thông, bí pháp, đều phải bị hủy bỏ, mà ta, nhưng là không hề có chút ảnh hưởng, ngươi cho rằng, ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì bao lâu, vừa dứt lời, cả người hắn, liền đ a hóa thành tối đen như mực sương mù, trực tiếp biến mất không còn tâm tích, hắn càng còn bảo lưu bộ phần hắc không thần sâu đục, thực sự là đáng tiếc, tần dịch trên mặt ý cười, từng điểm từng điểm biến mất, hờ hứng nói, vốn đang chuẩn bị, nhiều chơi với ngươi chơi, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể ở nửa khắc đồng hồ bên trong, đánh chết ngươi, một niệm lên, tần d ị c h trong cơ thể cuồn cuộn chân nguyên phun trào cấm không tỏa thư pháp ầm ầm bạo phát bao trùm bốn phía không gian oành thiên cổ ma chủ trực tiếp bị từ trong thư không đè ư p rơi ra ngoài vô cùng chật vật sợ hãi nói ngươi ngươi đây là thần thông gì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có loại này đáng sợ thần thông đồng giảng cấm tiệt hư không lực lượng nhưng hắn dựa vào chính là đại trận cần dài lâu thời gian bố trí vẫn chưa thể di động ngoại trừ tình huống đặc biệt cái nào tôn giả gặp đần độn hướng về mở ra hư không trong đại trận xuyên mà đối phương triển khai nhưng là thần thông có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cấm tiệt đối thủ hư không lực lượng thần thông dựa vào này một hạng thần thông trước mặt này kẻ địch đáng sợ, quả thực chính là sở hữu võ tôn á c m ộ n g chết đi, tần d ị c h căn bản chẳng muốn đáp lại hắn, chỉ là vượt trước nửa bước, đấm ra một quyền, â m ầm, bị phong tỏa h ư không, đều hơi rung động lên, một luồng cuồn cuộn uy năng, nương theo mờ mịt ánh sáng ngưng tụ thành một vòng quyền ấm, giới vương mơ hồ bóng mờ, Lần thứ hai từ á n sáng màu xám bên trong bốc lên, quyền ấm bốn phía, thình lình có thanh bạch, hoàng hạt hai màu, không ngừng dây dưa xoay chuyển, khi thì bài xích khi thì hấp dẫn, lộ ra hùng v ĩ vô cùng ý cảnh, giới vương khai thiên quyền ít địa khai thiên, lấy giới vương thân, phá tan hỗn độn, thanh người nổi lên, chọc người chìm xuống, thiên địa bởi vậy mở ra, Uống a, đối diện thiên cổ ma chủ, cảm nhận được cú đấm này bên trong khủng bố quy năng, lúc này điên cuồng hét lên một tiếng, tóc càng dường như kim đâm, từng chiếc dựng lên, muốn nửa khắc đồng hồ bên trong đánh chết ta, nói khoác không biết n g ư ỡ n g lời còn chưa dứt, hắn trên thân hình, đột nhiên biểu bắn ra mười mấy vệt ánh sáng, cái kia từng đạo từng đạo ánh sáng bên trong, Rõ ràng là từng con cổ trùng, có cả người vàng ống ánh, có có sáu cánh, có đen d ị c h như hoàn, có càng cua gồm cả, tổng cộng mười hai con cổ trùng, trong thời gian ngắn đầu và đuôi liên kết, hóa thành một vòng đen d ị c h nắng nóng, m i n h mông uy năng đẩy ra, khí tức sự khủng bố, càng tựa hồ không thua gì tần d ị c h cú đấm này, nhưng mà, tần d ị ệ t đấm ra một quyền sau khi chân nguyên thần niệm lần thứ hai phun trào tự không chừng mực xèo oanh hoành vụ phi kiếm màu trắng hóa thành màu tím điện quang bắn mạnh mà ra u quang ngưng tụ ống ánh ánh sáng dường như một trong suốt thu thủy một đoàn đầu lâu to nhỏ đen d ị ệ t thần lôi lặng yên ở thiên cổ ma chủ bên cạnh ngưng tụ biển ý thức bên trong Sao hồi kim luôn nhoáng lên dưới, bỗng nhiên biến mất. cùng lúc đó, thần hồn rung động ong ong, một luồng huyền diệu khó lường thần hồn g ầ n sóng, bao phủ trời cao, bao phủ lại thiên cổ ma chủ. trong giây lát này, tần d ị c h càng hung hãn thôi t h ú c sáu đại thần thông bí pháp, giới vương khai thiên quyền, cuồng lôi cửa tiêu chấn động không kiếm quyết, liệt không bạc la xuyên hành pháp, bầu trời mạc kiếp thần lôi, diệt hồn tán phách kim l u â n pháp, chuyển tam thế thai tàng kết giới, không được, thiên cổ ma chủ, trong giây lát này t ê cả ra đầu, trong lòng hiện ra một luồng làm hắn sờn cả tóc gáy đại cảm giác nguy hiểm, làm sao, tôn giả giao thủ nhanh bực nào, hắn lại muốn né tránh, căn bản không kịp, trong nháy mắt tiếp theo, mờ mịt quyền ấm, Mang theo ít địa khai thiên g ầ n sóng, cùng mặt trời trói trang màu đen tầng tầng đụng vào nhau, va chạm địa phương, vạn vật phá nát, dù cho bị trấn áp không gian, đều nổ ra đạo khe nứt, đòn đánh này va chạm dư âm, so với vừa nãy tần d ị c h đối chiến tám đại tôn giả, kinh khủng hơn, dư âm bao phủ toàn bộ trận pháp sơn môn, đem vạn dặm sơn hà lại mạnh mẽ cày một lần, Lần này, bên trong sơn môn, thiên cổ ma tông đ ệ tử, là cơ bản triệt để chết hết o a n h vèn vèn một cách trước mắt, mờ mịt quyền ấn, liền đánh tan mặt trời trói trang màu đen, ui năng suy giảm hơn nửa sau, tiếp tục hướng về thiên cổ ma chủ oanh g í c h mà đi, nhưng thiên cổ ma chủ đã làm không ra bất kỳ chống lại, bởi vì sớm ở cách trước trước mắt, Tần d ị mặt khác năm đại thần thông bí pháp đã đánh chúng rồi hắn vù thần hồn công kích vĩnh viễn nhanh nhất thiên cổ ma chủ thân thể cứng đờ ánh mắt trong nháy mắt mê man sau đó đột nhiên kêu thảm một tiếng thần hồn của hắn rơi vào thai tàng kết giới đồng thời liền bị một viên s ắ t bén vô cùng sao hồi kim luân trực tiếp xuyên thùng thần hồn chịu đến rất lớn thương tích sau đó, ánh kiếm màu tím, ống ánh ánh sáng đồng thời đánh rết mà đến, gần trong gang tất thần lôi cũng trực tiếp nổ tung, khủng bố quy năng bạo phát, xé xách bốn phía không gian, hóa thành một vòng đủ loại ánh sáng lấp lói ánh nắng, trực tiếp đem thiên cổ ma chủ nuốt hết, a, thiên cổ ma chủ thê thảm gào lên một tiếng, trong lòng kinh hãi tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt kẻ địch, mạnh mẽ đến loại này mức độ khó mà tin nổi, càng vừa đối mặt, liền đem hắn hầu như đánh thành trọng thương, đẩy vào tuyệt cảnh, mọi người đều là võ tôn đỉnh cao, nhưng đối phương cường hoành, càng đủ để nhìn ớp hắn, nhưng trong nháy mắt, thiên cổ ma chủ trên người, lại có một luồng càng thêm khí tức kinh khủng, điên cuồng bắt đầu bay lên, bước ngoặt sinh từ bên dưới, hắn rốt cuộc liều l í n h sử dụng tới cuối cùng é p đáy hòm liều mạng thủ đoạn bán bộ pháp thân biến hóa, oành, m i n h mông chân nguyên bốc lên, trực tiếp đem tàn dư uy năng dư âm nổ ra, ánh nắng bởi vậy tiêu tan, thiên cổ ma chủ, cả người đã hóa thành một đầu có tới to khoảng mười trượng, mọc ra sáu cánh tám chân, cả người đen d ị c h như mực to lớn cổ trùng, khủng bố khí tức, trắng trợn không g h i ê n g rè hướng về bốn phương tám hướng phúc tán. h ắ n giờ phút này, khí tức cường độ so với vừa mới, đầy đủ tăng lên gấp bốn năm lần trở lên, có thể gọi d ò người, đến võ tôn đỉnh cao cấp độ này, khoảng cách thành tựu chân chính pháp thân, cũng là khoảng cách nửa bước, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, đánh đổi càng to lớn hơn, Ui năng cũng càng thêm minh mông. đây là ngươi buộc ta. đen dịp to lớn cổ trùng bên trong. truyền ra thiên cổ ma chủ điên cuồng tiếng hô. ta muốn ngươi chết a. lời còn chưa dứt. hắn cũng đã hóa thành một đạo đen dịp tia chớp. thẳng đến tần dịp đánh tới. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm. chương bốn trăm mười một đùa với ngươi chơi. ngươi vẫn là thật. To lớn cổ trùng hóa thành tia chớp màu đen, một cái nháy mắt thời gian, liền ngang trời xẹp qua trăm dặm, khí tức kinh khủng bên trong, mang theo điên cuồng sát ý, thẳng tắp chạy tần dịch sung phong mà đi, nhưng mà, tần dịch nhưng là mí mắt đều không n h ấ p một hồi, chỉ cong ngón tay búng một cái, oành, một đảo quang lấp lóe, Ứng ánh ánh sáng nổ tung, Càng trực tiếp đem trước mặt to lớn cổ trùng, oanh thành vô số mảnh vỡ, mảnh vỡ bên trong, không có nửa điểm máu thịt. nhìn kỹ lại, cái kia to lớn cổ trùng, chỉ là một tầng đen d ị c h giáp sát, thiên cổ ma chủ bán bộ pháp thân chân thân, đã sớm biến mất không còn tâm tích, ở trước mặt ta, chơi ve sầu thoát xác cái trò này, ngươi còn kém xa, tần dịch lông mày nhíu lại, thần niệm trong nháy mắt khóa chặt, bên ngoài mấy trăm dặm một bóng người, đó là một đầu, Ứng ánh trong suốt hầu như hư huyến to lớn cổ trùng, rõ ràng là triển khai bán bộ pháp thân biến hóa thiên cổ ma chủ chi chân thân, trốn, nhưng là thiên cổ ma chủ, sớm đã bị tần dịp sức chiến đấu sợ đến sợ hãi, căn bản không dám lại tiếp tục cùng hắn kích tiếp tục đánh, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, cũng có điều chính là phô trương thanh thế mà thôi. hơn nữa, vừa mới nếu không có triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, hắn chỉ sợ cũng đã tại chỗ ngã xuống. dù vậy, hắn cũng bị oanh thành trọng thương, sức chiến đấu tồn thất lớn, trước mặt cường đ ị c h quá mức đáng sợ, để hắn chỉ còn dư lại liều mạng chạy trốn tâm tư, chỉ cần ta trùng ra sơn môn trận pháp phạm vi, l i ê n có thể thoát được một mạng thiên cổ ma chủ bán bộ pháp thân điên cuồng hướng về sơn môn đại trận biên giới bỏ chạy đại trận đã trải qua sơ bộ chữa trị hắn nắm giữ thông hành quyền hạn ra vào không trở ngại chút nào nhưng mặt sau cường đ ị c h không có đủ để ngăn cản hắn một quãng thời gian có khoảng thời gian này thiên cổ ma chủ tự nhiên có thể chạy thoát không được đang lúc này Hắn cũng nhận ra được tần d ị ệ t thần niệm, đem Hắn khóa chặt, trong lòng không khỏi căng thẳng, Hắn phát hiện ta, chạy mau, thiên cổ ma chủ t ắ n răng một cái, lúc này liều lĩnh, lần thứ hai thôi thúc cấm pháp, tăng nhanh phi độn tốc độ, Hắn bán bộ pháp thân trên, lập tức bốc lên hừng hực ngọn lửa màu đen, lần thứ hai đem tốc độ tăng cao gấp ba bốn lần, hầu như là gảy ngón tay một cái liền biểu bắn ra ngàn dặm xa đáng chết đáng chết à thiên cổ ma chủ tâm bên trong điên cuồng z í p gào triển khai bán bộ pháp thân biến hóa bản thân liền là cấm thuật tại đây cơ sở trên lần thứ hai thôi thúc cấm pháp đủ để triệt để đoạn tuyệt hắn đi về võ thần cảnh hy vọng ngươi chờ ta chờ ta chạy đi chữa khỏi thương thế Ta nhất định phải nhường ngươi trả giá thật lớn, nhường ngươi vĩnh viễn hối hận. Hắn h a i mắt hoàn toàn đỏ đậm, trong lòng chỉ còn dư lại khắc cốt sự thù hận cùng oán đ ộ c Xác thực, Hắn không phải này thần bí cường địch đối thủ, nhưng người sống một đời, luôn có coi trọng đồ vật cùng người. Chờ Hắn chạy đi, liền muốn dường như một cây sắn đục bình thường, ngày đêm ầm núp, tùng có thể tìm tới cơ hội, mạnh mẽ trả thù. ngược lại hắn đã không còn đột phá hy vọng. tôn môn cũng phá hủy. triệt để không lo lắng. duy nhất có thể làm chính là báo thù. nợ máu trả bằng máu. nhưng mà, hả, xảy ra chuyện gì. phi đột một tức sau khi thiên cổ ma chủ bỗng nhiên thức t ỉ n h nhận ra được không đúng. hắn thần niệm sau này bắn phá. nhất thời nhìn thấy làm hắn sợ vỡ mật nước một màn thiếu niên mặc áo trắng kia càng ở trong hư không không nhanh không chậm đi dạo mà đến tựa hồ đi bộ nhàn nhã bình thường mà hắn phi độn đầy đủ một c á c hô h hấp càng không có cùng thiếu niên kia kéo dài một chút xíu khoảng cách dường như tại chỗ đảo quanh không c á c h này không thể nào thiên cổ ma chủ tâm bên trong chấn động dữ r ồ i lập tức rốt cuộc nhận ra được bốn phía từng tia một mịt mờ g ầ n sóng chính là này một tia g ầ n sóng trực tiếp vặn vẹo bên cạnh hắn không gian để hắn cùng thiếu niên mặc áo trắng khoảng cách vĩnh viễn chỉ có thể đến gần mà không cách nào r ú t ngắn chuyện này này không gian rung động hắn lại vẫn có thể triển khai không gian loại thần thông sự phát hiện này hầu như để hắn tại chỗ tan vỡ ngươi đến tột cùng là ai thiên cổ ma chủ tự biết cùng đường mạt lộ điên cuồng gầm rú nói ở ta sơn môn đại trận trấn áp h ư không trong phạm vi ngươi làm sao có khả năng còn có thể triển khai không gian thần thông tần diệp nghe vậy mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói chỉ bằng ngươi này phá đại trận còn thật sự cho rằng có thể trấn áp lại ta thao túng h ư không khả năng chơi với ngươi chơi thôi ngươi vẫn là thật, n à y thiên cổ ma tôn sơn môn đại trận, xác thực lời hại, bất kỳ võ đạo tôn giả đi vào, đều phải bị phong tỏa thao túng h ư không khả năng, nhưng đó là những khác tôn giả, mà không phải hắn, không gian chi vương, há lại là nói một chút mà thôi, trừ phi đại trận này, có có thể so với võ thần cảnh đại năng sức mạnh, Bằng không muốn chấn áp hắn thao túng h ư không khả năng, quả thực là trò cười, bồi, chơi với ta chơi, thiên cổ ma chủ cả người đều cứng lại rồi, đứng chết chân tại chỗ, mà ngay cả phi đồn chạy trốn đều quên, làm nửa ngày, như thế một hồi đại chiến kịch liệt, đánh hắn tại chỗ trọng thương, không thể không liều mạng chật vật chạy trốn, kết quả, đối với đối phương tới nói, chỉ là đang đùa b ớ n trêu chọc hắn ngươi, hắn há miệng, còn muốn nói điều gì, tần dịch cũng đã không còn cái này tính nhẫn nại, thân hình của hắn, bỗng nhiên vượt qua mấy trăm dặm không gian, trực tiếp hiện lên ở thiên cổ ma chủ bán bộ pháp thân bên cạnh, lưỡng tương na di pháp, chết đi, hắn mặt không hề cảm xúc, một quyền đánh xuống, mờ mịt quyền ấm ngưng tụ, đủ loại ánh sáng lấp l ó é sáu đại thần thông cùng phát, ầm, lại là một vòng ánh nắng bốc lên, trực tiếp đem thiên cổ ma chủ bán bộ pháp thân nhấn chìm. Lần này, thiên cổ ma chủ liền tiếng kêu thảm thiết, đều không phát ra được, liền triệt để khí tức tiêu tan, ngã xuống mà chết, ánh nắng chậm rãi tàn đi, tại chỗ đã không hề có thứ gì, một đời ma đầu, ở toàn bộ hồng hà thần quốc đều hung danh hiền hách uy thế mấy ngàn năm thiên cổ ma chủ liền như thế chết ở tần diệt trong tay tầm thường võ tôn đỉnh cao đối với ta mà nói đã không tính là vướng tay chân kẻ định rồi tần diệt đứng chắp tay yên lặng suy nghĩ trận chiến đấu này thiên cổ ma tôn bên trong còn sót lại tứ đại võ tôn thừa d i ệ hắn cùng thiên cổ ma chủ áp chiến Đác rồn d ậ p chạy ra ngoài, nhưng Hắn cũng không có chút nào không vội vã, có hệ thống ở, những này võ tôn, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của Hắn hay sao. xem ra, sức chiến đấu của ta, so với ta dự đoán, càng ngang tàng gấp mười lần, tần diệt mắt sáng lên, làm Hắn thoát thai hoán cốt, cũng không phải là công pháp thần thông thăng g a i cũng không phải là cảnh giới tăng lên tới võ tôn mà là linh hồn giải phóng lúc trước hắn mới vừa vừa rời đi cửa chuyển tiểu thế giới trong trận chiến ấy còn chưa quen thuộc tân trạng thái vẫn chưa triệt để đào móc ra này một loại sức mạnh nhưng trận chiến ngày hôm nay hắn cả người thủ đoạn cùng xuất hiện rốt cuộc nhận ra được linh hồn giải phóng chân chính biến thái địa phương vậy thì là giải phóng hai chữ ngày xưa, Hắn chỉ có thể dùng quyền pháp, kiếm thuật, cùng thần hồn bí thuật, phối hợp với nhau, có một liền không thể có h a i Mỗi c á c h võ đạo người tu hành, đều là như vậy, trừ phi ngươi có thể phân thân. nhưng hiện tại, Hắn chân nguyên, thần hồn, thân thể, đã hợp tê làm một thể, triệt để thả ra tất cả sức mạnh, dù cho trong nháy mắt, triển khai sở hữu thần thông, ui năng cũng sẽ không có chút suy giảm. vậy thì mang ý nghĩa, nguyên bản giống như hắn sức chiến đấu người, hiện tại thậm chí có thể bị hắn thuấn sát, linh hồn giải phóng tuy rằng đắt giá, nhưng v ậ t có giá trị a. trong lòng hắn, không khỏi cảm khái một câu. lập tức, hắn phất tay áo vung lên, hồ quang lôi vân từ hắn trong tay áo bay ra. hóa thành một đảo màu tím cuồng long. À, à. phía dưới, mấy cái bí ẩ n góc, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, không ít vận khí vô cùng tốt, hoặc là thủ đoạn cao siêu, may mắn còn sống sót thiên cổ ma t ô n g đệ tử, đến đây cũng chết hết. xèo, tần d ị ệ p đem phi kiếm, một lần nữa thu hồi trong tay áo, nhưng chưa vội vã thu thập chiến lời phẩm, hắn đột nhiên xoay người, dán mắt vào giữa không trung nơi nào đó ngữ khí hờ hưng nói cắc hạ theo ta một đường còn không cho bị hiện thân sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm chương bốn trăm mười hai bách quốc không để nhị vạn cổ độc nhất người tần d ị ệ p vừa dứt lời oành giữa không trung một chỗ cực nhỏ x e n vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó điểm bỗng nhiên bắt đầu bành trướng một đạo áo bào trắng đầu chọc bóng người trong thời gian ngắn xuất hiện tần d ị điện hạ là ta áo bào trắng bóng người cười khổ một tiếng vội vã xua tay ra hiệu điện hạ thứ tội ta tuy một đường theo dõi ngươi nhưng không có á c ý ta biết là ngươi tần d ị trên mặt không có một chút nào bất ngờ v ẻ cung chủ từ mặt hải thần quốc liền theo ta một đường mà đến, ta sớm có nhận biết, ta cũng rõ ràng ngươi không có áp ý, bằng không, ta vừa nãy liền không phải mở miệng, mà là trực tiếp đồng thủ. nguyên linh cung chủ nghe vậy, trên mặt vẻ cười khổ càng rõ ràng, từ dếu nói, uổng ta cho rằng, có thể giấu r i ê n g được điện hạ tai mắt, nhưng không nghĩ tới, là ta bịt tai trộm chun, làm trò hề cho thiên hạ, tần d ị ệ p nghe vậy, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, lúc trước hắn còn chưa thành tựu võ tôn, xác thực đối với nguyên linh cung chủ thủ đoạn, cảm thấy có chút cao t h â n khó dò, nhưng giờ k h ắ c này, ở đủ để được gọi là không gian chi vương trước mặt hắn, nguyên linh cung chủ thủ đoạn, liền cũng không còn chút nào bí mật, người này xác thực là cường hãn tuyệt luôn, có thể ở cực nhỏ địa phương, vặn vẹo không gian, khiến hóa thành một cái bọt khí, cái này bọt khí, nhỏ bé đến gần như không tồn tại, nhưng vừa vặn có thể làm nguyên linh cung chủ ẩm thân. dựa vào này thủ đoạn, hắn theo ta l ấ n vào thiên cổ ma tôn g sơn môn, liền ngay cả thiên cổ ma chủ, cũng không có một chút nào nhận biết, thậm chí, liền ngay cả bình thường c h ấ n áp hư không lực lượng, đối với hắn hiệu quả đều mất giá rất nhiều không t h è n là mặt hải vị thứ nhất người tần d ị c h nghĩ đến đây mắt sáng lên chậm rãi mở miệng nói cung chủ một đường theo ta đến tột cùng có mục đích gì không phải là muốn chờ ta nguy nan thời gian giải cứu ta làm ta cảm kích cho ngươi chứ nguyên linh cung chủ nghe vậy chỉ có thể tiếp tục cười khổ nói thật là cái gì đều không gạt được điện hạ lúc trước ở mặt hài lúc tần dịch đỡ lấy nhiệm vụ kia nguyên linh cung chủ liền có chút những suy nghĩ khác dưới cái nhìn của hắn tần dịch rõ ràng là tuổi trẻ ngông cuồng quá mức khinh thường thiên cổ ma chủ cũng coi thường một cái bá chủ thế lực sức mạnh hắn nghĩ một đường theo dõi tần dịch quá khứ đợi được thời khắc nguy cơ hiện thân đem hắn cứu nhất định có thể thu hoạch tần d ị c h cảm kích cùng an tình đối với tần d ị c h như vậy khủng bố thiên kiêu mặc dù là hắn cũng muốn nghĩ cách kết giao thành lập h ữ u nhị g nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là tần d ị c h rõ ràng mới vừa thành tựu võ tôn thực lực cũng đã khủng bố đến loại này cấp số hắn tận mắt nhìn tần d ị c h hung hãn đánh tan h ư không trận pháp Lấy bá đạo vô song tư thái, một thân một mình giết vào thiên cổ ma t ô n g sơn môn bên trong, một cái h ô hấp, giết chết sáu đại võ tôn. Sau đó, càng là dường như trêu chọc đùa bớn bình thường, dễ dàng nghiền ớ p giết chết thiên cổ ma chủ, diệt một cái bá chủ thiết lực, đối với tần d ị t tới nói, quả thực là như cùng ăn cơm uống giống như nước đơn giản, tần d ị t điện hạ, nguyên linh cung chủ nhìn tần d ị c h trong ánh mắt, tràn đầy cảm khái, ngươi mới vừa thành tựu võ tôn, liền có thực lực như vậy, ta đừng nói từng thấy, nghe đều chưa từng nghe nói, từ viễn cổ đến hiện tại, đều không có một chút nào ghi chép truyền lưu, mặt hải bên trong nói, ngươi là mặt hải trung cổ tới nay thiên kiêu số một, nhưng dưới c á c h nhìn của ta, chuyện này quả thật là đối với ngươi x ỉ nhục, nói, hắn nghiêm mặt, trịnh trọng mở miệng nói, toàn bộ thương lan vực, từ xưa đến nay, đều không có từng sinh ra giống như ngươi vậy đáng sợ thiên kiêu, ngươi quả thực có thể xưng phải bách quốc không thứ h a i vạn cổ đ ộ c nhất người, hắn này một phen tán thường, có thể xưng phải phát ra từ phế phủ, chân tâm thực lòng, hắn cũng không dám tưởng tượng, c h ờ sau này tần d ị ệ p lên cấp võ tôn đỉnh cao, gặp có c ỡ nào thực lực khủng bố, nói không chắc, có thể đánh vỡ cái kia một tầng vạn cổ tới nay không thể vượt qua lạc trời, lấy võ tôn thân chống lại vũ thần đại năng, cung chủ quá khen rồi, tần d ị ệ p sắc mặt hờ hứng, đối với nguyên linh cung chủ tán thưởng, không chút phật lòng, mặc dù hắn rõ ràng, chờ chiến tích của hắn, cùng nguyên linh cung chủ này một phen tán thưởng, chảy vào mặt hải bên trong, lập tức liền muốn nhấc lên ngập trời sóng lớn, thậm chí truyền vang bốn phía thần quốc, nhưng hắn cũng không để ý lắm, bản thân hắn hệ thống gia thân, là bật hắt, cùng bình thường người tu hành so với, liền không phải một cái mức độ, nếu cung chủ liền ở ngay đây, cái kia vừa vặn thuận tiện, thiên cổ ma chủ đã chết, c h ờ ta lấy đi lạc thiên tinh hà cổ liền có thể lập tức giao phó nhiệm vụ nói tần d ị ệ t ơ tay bỗng nhiên hướng về trong vòng trời nổ ra một quyền khủng bố mờ mịt quyền ấm hội tụ oanh g í c h ở cái kia một chỗ bị hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu đánh ra đến trận pháp phá động nơi nguyên bản miễn cưỡng bị bù đắp phá động lập tức ở cú đấm này quy năng bên dưới Lần thứ hai vỡ vụn, lập tức, tần d ị ệ p đưa tay ra, hướng về phía dưới h ư không, tư tư nắm chặt, rào, liên tiếp vật phẩm, bị tần d ị ệ p mạnh mẽ từ trong h ư không, n h í c h lấy ra. đây là những thiên cổ ma tôn đó v õ tôn cường giả, mở ra bên người trong không gian nhỏ, bọn họ khi còn sống sở hữu di vật, tần d ị ệ p tuy rằng không sợ c h ấ n áp h ư không lực lượng, nhưng những này tiểu không gian lại bị trấn áp cách trở trước tiên cần phải phá tan trận pháp mới có thể lấy đi những thứ đồ này sao sẽ như vậy tần dịch quét những món đồ này một ánh mắt lông mày liền hơi nhíu lên bởi vì những thứ đồ này dĩ nhiên là ngoài ý muốn thiếu một vị võ tôn dòng dõi chí ít cũng có vài ư ớ c linh tinh võ tôn trung kỳ càng là một tỷ cất bước Càng khỏi nói hậu kỳ huyết cổ thượng tôn, đỉnh cao thiên cổ ma chủ. nhưng, trước mắt, những này võ tôn cường giả di vật bên trong, nguyên tinh linh tinh, kỳ chân bảo tài càng thật là ít ỏi, bảo khí bí bảo càng là hầu như không có, gộp lại giá trị, mà ngay cả một trăm triệu linh tinh đều không có, đúng là các loại cổ quái kỳ là cổ trùng, c ò n sót lại không ít. nhưng hắn muốn những này cổ t r ù n g có ít lời gì xảy ra chuyện gì những này thiên cổ ma tông người làm sao từng cái từng cái nghèo đến nông nỗi này tần diệt nhíu chặt lông mày có chút cảm thấy lấn lộn điện hạ một bên nguyên linh cung chủ kiến hình lúc này mở miệng nói điện hạ có chỗ không biết này thiên cổ ma tông ma tông áp độc tà gì tuy rằng học cấp tốt nhưng có cực mầm họ lớn cùng đánh đổi bên trong cơ thể của bọn họ đều có một con bản mệnh sâu đ ộ c cần lượng lớn linh tinh chân bảo nuôi nấm mới có thể phát huy tác dụng cũng là bọn họ triển khai bán bộ pháp thân biến hóa đầu nguồn bởi vậy những này thiên cổ ma tôn võ tôn trên người là căn bản không còn sót lại bao nhiêu linh tinh chân bảo tần d ị c h nghe vậy Sắc mặt chính là có chút không dễ nhìn. Hắn vốn tưởng rằng, trận chiến này hạ xuống, nhất định có thể thu hoạch lượng lớn linh tinh chân b ả o dù cho thiên cổ ma chủ muốn luyện chế lạc thiên tinh hà cổ, đối nội khẳng định mạnh mẽ cướp đoạt quá. nhưng đường đường bá chủ thế lực, hơn mười tỷ linh tinh, dù sao cũng nên có chứ. kết quả, thu hoạch càng ít đến trình độ như thế này. để hắn phiền muộn khôn kể, điện hạ, nguyên linh cung chủ nhìn thấy tần d ị c h sắc mặt khó coi, liền nói ngay, điện hạ đừng nha khinh thường những này cổ trùng, những này cổ trùng, đều là thiên cổ ma t ô n g độc môn bí pháp, luyện chế mà ra, đều có tác dụng cực lớn, tương đương với đặc thù linh đan cùng bí bảo, tỉ như c á c h này, sôi huyết t h a m mệnh sâu độc, Nếu là có đặc thù biện pháp luyện hóa, liền có thể tăng cường trăm năm tuổi thọ, c h í ít giá trị hơn trăm triệu linh tinh. Nói, hắn chỉ vào cái kia một đống cổ trùng nói. còn lại cổ trùng, ta cũng không lớn nhận thức, nhưng có thể để thiên cổ ma tôn võ tôn, r ố c lòng thu gom, nhất định giá trị rất lớn. nhiều như vậy cổ trùng, nếu là bán cho người thích hợp, nhiều không nói, vài tỷ thậm chí hơn mười tỷ linh tinh tuyệt đối thiếu không được ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm chương bốn trăm mười ba thương thiên minh thành viên chính thức tần d ị ệ p nghe được nguyên linh cung chủ nói như vậy sắc mặt mới đẹp đẽ không ít tóm lại không phải không hề thu hoạch vẫn là thu hoạch rất lớn chỉ là thay đổi một loại tình thế thôi cung chủ tần d ị ệ p ánh mắt nhìn về phía nguyên linh cung chủ, cung chủ mới vừa nói, có thể bán cho người thích hợp, không biết những người này ở nơi nào, cung chủ nếu có thể, từ bên trong r ắ c cầu kíp nổ, ta đồng ý cho cung chủ nhất định đánh thành, sẽ không để cho cung chủ làm không, không cần nghĩ cũng biết, những này độc môn bí pháp, luyện trí đặc thù cổ trùng, đối với t ì h thường tôn giả, là căn bản không có giá trị, chỉ có thể là đ ộ c dược, chỉ có đồng rằng, tinh thông luyện cổ chi đạo võ tôn, mới gặp mừng rỡ như điên, đồng ý ra giá cao, mua những thứ đồ này, mà những này võ tôn, hắn một c á c h cũng không quen biết, chỉ có thể dựa vào giao thiệp rộng rãi, danh chấn bốn phía thần quốc nguyên linh cung chủ, ha ha ha, ai ngờ nguyên linh cung chủ nghe vậy, lúc này ha <cười> ha cười nói, tân d ị điện hạ, ngươi đã quên, ngươi lập tức chính là thương thiên minh thành viên chính thức, thương thiên minh, nhưng là b á c h đại thần trong nước to lớn nhất đỉnh cấp sàn giao dịch, thành viên có tới hơn một nghìn, dù cho là ít ỏi tinh thông luyện cổ tôn giả, cũng là có không ít, những thành viên này, có thể mỗi người đều là võ tôn đỉnh cao, ngươi lấy ra những này cổ trùng, Bọn họ nhất định sẽ đồng ý dùng giá cao mua. Nói, hắn bổ sung một câu. đương nhiên, chính là bởi vì bọn họ cấp độ quá cao. không ít cổ trùng bọn họ hay là cũng không cần. ngươi muốn toàn bộ bán đi những này cổ trùng. khả năng phải đợi chờ thời gian nhất định. tần dịp nghe vậy. lắc lắc đầu nói. không sao. một chút thời gian ta còn có thể chờ đến lên. Hắn còn có bạch cốt tì kiếp chân kinh cùng bạch cốt chạm thiên đao bán đấu giá khoản phải đợi đây. đó mới là đầu to. Hắn xoay chuyện ánh mắt, hỏi, không biết, ta muốn ở thương thiên minh bên trong, thông qua loại nào hình thức, bán đi những này cổ trùng. Hắn đối với thương thiên minh bên trong, cũng là hết sức tò mò, như thế một cái khổng lồ ngang qua bách đại thần quốc siêu cấp tổ chức, đến tột cùng là làm sao hoạt động, khà khà, nguyên linh công chủ, thần bí cười cợt, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ hoàn toàn ra khỏi d ữ liệu của ngươi, lúc trước ta lần thứ nhất gia nhập thương thiên minh, bị tiền bối dẫn tiến vào, cũng là giật này cả mình, nói, hắn chỉ chỉ cái kia rất nhiều cổ trùng bên trong, một con ánh sao lóng lánh đặc thù cổ trùng, mở miệng nói, được rồi, tần d ị ệ p ngươi đem lạc thiên tinh hà cổ s a o cho ta ngươi nhiệm vụ tập luyện liên hoàn thành rồi được tần d ị ệ p nghe vậy lúc này đưa tay một chiêu đem cái viên này ánh sao lóng lánh cổ trùng nắm bắt vào tay cổ trùng nhẹ như không có vật gì phản phất ứng ánh ánh sao chế tạo không có nửa điểm vật còn sống đặc thù cung chủ tiếp theo Tần d ị c cầm trong tay lạc thiên tinh hà cổ, đưa cho nguyên linh cung chủ, nguyên linh cung chủ, lập tức cẩn thận đưa tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ vài lần, cảm khái nói, chính là vì con vật nhỏ này, thiên cổ ma chủ liền đưa mệnh, to lớn thiên cổ ma tung, cũng phong tiêu tàn mát, tần d ị c ánh mắt hơi lói lên, trong miệng hỏi, vật này, đến tột cùng có ít lời gì, nguyên linh cung chủ nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, ta biết, cũng cũng không hoàn toàn, nhưng có thể rõ ràng chính là, vật này đối với tinh thông luyện cổ chi đạo đỉnh cao tôn giả, có khó mà tin nổi tác dụng, có thể trợ giúp bọn họ tăng cường đột phá võ thần cảnh s á c suất, dù cho tăng cường không nhiều, sử dụng hạn chế cũng rất lớn, nhưng cũng là một cái giá trên trời, Vật này, nếu như bán đi, chí ít cũng có thể giá trị hơn mười tỷ, thậm chí nhiều hơn linh tinh. Tần d ị ệ t nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật gù. trên người hắn, tương tự có một cái tương tự đồ vật, chính là bạc cốt tôn giả lưu lại không hải tạo hóa trận đồ. Vật này giá trị to lớn, thậm chí để hắn căn bản không dám lấy ra bán đấu giá, bằng không những võ tôn đó đỉnh cao. Tất nhiên điên rồi như thế đến cướp đoạt, cái gì quy củ đều không lo nổi, chỉ cần cướp đến tay, lập tức chạy ra mặt hải, ngươi có thể làm sao, n à y không phải là một bản võ thần cảnh công pháp, bách đại thần quốc bên trong, có võ thần cảnh công pháp, tuyệt đối không ít, nhưng có thể đột phá vũ thần, trung cổ tới nay có thể có bao nhiêu, mà không hải tạo hóa trận đồ, nhưng có thể chân thật, tăng cường đột phá vũ thần xác suất, dù cho chỉ có nửa thành, cũng đủ để làm người điên cuồng. đúng rồi, tần dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi đổi, vật này, thành tựu nhiệm vụ vật phẩm nộp lên, liền xong việc, bằng ta không công t ổ n thất hơn mười tỷ, nguyên linh cung chủ nghe vậy, lắc đầu nói, Ai bảo ngươi không phải võ tôn đ ỉ n h cao cảnh dưới đây, bằng không, dựa vào đặc thu chuẩn nhập lệnh phủ, ngươi liền có thể không cần bất kỳ xin sát hạch, nhảy một cách trở thành thành viên chính thức, căn bản sẽ không có trận này thí luyện. p h ả i biết, năm đó ta vì gia nhập thương thiên minh, từng bước một trở thành thành viên chính thức, nhưng là mấy lần dùng mệnh đi liều, trả giá đâu chỉ hơn mười tỷ linh tinh, Nói đến chỗ này, hắn ý tứ sâu xa mở miệng nói, tần d ị ệ p tin tưởng ta, chở ngươi ra nhập thương thiên minh, liền sẽ g i ố n g như ta, cảm thấy đến đây là v ậ t siêu trị. Tần d ị ệ p nghe vậy, trầm m ặ t một chút, mới nói, được rồi, hy vọng đúng như ngươi nói, nói thật, nếu không có vì thiên giới cùng thiên thượng nhân tuyệt mật tình báo, Hắn vẫn đúng là không nhất định, đồng ý gia nhập này thương thiên minh, tồn thất hơn mười tỷ. Hắn ngấm lại liền cảm thấy đau lòng không ngớt, tân dị, ngươi cũng không cần phiền muộn, nguyên linh cung chủ kiến hình. An ủi Hắn nói, thương thiên minh cao tầng, vẫn là rất công chính, chỉ cần ngươi gia nhập, ngay lập tức sẽ là thành viên chính thức, hưởng có rất nhiều quyền lợi. cao tầm còn có thể bồi thường ngươi một phần tổn thất tần diệp nghe vậy lập tức vẻ mặt hơi động hỏi tới có thể bồi thường ta bao nhiêu uvk q u q u m nguyên linh cung chủ trầm ngâm một chút mở miệng nói nên có một ngàn cách thương thiên điểm đi thương thiên điểm tần diệp ngẩn ra đúng nguyên linh cung chủ gật gù mở miệng nói thương thiên điểm là thương thiên minh bên trong thông dụng tiền tương đương với điểm cống hiến hết sức quý giá thương thiên minh tổng bộ có hối đoái con đường một điểm thương thiên điểm có thể hối đoái một triệu linh tinh hoặc là một trăm n g u y ê n tinh nhưng ngược lại nguyên tinh hoặc linh tinh là không cách nào hối đoái thương thiên điểm ngươi có thể rõ ràng tần dịp hơi run run Lúc này đ â m chiêu gật gù, xem ra, thương thiên minh bên trong, có rất nhiều thứ, là ngoại giới không có, vậy thì tạo thành, thương thiên điểm ẩm hình giá trị, so với ngang nhau linh tinh càng cao hơn, không sai, nguyên linh cung chủ tán thành gật gù, mở miệng nói, tần dị, ngươi nói đến điểm mấu chốt trên, được rồi, đưa ngươi lệnh phủ đem ra đi, ta ngay lập tức sẽ đăng báo minh bên trong. được, tần dịp thân xoay tay một cái. lấy ra cái viên này tảng đá lệnh phù. đưa cho nguyên linh cung chủ. nguyên linh cung chủ đưa tay tiếp nhận. lập tức nhắm hai mắt lại. tựa hồ đang câu thông cái gì. mấy tức sau, vù, một trận h ư không gợn sóng né qua. cái kia một viên lạc thiên tinh hà cổ. lúc này biến mất không còn tăm hơi. mà tần d ị ệ p tảng đá lệnh phù trên thì lại bùng nổ ra một đảo ấm áng kim quang tựa hồ thêm ra không ít huyền diệu nguyên linh cung chủ mở hai mắt ra đem tảng đá lệnh phù đưa cho tần d ị ệ p cười nói tần d ị ệ p chúc mừng ngươi giờ khắc này đã là thương thiên minh thành viên chính thức phóng tầm mắt b á c h đại thần quốc chỉ cần ngươi đưa ra cái này lệnh phù đ ề u có thể thu được không ít đặc quyền, thậm chí có thể bất cứ lúc nào cầu kiến một cái nào đó v ì quốc chủ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm mười bốn hối đoái động thái bản đồ. Thật không, tần dịp ánh mắt hơi lói lên, như có điều suy nghĩ nói, cái này lệnh phù, có thể làm ta cầu kiến một vị thần quốc chi chủ. đương nhiên, nguyên linh cung chủ gật gù, nói, b á c h đại thần quốc, mày đại siêu cấp trong tổ chức, chúng ta thương thiên minh ghi tên số một, mà thương thiên minh bên trong, thành viên chính thức chỉ có hơn hai trăm vị, phân tán với bách đại thần quốc bên trong, mỗi cái thần quốc bên trong, mới có thể có bao nhiêu, vậy thì thật là mỗi người đều là nhân vật tuyệt đỉnh, có cái này lệnh phù, dù cho thần quốc chi chủ, cũng phải cho thương thiên minh những người đại năng, ba điểm mặt mũi tần d ị ệ p nghe vậy lúc này cẩn thận quân lệnh phù cất đi nguyên linh cung chủ nhìn thấy hắn động tác lúc này xứng sờ ngươi thu hồi lệnh phù làm gì ta đang muốn dẫn sắt ngươi đi vào thương thiên h ư giới ngắm n g h ĩ a cẩn thận đây tần d ị ệ p ngẩn ra thương thiên h ư giới đúng nguyên linh cung chủ gật gù mở miệng nói thương thiên h ư giới chính là rất nhiều võ thần cảnh đại năng, lợi dụng một c á c h linh bảo, chế tạo ra đến một chỗ không gian giả lập, phạm vi, bao phủ toàn bộ thương lan vực, sở hữu thương thiên minh thành viên, đều có thể mượn chính mình lệnh phù, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, phân ra thần niệm đi đến thương thiên tư giới bên trong, nơi đó, có thể nói mới là chân chính thương thiên minh bên trong, tần dịp nghe vậy, đ ồ n g dung nói, bao phủ toàn bộ thương lan vực không gian giả lập, thực sự là thật là bạo tay, này vẫn là hắn tu hành tới nay, lần đầu tiên nghe đã ắ nói, thần niệm tiến vào không gian giả lập, có điều, tần d ị c hơi h những mày, lại nói, nguyên linh công chủ, xin lỗi, ta hiện tại, tạm thời còn không cho bị, tiến vào thương thiên hư giới bên trong, thiên cổ ma t ô n g đều là một đám làm người buồn nôn cạnh ta chuẩn bị thừa thế xông lên trước đ ê m bọn họ chu diệt sạch sẽ lại nói nguyên linh cung chủ nghe vậy ngẩn ra theo bản năng nói ngươi đã giết thiên cổ ma chủ cùng còn lại sáu đại tôn giả còn lại mấy người chỉ sợ sớm đã sợ vỡ mật chỉ muốn một đường chạy ra hồng hà thần quốc h ú n g hồ thiên cổ ma t ô n g truyền thừa vạn năm không biết có bao nhiêu môn nhân để tử ở bên ngoài còn có một chút bí ẩm truyền thừa chi nhánh ngươi dưới cái nhìn của hắn tần dịch là thân phận c ỡ nào địa vị thiên cổ ma tôn g đ ắ c diệt lại đi tự mình truy sát thanh tẩy chẳng phải là tự hạ thân phận vất vả không có kết quả tốt cung chủ không cần phải nói tần dịch lắc đầu một cái trầm giọng nói ta ý đã quyết nguyên linh cung chủ nghe vậy nhíu nhíu mày mới mở miệng nói vậy cũng tốt ta trước về mặt hải thần quốc chờ ngươi xong xuôi sự đi nguyên linh cung tìm ta liền có thể ở hắn nghĩ đến tần dịch muốn triệt để thanh tẩy thiên cổ ma tông tàn dư lê mê ít nhất cũng phải mấy tháng dù sao hồng hà thần quốc quá to lớn những người đ ệ t ử cấp thấp lại phân tán quá rộng rãi chỉ là truy tìm lên đều khó khăn vô cùng nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là tần d ị ệ c lại nói không cần ta nhiều nhất hai đến ba ngày liền có thể làm được kính xin cung chủ tạm thời tại đây thiên cổ ma tông sơn môn chờ ta hai đến ba ngày nguyên linh cung chủ sưởng sốt hai đến ba ngày ngươi chắc chắn chứ hai đến ba ngày thời gian, chỉ sợ liền cái kia đào tẩu bốn đại tôn giả, đều không nhất định có thể toàn bộ đuổi theo giết chết chứ, ta có một trăm phần trăm nắm, nguyên linh cung chủ nghe vậy, chỉ nghi hoạt một hồi, nhân tiện nói, được rồi, vậy ta liền ở ngay đây, chờ ngươi ba ngày, được, tần dịp k h ẽ gật đầu, làm phiền cung chủ chờ đợi, ngay lập tức, Tần diệt liền xé sách không gian, xông vào thiên cổ ma tung không gian độc lập. Hắn đầu tiên là cướp đoạt một phen tung môn kho báu, thu hoạch khoảng chừng giá trị hơn bốn trăm linh triệu linh tinh chân bảo, lại đem toàn bộ không gian oanh phá nát. đến đây, thiên cổ ma tung liền cuối cùng căn cứ địa, cũng bị hắn đánh diệt, có thể tuyên cáo triệt để diệt vong, hệ thống bay ra thiên cổ ma tông sơn môn tần d ị c h trực tiếp ở trong lòng đọc thầm một tiếng ta muốn hối đoái động thái bản đồ động thái trên bản đồ cần đánh dấu ra sở hữu thiên cổ ma tông đ ệ t ử bất kể là ở bề ngoài vẫn là trong bóng tối ẩn dấu keng hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại hối đoái này tuyển hạng đúng hạng kế phí một cái canh giờ cần tiêu hao năm trăm cấp hai nạp tiền điểm có hay không xác nhận mở ra tần dịch không có nửa điểm do dự xác nhận đại trưởng phu một một lời nói ra tứ mã nan truy hắn nếu phát lời thề liền nhất định sẽ quán triệt đến cùng c á c h này thiên cổ ma tung là thật sự để hắn cảm giác được sự phấn nộ cực độ cùng buồn nôn hận không thể cả nhà giết tuyệt dưới cái nhìn của hắn, dù cho tiêu hết mấy chục triệu hơn trăm triệu linh tinh, có thể đổi tới một lần tâm ý khoan khoái. cũng đáng, k h e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, động thái bản đồ đã mở ra. trong nháy mắt, tần dị trong ức hiện ra một tấm to lớn vô cùng bản đồ. tấm bản đồ này, rõ ràng là hơn một nửa cái hồng hà thần quốc bản đồ, mặt trên che kín lít nha lít nhít điểm đỏ, qua loa vừa nhìn, đủ có mấy vạn cái, những này điểm đỏ, có lớn có nhỏ, dường như hạt vừng, đậu xanh, đậu tương, đậu t ằ m bình thường, đẳng cấp rõ ràng, mà to lớn nhất, dường như mặt trăng nhỏ bình thường, trên địa đồ b ắ t mắt vô cùng, còn ở di chuyển nhanh chóng, chính là cái kia bốn cái chạy trốn thiên cổ ma tôn võ tôn, thiên cổ ma t ô n g đệ tử cũng thật là nhiều tần dịch đại thể đảo q u a bản đồ phát hiện quy luật vị trí hơn một nửa điểm đỏ đều tập trung ở thiên cổ ma t ô n g khống chế bên trong khu vực chẳng khác gì là ở bề ngoài phân tán các nơi đệ tử mà còn lại thì lại ở mỗi c á c h bên trong khu vực đều có nhưng tu vi phổ biến yếu kém là ẩm dấu bí ẩm chi nhánh Ở ám b i ệ p thám tử vân vân, trước đem cái kia mấy cái, chạy trốn nhanh nhất võ tôn giết, sau đó, lại trở về đầu đến, thanh tẩy còn lại sở hữu thiên cổ ma tôn đệ tử, tần dịch có quyết định, liền không chỉ hoán nữa, hắn cong ngón tay búng một cái, đánh tan không gian, một bước bước vào bên trong, thân hình cứ thế biến mất ầm, một đảo ứng á n h màu đỏ đột quang, Ở thư không loạn lưu bên trong, không ngừng phi đ ộ n mượn thư không loạn lưu, đ ộ n tốc độ của ánh sáng thật nhanh vô cùng, đã á đã á rời xa thiên cổ ma t ô n g sơn môn, khoảng cách mấy chục triệu dặm, trốn, ta nhất định phải mau chóng chạy ra hồng hà thần quốc, màu đỏ đ ộ n quang bên trong bóng người, một khắc không dám dừng lại hiên, người kia quá khủng bố, vừa mới, Ta bản mệnh sâu độc cảm ứng được sâu độc vương khí tức biến mất, chẳng khác gì là tôn chủ cũng chết ở hắn trong tay. như vậy xem ra, chỉ là chạy ra hồng hà thần quốc, đều không an toàn, tối thiểu muốn đi ngang qua vài cách thần quốc mới được, tốt nhất, có thể tập trung vào một cách nào đó bá chủ thế lực dưới trướng, thậm chí là gia nhập tổ chức nào đó nghiêm mật siêu cấp tổ chức, như vậy tài năng, không được, Hắn bỗng nhiên cảm ứ n g được cái gì, thần niệm quét ngang mà qua, phía sau Hắn, tư không loạn lưu bên trong, một đạo lớn lao vô cùng màu xanh đột quang, chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi, truy đuổi mà tới, không được, đột quang bên trong người sắc mặt cuồng biến, trong lòng hiện ra một vẻ hoảng sợ, Hắn làm sao có khả năng, truy nhanh như vậy, Hắn là làm sao khóa chặt ta, nhưng Hắn đã không kịp đi suy nghĩ hai vấn đề này, bởi vì Hắn thình lình phát hiện, khi Hắn nhận ra được cái kia màu xanh đổn quang lúc, bốn phía hư không, đã hơi vặn vẹo lên, bất luận Hắn làm sao liều mạng chạy trốn, khoảng cách của song phương đều đang nhanh chóng rút ngắn, song xuôi, ánh mắt của Hắn bên trong, nhất thời chỉ còn dư lại tuyệt vọng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm mười lăm hoành hành hồng hà toàn diện thanh tẩy, bá chủ thế lực thiên tuyệt cung dưới hạt trong phạm vi, một tòa phổ thông trong thành c h ấ n một gian tầm thường trong sân, chạy ra thiên cổ ma t ô n g đoạt mệnh sâu độc tôn, chính d ấ u ở chỗ này, hô, đoạt mệnh sâu độc tôn, ồ ồ thở hổn hển, trong mắt nhưng có không ngừng được sợ hãi, người kia mạnh mẽ bóng người, hiện tại hồi tưởng lại, vẫn cứ để hắn dường như rơi vào át mộng, hoảng sợ tới cực điểm, ta không thể mù quáng chạy trốn, cùng cách kia mấy thằng n g u như thế, người kia thủ đoạn, kinh khủng như thế, liền tôn chủ cũng ở mấy hơi thở bên trong, liền ngã xuống, nói không chắc, lúc trước trong khi giao chiến, hắn ngay ở ta chờ trên người, Lưu lại bí ẩ n gì dấu ấm, lấy này đến tiến hành lần theo, đoạt m ệ n h sâu độc tôn, từ trước đến giờ cẩn thận một chút tới cực điểm, này một c á i thói quen, cứu hắn rất nhiều lần tính mạng, hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, lúc này, đoạt m ệ n h sâu độc tôn, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cẩn thận tra xét, lại không phát hiện bất kỳ dấu ấm, không có, không thể, nhất định là giấu đi quá sâu, làm ta không có một chút nào nhận biết, ta tuyệt không thể buông lòng, đoạt mệnh sâu độc tôn, không dám tin tưởng phán đoán của chính mình, chuẩn bị tiếp tục tra xét, đồng thời lặng lẽ rời đi vị trí. nhưng mà, lúc này, trước mặt hắn không gian, đột nhiên rạn nứt, một thanh màu tím điện quang nổ tung phi kiếm, bắn ra, khí tức kinh khủng kinh sợ mà đến đoạt mệnh sâu độc tôn không ứng phó kịp trực tiếp bị một kiếm xuyên qua đầu lâu máu tươi phun tung t ó i nguyên lai hắn thật sự lưu lại d ấ u ấm trong đầu của hắn né qua cuối cùng một ý niệm lập tức ý thức liền rơi vào bóng tối v ĩ n h hàng bên trong chỉ chốc lát sau xé tan không gian bị xé xách một vị thân hình cao lớn ông lão bỗng nhiên từ trong h ư không bước ra một bước xảy ra chuyện gì nơi này tại sao có thể có như thế kịch liệt không gian rung động ông lão sắc mặt nghiêm nghị bốn phía quét một hồi lập tức con ngươi kịch liệt co rút lại hắn nhìn thấy một bộ thi thể một bộ mặc dù chết rồi đều tỏa ra mạnh mẽ khí tức ngưng tủ không tan có thể bị người dễ dàng phân biệt thi thể đây là võ đạo tôn giả thi thể đường đường một vị tôn giả dĩ nhiên liền như thế không hề có chút sức chống đỡ bị người một đòn dễ dàng giết chết trong lòng ông lão trong lúc nhất thời kinh hãi vô cùng hắn cẩn thận phân biệt một hồi trong lòng đột nhảy một cái sợ hãi nói này không phải thiên cổ ma tôn đoạt mệnh sâu độc tôn sao hắn chết rồi Hắn lại liền như thế chết rồi, còn chết ở ta thiên tuyệt cung trên địa bàn, Hắn trong lúc nhất thời, trong đầu vang lên ong ong, vô số nghi vấn bắn ra, thiên cổ ma t ô n g đến tột cùng phát sinh cái gì, thiên cổ ma chủ đây, dưới chứng Hắn tôn giả chết rồi, Hắn người ở đâu, ra tay chính là ai, như thế thực lực khủng bố, còn không g h i ê n g d ẻ chút nào, Ông lão sắc mặt liên tiếp biến hóa, lúc này cắn răng một cái, đem đoạt mệnh sâu độc tôn thi thể thu hồi, cấp túc xé sách không gian rời đi, nhất định phải mau mau đi bầm báo tôn chủ, do lão nhân ra người định đoạt, thiên cổ ma tôn, nhưng là hung danh h i ể n hách bá chủ thế lực, ui thế còn ở ta thiên tuyệt cung bên trên, không biết phát sinh cái gì thiên biến cố lớn, trong h ư không, một bộ lồng ngực bị nổ ra hang lớn thi thể, chính trôi nổi ở mênh mông trong hư không, hắn hai mắt trợn tròn, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cũng đã không còn bất kỳ khí tức gì, sinh cơ tiêu tan đã lâu, rất tốt, tần d ị c h chậm rãi thu hồi nắm đấm, sắc mặt hờ hứng, này đã là cái cuối cùng tôn giả, cái tên này, thoát được đúng là nhanh, đã đến hồng hà thần quốc biên giới. Lúc trước, cái kia chạy ra thiên cổ ma tông sơn môn bốn đại tôn giả, căn bản không dám tụ lại, đều là hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái kia thần bí cường địch, dù cho truy sát, cũng p h ỏ n g chừng chỉ có thể lựa chọn một phương hướng, giết chết một người, dù sao những người còn lại càng trốn càng xa, Lần theo lên liền càng khó khăn, chỉ cần xui xẻo không phải là mình là được. Chờ bọn hắn chạy ra hồng hà thần quốc, liền cơ bản có thể tuyên cáo an toàn, nhưng bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tần d ị c h còn có hệ thống hối đoái động thái bản đồ, loại này có thể gọi là tệ thủ đoạn, hành tung của bọn họ. Con đường tiến tới, đều bị tần d ị c h nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Tiếp đó nên đi triệt để thanh tẩy một lần hồng hà thần quốc tần dịp trong hai mắt bốc ra ánh sáng lạnh thiên cổ ma tông bốn chữ này nên vĩnh viễn trở thành lịch sử hắn thu nạp một hồi đối phương không gian mang theo người để lại bảo vật liền không chỉ hoán nữa lúc này hóa thành một đảo lớn lao màu xanh đột quang đi vòng vèo về hồng hà thần quốc bên trong thiên cổ ma tông dưới hạt một chỗ phồn hoa trong đô thành trung tâm xây dựng một tòa hoa mỹ màu máu cung điện đùng một cái thân thể trần truồng ngồi ở trên vương t ò a khuôn mặt tà dị thanh niên nanh cười một tiếng mạnh mẽ đánh đồng roi trong tay c á i kia roi thình lình sinh có không ít xước mang vô mặt trên đấm máu mang theo không ít da thịt b ộ lông toàn bộ roi đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu không biết nhiễm phải bao nhiêu người máu tươi, a phía dưới để trần thân thể tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị r ú t chúng sau khi, lúc này gào lên thê thảm, tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, sau lưng của nàng, bị s o i đánh mở một đạo vết nứt, máu tươi dâng trào, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng cùng màu trắng bệt xương sống lưng, nàng bị một s o i tươi sống q uất chết, rác rưởi, các ngươi tất cả đều là một đám rác rưởi, ta dì thanh niên, lớn tiếng gầm hét lên, n à y chính là các ngươi, tuyển chọn tỉ mỉ, huấn luyện nhiều năm người, còn dám hiện cho bàn tỏa, khẩu hoạt không có chút nào lưu loát, thấp hèn con hoang, ta xem các ngươi là không biết ghi nhớ. phía dưới, quy có tới mấy trăm người, mỗi người quần áo hào hoa phú quý, giờ k h ắ c này nhưng run lẩy bẩy trong lòng bọn họ ngoại trừ hoảng sợ cùng tuyệt vọng còn có càng sâu phấn hận oán độc làm sao bọn họ căn bản không dám biểu lộ ra bởi vì người trước mặt chính là một vị thiên cổ ma tôn võ tôn cường giả càng là một vị võ tôn cảnh thái thượng trưởng lão đệ tử vậy cũng là thiên cổ ma tôn a toàn bộ hồng hà thần quốc không biết có bao nhiêu tuổi trẻ võ g i ả thậm chí là lo liệu chính nghĩa võ đạo cường g i ả đã từng ý đổ ra tay, vì dân trừ hại. kết quả đây, những người kia đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi, liền thi thể đều không thể lưu lại, thậm chí còn có quá một vị đi ngang qua tôn giả, nhìn thấy bọn họ tao ngộ, trong lòng chắc ẩn bên dưới, giải cứu một chút người, có thể ngày thứ hai người tôn giả kia đầu lâu liền bị treo ở thiên cổ ma t ô n sơn môn trên đại nhân thứ tội đại nhân thứ tội a phía dưới mấy trăm người điên cuồng dập đầu dường như đào tỏi rất nhanh liền máu tươi chảy dài bọn họ không dám phản kháng chỉ có thể ngày qua ngày chịu đựng thiên cổ ma t ô n tàn phá cùng nhìn i ớ p đều sắp muốn mất cảm giác hừ hừ phía trên ngồi ngay ngắn tà dị thanh niên trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn b ả o ngược vui vẻ ta biết các ngươi rất không cam tâm có đúng hay không thậm chí trong âm thầm chờ đợi quá một c á c h nào đó v ì cường giả siêu cấp thần binh trời g á n g đem bọn ngươi cứu ha ha ha hắn cười lớn lên thực sự là chuyện cười lớn ta thiên cổ ma tung nhưng là hồng hà thần quốc đứng hàng ba vị trí đầu bá chủ thế lực dù cho võ đạo tôn giả cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hoặc cho các ngươi nghĩ gặp có võ tôn đỉnh cao cái thế cường giả giáng lâm h á các ngươi cho rằng những người cao cao tại thượng cái thế cường giả gặp chú ý tới các ngươi sao sẽ quan tâm các ngươi bày kiến cỏ này sao nói cho các ngươi đi vĩnh viễn cũng sẽ không Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý hướng về phía người phía dưới đi tiểu, cho b ả n tọa vĩnh viễn nhớ kỹ, các ngươi đám người kia, từ nhỏ chính là cho chúng ta làm nô lệ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm mười sáu hoành hành hồng hà toàn diện thanh tẩy tục, xì xì xì, ta dì thanh niên đi đái nước, cố ý biểu mắn vài chục trưởng, r ồ i rơi vào đám người kia trên đầu, phía dưới quỳ đám người, thân thể run rẩy lên, cũng không dám tránh né, chỉ có thể chịu đựng như vậy xỉ nhục. Ha ha ha, ta d ị thanh niên cười lớn không ngừng, cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ, ta, chính là các ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo chủ nhân, không có thể lay động, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, tư không đứt ra, một luồng cuồn cuộn uy năng, â m â m đè xuống, đùng kỷ, tà dì thanh niên, bị sống sờ sờ ép thành một đoàn thịt nát, hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa, cũng đã chết rồi, chết thê thảm vô cùng, tiếp theo một cách trước mắt, tư không hợp lại, tại chỗ chỉ để lại một câu thanh âm đàm mạc, ồn、um、ả o yên tính một cách chết chóc, vô s ấ người ngẩng đầu lên, ngơ ngác xứng sờ nhìn c h ầ m c h ầ m Thanh niên g h i hóa thành thịt nát, nhưng bọn họ phản ứng đầu tiên, không phải mừng như điên, mà là hoàng sợ, xuyên vào cốt tùy sâu sắc hoàng sợ. chuyện này, đây là vị nào tôn giả, quản việc không đâu a, phía dưới một tên tên béo, đột nhiên tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch, s o n g xuôi, lần này triệt để s o n g xuôi, vị này nhưng là thiên cổ ma t ô n g võ t ô n g vẫn là đoạt mệnh sâu độc tôn để tử thân truyền a lần này không riêng cái kia ra tay võ tôn muốn chết mọi người chúng ta toàn ra già trẻ đều muốn t r ô n cùng hắn mà càng nhiều người run cầm cập đứng dậy điên cuồng trốn ra phía ngoài đi chạy mau đúng nhanh thu dọn đồ đạc đào tẩu a tên này thiên cổ ma t ô n g võ t ô n g chết rồi như vậy bọn họ tiếp đó, đối mặt hạ tràng, tuyệt đối so với chết, còn thê thảm hơn gấp trăm lần, dù cho bọn họ rõ ràng, muốn sống chạy ra thiên cổ ma t ô n g khống chế địa phương, tỷ lệ nhỏ bé vô cùng, nhưng tóm lại có một tia hy vọng, chạy mau a, mấy trăm người lúc này vọt lên đến, một mạch hướng về bên ngoài, tranh nhau chen lấn đào tẩu, nhưng mà chờ bọn hắn chạy trốn tới đại điện ở ngoài nhưng ngây người trước mắt đ ô thành đã rơi vào một mảnh cuồng hoan đại dương ha ha ha chết rồi đều chết rồi chết tốt lắm a chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi ông trời mở mắt a ông trời ngươi rốt cuộc mở mắt ôm ôm ôm ôm mụ mù, mụi mù. mụi cừu rốt cuộc có người báo đám người kia bối rối chờ bọn hắn phản ứng lại, vội vàng kéo lại một c á c h mừng như điên chung quanh chạy trốn người, lớn tiếng nói, làm sao, bên ngoài xảy ra chuyện gì, những người mừng như điên người, ha ha cười nói, thiên cổ ma t ô n g xong xuôi, bọn họ lưu khắp nơi để tử môn nhân, đã trên căn bàn chết sạch, có lớn mật người, chạy đi thiên cổ ma t ô n g sơn môn kiểm tra, phát hiện thiên cổ ma tông sơn môn đều biến thành một vùng phế tích bọn họ tất cả mọi người đều chết sạch có người còn phát hiện cái kia huyết cổ thượng tôn không t r ò n vẹn thi thể thiên cổ ma tông đã s o n g xuôi triệt triệt để để s o n g xuôi hắn một bên cười lớn nước mắt chảy dài trên đời cũng không còn thiên cổ ma tông nhóm người này triệt để ngây người Chờ bọn hắn phản ứng lại, bất chi bất giác, đã là lệ rơi đầy mặt, mơ hồ hai mắt, lão thiên khốn kiếp a, một người ôm đầu khóc sống, nước mắt sàn rùa, ngươi rốt cuộc mở rộng tầm mắt a, thiên cổ ma tông khống chế khu vực, đã rơi vào một mảnh vui mừng đại dương, mà càng xa xăm, nhưng đối với tất cả những thứ này biến cố, không hề biết gì, Hồng hà hạ lưu, một c á c h nào đó đều nhánh sông lưu vực, siêu cấp thế lực thương giang phùng t h ị tổ trạc bên trong. Trần tiểu hữu, ngươi yên tâm chính là, thương giang phùng t h ị lão tổ, duy nhất võ tôn cường g i ả hơi mỉm cười nói, ta cùng tôn sư huyết cổ thượng tôn ước định, là sẽ không thay đổi. Nửa tháng sau, ta liền tự mình đi vào huyết cổ ma tôn, ù n g huyết cổ thượng tôn trao đổi việc này. Ông h u y n t r ư ớ c m ặ thượng k ẽ gật không Vậy ta đầu. đ quấy Khách khí nói. Vậy ta liền c p h ù t h lão t ổ Gật gủ. đ a n muốn g muốn n ó i c á i gì thời t điểm.、Âm、ấm ấm. r ư ớ c mặt hư k h Ông Đột n huyết i ê ùa g cuồn cuồn uy năng. a m a m tấn công đến. Không được. Thanh niên kia đ ắ t là võ tôn đỉnh cao, nhưng tại cố này uy năng dưới không hề sức chống cự, vội vàng trong lòng hắn chấn động khủng là ai là vị nào võ tôn nhưng hắn đối diện phùng thị lão tổ cũng đã phản ứng lại giận tím mặt muốn chết dám ở lão phu phía trước đối với huyết cổ thượng tôn đ ệ tử ra tay hắn phất tay áo vung lên Bàng bạc chân nguyên phun trào, liền muốn đem này cố uy năng, triệt để đánh tan. cùng lúc đó, trong lòng hắn còn khá là tức giận, đây là c á c h nào, không biết lời hại tôn g i ả chẳng lẽ là ngoại lai, huyết cổ thượng tôn, nhưng là đường đường võ tôn hậu kỳ, chớ nói chi là, hắn vẫn là hung danh h i ể n hách thiên cổ ma t ô n g người, ai dám ăn gan hùm mật báo, Đối đệ được. với hắn để tử ra tay. Nhưng hộp Phùng thị hư không ứng Trong dáng tử tay. Tựa tổ tay. ra ra mà. cảm là lão l âm uy luồng uy nháy năng. Trong nháy mắt đột nhiên tăng cường trăm lần. Ngàn lần. Một luồng khó có thể tưởng tượng trăm mắt đột Một thể thế phát. bảo khó có âm, ấm. phùng t h ị lão tổ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị này cố u y năng đánh chúng, hắn chân nguyên lập tức tán loạn, trên người không gian trồng chất phương pháp, hồ thể thần thông, hồ thể bí bảo, hồ thể bảo khí, hết thầy phá nát, phúc thừ, phùng t h ị lão tổ mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, chen lấn nội tạng mảnh vỡ, vẻ mặt sợ hãi kinh hãi, tại cỗ này khủng bố quy năng trước mặt, hắn đầy đủ cảm ứng được chính mình vô lực cùng nhỏ yếu, lấy trứng trọi đá, bỏ ngựa đấu xe, o a n h một bên thanh niên, trực tiếp bị triệt để oanh thành một đám mưa máu, liền một khối hoàn chỉnh mảnh vỡ, cũng không tìm tới, tư không lập tức hợp lại, này cố quy năng trong nháy mắt biến mất, chuyện này, chuyện này, phùng t h ị lão tổ, tê liệt trên mặt đất, sắc mặt d à i ra, lại, lại chỉ dựa vào cách không triển khai quy năng, liền có thể đem ta đánh cho trọng thương, Ta nhưng là võ tôn trung kỳ a, võ tôn cường g i ả bất luận khoảng cách bao xa, cách không triển khai quy năng đều là cố định, cùng bản thân sức chiến đấu lẫn nhau so sánh, vô cùng yếu ớt, dù cho có thể tùy ý ớ p chết rất nhiều võ tôn, nhưng dù cho võ tôn đỉnh cao cách không ra tay, cũng không thể đánh bại một tên võ tôn sơ kỳ, nhưng đạo này quy năng chủ nhân, còn chưa lộ diện, cách không triển lộ u y năng liền đem hắn một tên võ tôn trung kỳ oanh thành trọng thương hơn nữa hắn có thể cảm giác được nếu không có đối phương không muốn giết người cuối cùng lưu thủ lời nói hắn tại chỗ liền muốn ngã xuống này này đến tột cùng là ai cách không ra tay liền có kinh khủng như thế uy thế lẽ nào là võ thần cảnh đại năng phùng thì lão tổ sắc mặt kinh hãi lúc này miễn cưỡng lấy ra linh đan dùng điều chỉ một hồi thương thế liền không thể chờ đợi được nữa thôi thúc đưa tin b ả o khí hắn phải hiểu rõ thiên cổ ma tôm đến tột cùng phát sinh cái gì đối phương nghi ngờ võ thần cảnh đại năng luôn không khả năng là chuyên môn hướng về phía một cái võ tôm cảnh để tử đến chứ rất nhanh Phùng t h ị lão tổ, phải biết rồi hắn muốn tất cả, cả người run rẩy lên, thiên cổ ma t ô n g xong xuôi, thiên cổ ma chủ, cùng còn lại thập đại võ tôn, cũng đã bị hết thầy đánh chết, không giữ lại ai, động thủ người, thực lực khủng bố, thân phận không biết, đã bắt đầu ở toàn bộ hồng hà thần quốc bên trong, thanh tẩy thiên cổ ma t ô n g đ ệ tử, phùng t h ị lão tổ, vẻ mặt kịch liệt biến hóa chuyện này hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn ngủi hồng hà thần quốc bên trong liền có thể phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất cái kia cường thịnh đến cực điểm thiên cổ ma công lại liền như thế diệt vong đường đường thiên cổ ma chủ m ờ i đại tôn giả mà ngay cả một cái chạy thoát đều không có bị toàn bộ giết chết mà đối phương Thậm chí ngay cả địa vị thấp nhất đ đề ị tử đều không có bung t h a chỉ cần là thiên cổ ma t ô n g người không giữ lại ai động thủ người đến tột cùng là ai ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm chương bốn trăm m ư ơ i bảy đột phá võ tôn trung kỳ náo động toàn bộ hồng hà thần quốc đều náo động trong vòng hai ngày thiên cổ ma t ô n g diệt vong tin tức lan truyền nhanh chóng, đã ở toàn bộ thần quốc trong phạm vi truyền vang, thiên cổ ma chủ, cùng còn lại mười đại tôn giả, toàn bộ tử vong, toàn bộ thiên cổ ma tung, từ trên xuống dưới chó gà không tha, sở hữu môn nhân đ ệ tử, toàn bộ bị giết hết, nguyên bản, thiên cổ ma tung có không ít bí ẩn chi nhánh truyền thừa, không có bài lộ quá, diệt vong sau khi còn gây nên địa phương thế lực kháng n h ị cho rằng là mạc hậu giả, làm sát kẻ vô tội, nhưng rất nhanh, nương theo từng c á c h từng c á c h bí ẩn tình báo, dấu vết bị khai quật ra, sở hữu vì là những người này kêu oan thế lực, v õ giả, đều á c h ậ u không trả lời được, bởi vì như sắt thép chứng cứ, đều chứng minh, cách ghi hậu trường đ ồ n g thủ người, tình báo tinh chuẩn đến khó có thể mức tưởng tượng, càng không có sai giết một người, không có giết chết bất luận cách nào người vô tội, nhưng cũng không có buông t h a bất luận cách nào thiên cổ ma t ô n g người, khủng bố, mạnh mẽ, thần bí, toàn bộ hồng hà thần quốc, đều đối với cách ghi hậu trường động thủ người, lưu lại như vậy sâu sắc ấm tượng, toàn bộ thần quốc, vô số đại thế lực nhỏ, thậm chí siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, điên cuồng tìm kiếm cái chia hậu trường động thủ người tung tích. nhưng không có một chút nào phát hiện, hắn đến tột cùng là ai, vì sao phải xuống tay với thiên cổ ma tung. hai bên có gì thù hận, không có ai rõ ràng. ở trong một khoảng thời gian, nay nhất định sắp trở thành không người hiểu rõ bí ẩ n ầm, một đạo màu xanh đồn quang. c h ậ m rãi ở một tòa vô danh sơn phong đỉnh điểm hạ xuống, cuối cùng cũng coi như là r ế t sạch rồi, tần d ị ệ t thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn trong sổ sách trên nạp tiền điểm ngạc trống, dòng giã hai ngày thời gian, mở ra động thái bản đồ, tiêu hao hắn mười hai chấm nhìn điểm cấp hai nạp tiền điểm, háo không ít, nhưng hắn cho rằng đây là đáng giá, hắn giờ phút này, ý nghĩ hiểu rõ, tâm tình khoan khoái, khắp toàn thân đều thoải mái, thiên cổ ma t ô n g loại này, làm người buồn nôn ma môn tà t ô n g hắn gặp phải, sao lại có buông tha đạo lý. trong sổ sách trên, còn sót lại hơn ba vạn cấp hai nạp tiền điểm, dùng để đột phá đến võ tôn trung kỳ, đã đầy đủ, tần d ị c h yên lặng suy nghĩ một hồi, bởi vì công pháp đặc thù, toàn bộ thiên cổ ma tôn kho báu, hầu như không có bao nhiêu bảo khí bí bảo, phần lớn là linh tinh nguyên tinh, một số ít là bảo tài, cơ bản toàn bộ bị hắn hối đoái, đổi thành hơn bốn vạn cấp hai nạp tiền điểm, bây giờ tiêu hao một mươi hai chấm nghìn, thêm vào nguyên bản còn lại, còn có hơn ba mươi sáu chấm nghìn, hối đoái võ tôn trung kỳ tu vi, cần tiêu hao ba vạn cấp hai nạp tiền điểm, khấu trừ ta nguyên bản t ô vi, chỉ cần hai vạn thôi, t ô vi mới là căn bản, trong sổ sách trên, có đầy đủ nạp tiền điểm, tần d ị c h tự nhiên là ngay lập tức, chuẩn bị tăng lên chính mình t ô vi, hắn ở trên đỉnh ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn hối đoái vũ nổi vô địch thiên, võ tôn trung kỳ t ô vi, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đưa ra đáp lại nạp tiền điểm đã khấu trừ tu vi đã phân phát trong nháy mắt quen thuộc g ầ n sóng lần thứ hai b ư ớ c lên trong c õ i u minh vô biên quy năng bỗng dưng rót vào tần dịch xe nhẹ chạy đường quen toàn lực vận chuyển công pháp của chính mình thích ứng chân nguyên trong cơ thể rời sông lớp biển bình thường biến đổi lớn chân nguyên cường hóa Thần hồn cường hóa, thân thể cường hóa, không gian thao túng khả năng cường hóa, đầy đủ mười mấy hơi thở sau khi hô,、oh, tần d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, sức mạnh của hắn, trải qua cảnh giới tăng lên, lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần, cũng không biết, bây giờ ta, ở võ tôn đỉnh cao mức độ trên, toán là cấp bậc nào cường giả, tần dịch ánh mắt hơi lấp lóe, võ tôn đ ỉ n h cao, cùng võ thần cảnh trinh lịch, chỉ có thể dùng lạc trời để hình dung, nguyên nhân chính là một đoạn này trinh lịch quá lớn, không giống võ tôn đ ỉ n h cao, sức chiến đấu sự trinh lịch, tương tự có cách nhau một trời một vực, tỉ như nguyên linh cung chủ, hắn mạnh nhất chiến tích, chính là đã từng một thân một mình, đánh bại thập đại võ tôn đ ỉ n h cao liên thủ, uy c h ấ n bốn phía nhiều thần quốc nếu như sắp thành liền võ thần cảnh so sánh một con đường có người có điều ở mới vừa cất bước mà có đã sắp muốn đến điểm cuối như vậy hai người tương tự võ tôn cảnh giới đỉnh cao sức chiến đấu chinh lệch chỉ sợ so với võ tôn đến võ tôn còn muốn lớn hơn tần dịp suy tư chốc lát đè xuống ý niệm trong lòng c h r ầ m rãi đứng lên, bây giờ, ở hồng hà thần quốc sự tình, đã xong xuôi, thiên cổ ma tông triệt để diệt, một tia không dư thừa, nên đi tìm nguyên linh cung chủ, đi thương thiên minh thương thiên tự giới, cố gắng đi dạo một vòng, thiên cổ ma tông, sơn môn phế tích bên trong, trong vòng trời, không ít tôn giả tụ tập cùng nhau, đánh giá vạn dặm phế tích, không nghĩ tới, đã từng hung danh h i ể n hách thiên cổ ma t ô n g thật liền như thế tiêu vong, một tên tôn giả, không nhìn được thồn thức cảm khái, đúng đấy, bên cạnh hắn một người khác tôn giả, tràn đầy đồng cảm gật gù, này có thể nói là kinh thiên đại biến, bây giờ thiên cổ ma t ô n g đã xong xuôi, cũng không biết, sẽ là ai chiếm cứ mảnh đất này, nghe được hai người đối thoại, một tên tôn giả mắt sáng lên đột nhiên mở miệng nói các ngươi nói vì kia diệt thiên cổ ma tôn cường giả có thể hay không tiếp nhận địa bàn thành lập thế lực chuyện này hắn tiếng nói hạ xuống bốn phía các tôn giả đều rơi vào trần trờ bên trong có khả năng một cái tôn giả trầm mặt một chút mới mở miệng nói có điều dù cho hắn có ý này Ai dám đến cùng hắn tranh đoạt hay sao. đông đảo tôn giả nghe vậy. từng cái từng cái không khỏi nở n ụ cười khổ. Ai dám cướp. muốn chết sao. thiên cổ ma t ô n g đường đường bá chủ thế lực. nói diệt liền diệt. toàn bộ hồng hà thần quốc. vị nào tôn giả. thế lực kia. không vì đó sợ hãi vạn phần. chớ nói chi là. người ta diệt thiên cổ ma t ô n g dù cho tiếp nhận địa bàn, cũng là danh chính ngôn thuận, những người này thực sự là vô vị, một bên ẩ n g ấ u ở trong h ư không nguyên linh cung chủ, nghe những người này đối thoại, b i ể u môi, đột nhiên, thần sắc hắn hơi động, đem thần niệm thăm dò vào đưa tin bảo khí, tần dị tìm ta, hẹn ta ở bên ngoài gặp mặt, xem ra, Hắn là chẳng muốn cùng những này hồng hà thần quốc bản địa tôn giả giao thiệt với. Hắn trầm ngâm một chút, liền lặng yên thôi thúc không gian bọt khí, hướng về thiên cổ ma t ô n g sơn môn phế tích ở ngoài, chạy như bay. Chỉ chục lát sau, tần dịch điện hạ, cung chủ, tần dịch cùng nguyên linh cung chủ hai người, ở khoảng cách thiên cổ ma t ô n g sơn môn, mười mấy vạn dặm địa phương chạm mặt, cung chủ, Tần d ị c h trước tiên mở miệng nói, chuyện của ta, đã xong xuôi, làm phiền cung chủ chờ đợi, điện hạ khách khí, nguyên linh cung chủ khẽ mỉm cười. đạo, nếu điện hạ xong xuôi xong việc, vậy c h ú n g ta liền tìm một chỗ, do ta lính ngươi ở thương thiên h ư giới bên trong đi dạo, làm sao, tần d ị c h khẽ mỉm cười, nói, n à y chính là ta vị trí cầu, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm m ư ơ i tám Thương thiên h ư giới liên quan với thiên giới tình báo. Một phút sau, một chỗ tầm thường sơn mạch bên trong, lâm thời mở ra trong đồng phủ, tần d ị điện hạ, nguyên linh cung chủ mở miệng nói, chỉ cần đem Thương thiên minh lệnh phủ, mang theo bên người, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thần niệm tiến vào Thương thiên h ư giới, có điều, chúng ta không phải võ thần cảnh đại năng, không làm được phân thần hóa niệm. Bởi vậy, tiến vào thương thiên h ư giới, là có nhất định nguy hiểm, tốt nhất không muốn ở một số tình huống tiến vào. Tần d ị c h nghe vậy, k h ẽ vuốt cằm nói. Ta rõ ràng, hắn từ nguyên linh cung chủ, mấy lần tiến vào thương thiên h ư giới biểu hiện bên trong, liền có thể có thể thấy, Võ tôn cường giả đỉnh cao, đã có thể phân ra một tia thần niệm, ở lại trong thân thể, thật sự gặp phải nguy hiểm, liền bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại. Dù sao, thần hồn bản thể còn ở thân thể bên trong, cảm ứng là rất nhạy cảm, nhưng, mặc dù lại nhạy cảm, trung quy cũng là có một tí tẻo như thế lùi lại, nếu là cùng cấp cao thủ tranh đấu, điểm này lùi lại. thì có chút đòi mạng điện hạ rõ ràng được rồi nguyên linh cung chủ khẽ mỉm cười lập tức nhắm hai mắt lại điện hạ chúng ta ở thương thiên hư giới tạm biệt tần d ị c h thấy thế lúc này cũng nhắm hai mắt lại đem thần niệm tập trung vào tảng đá lệnh phù bên trong thần niệm tiến vào lệnh phù trong nháy mắt tần d ị c h liền nhận ra được một cái vòng xoáy tựa hồ là vô hình nào đó đường nối tần d ị c h thôi thúc thần niệm, chạm được cái kia vô hình vòng xoáy, vù, thần niệm đột nhiên cảm ứng được một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê, bốn phía đấu c h u y ể n tinh di, lần thứ hai tỉnh lại, hắn thình lình đã đến một chỗ, hoàn toàn không giống địa giới bên trong, đưa mắt nhìn tới, bốn phía là một phương, có tới trăm dặm to nhỏ không gian, hết thảy đều lộ ra chân thực không h ư, c ù n g ngoại giới cũng không có khác biệt gì. trên đỉnh đầu, là sán lạn tinh không, vô sớ ngôi sao lấp l ó e mà vị trí của chỗ hắn, nhưng là một mảnh người đến người đi trên quảng trường, lẻ loi tán tán hội tụ hơn trăm bóng người. chuyện này, tần d ị c h nhìn một chút thân thể của chính mình, lộ ra một tia kinh sợ, thân thể của hắn, thình lình không có một tia tia hư h u y ế n cảm. Hoàn toàn cùng ngoại giới giống như đúc, liền cảm ứng đều vẫn cứ nhạy cảm. Duy nhất không giống chính là, Hắn có thể rõ ràng nhận ra được, đây là tự thân thần niệm lực lượng, cấu trúc thân thể, tần d ị điện hạ, một bên nguyên linh cung chủ, vỗ vỗ bờ vai của Hắn, cười nói, hoan nghênh đi đến thương thiên h ư giới, Hắn tiếng nói vừa ra, Ông ông 嗯 n g Toàn bộ thương thiên hư giới, thình lình rung động ong ong lên, đỉnh đầu tinh không bên trên, búc ra một nhóm màu vàng đại tự một trăm linh bảy mươi năm, kim quang ấm ánh, soi sáng toàn bộ không gian, đều có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt đã ghinh động bên trong không gian có thân ảnh, đây là, lại tới thành viên mới, lúc này, chư vị, một đạo hùng v ĩ vô hình âm thanh, từ đỉnh đầu tinh không truyền ra, c h ú n g ta thương thiên minh, nghênh đón để một trăm bảy mươi năm vị thành viên mới, hơn nữa là thành viên chính thức, hắn đến từ mặt hải thần quốc, chính là đại tần thái tử tần d ị ệ p rứt tiếng, trong nháy mắt ở toàn bộ thương thiên h ư giới bên trong, gây nên sóng lớn mênh mông, khá lắm, kéo đến tận thành viên chính thức, n à y mới tới nhìn dáng dấp rất lời hải a, Lão phu đến hiện tại, khoảng cách thành viên chính thức, còn kém một bước đây, không sai, không biết là vị nào đại năng chấp t h ủ hậu nhân, nói không chắc, là cơ duyên nhị thiên, hoặc là tổ tiên, sư môn, lưu lại đặc thu chuẩn nhập lệnh phù đây, mặt hải thần quốc, tân d ị cái tên này, chưa từng nghe nói à lão tổ ta cũng chưa từng nghe nói, Mặt hải thần quốc, cái kia không phải là cùng hồng hà, cách khúc như thế hẻo lánh hoang vu tiểu thần quốc sao. trong lúc nhất thời, toàn bộ thương thiên hư giới bên trong, đều n g h ị luận sôi nổi. t ầ n d ị ệ c điện hạ, lần này ngươi có thể chính thức nổi danh, nguyên linh cung chủ cười ha ha, t ầ n d ị ệ c lắc đầu một cái, không nói gì, nổi danh như vậy, cũng không phải là hắn bàn ý. Hắn thực vẫn là một c á c h biết điều người, càng là, ở quá mức nổi danh, có khả năng bị thiên giới chú ý tới tình huống, có điều, thương thiên minh dù cho tổ chức phân tán, cũng không thể đối với thành viên cái gì điều tra đều không làm, dù sao nguyên linh cung chủ sớm đã đem tin tức về Hắn đăng báo, được rồi, nguyên linh cung chủ vỗ vỗ bờ vai của Hắn cười nói, đến, ta lính ngươi ngắm n g h ĩ a cẩn thận, nói, hắn chỉ vào toàn bộ quảng trường, nói, nơi này, chính là toàn bộ thương thiên hư giới trung tâm, nhìn thấy cái kia mấy tòa kiến trúc không có, nơi đó là thương thiên minh chính thức, mở rất nhiều cửa hàng, chỉ bán tinh phẩm, tỉ như võ thần cảnh công pháp, cửa phẩm bào khí, cửa phẩm linh đan, siêu cấp bí bào, hết sức quý hiếm thiên tài địa bảo v â n v â nguyên n linh cung chủ chỉ vào quảng trường bốn phía mấy tòa hùng vĩ kiến trúc thuộc như lòng bàn tay cung chủ tần dịch ánh mắt hơi lói lên thấp giọng nói thương thiên minh bên trong có thể có tuyệt mật tình báo bán ra địa phương sao nguyên linh cung chủ sưởng sốt một chút lúc này không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là có Hắn chỉ về quảng trường bên trong góc, một tòa đen d ị t ba tầng cao lâu nói. Nơi đó, chính là nghe phong các, chính là chuyên môn bán một ít tuyệt mật tình báo địa phương, tỉ như một ít cái thế bá chủ tình báo, hoặc là một ít di、si、tích v i ễ n cổ, chiến trường thượng cổ tình báo, cũng có trung cổ bí ẩn đáp án, thậm chí có một ít thần quốc chi chủ tình báo, tần dịp hít sâu một hơi, chỉ chỉ mặt trên, có liên quan với trên trời tình báo sao trên trời nguyên linh cung chủ thần sắc hơi động trong nháy mắt phản ứng lại ngươi là nói trong truyền thuyết thiên giới đúng tần dịch chỉnh trọng gật gù đương nhiên là có nguyên linh cung chủ đưa ra một cái tần dịch tâm niệm đã lâu khẳng định trả lời chắc chắn chỉ có điều cái kia cái giá cả sao nguyên linh cung chủ n h ú n g n h ú n g vai thuận miệng nói ngươi cũng biết liên quan với thiên giới tất cả xưa nay là chỉ có võ thần cảnh đại năng mới có tư cách biết được liên quan với thiên giới tất cả tình báo giá cả đều là đắt kinh khủng tần dịch trong lòng hơi động hỏi tới đắt cỡ nào ây nguyên linh cung chủ hơi xứng sờ kinh gì nhìn tần dịch một ánh mắt ngươi vẫn đúng là muốn mua a không phải ta nói, lấy thiên phú của ngươi, thành tựu vũ thần là ván đã đóng thuyền, sao không đợi thêm chút năm, hoa cái này uổng phí tiền, làm gì, tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến, c h ầ m rãi nói, chỉ là hiếu kỳ thôi, cũng đúng, nguyên linh cung chủ ngược lại thoải mái, đều tu hành đến ngươi ta tình trạng này, khoảng cách tiếp xúc trong truyền thuyết thiên giới, chỉ thiếu chút nữa, Ai không hiếu kỳ, nói thật, lúc trước ta cũng hiếu kỳ quá, có thể cuối cùng lại bị giá cả kia tướng v ì dọa lui, dựa theo nghe phong các quy củ, chỉ có mua một bộ liên quan với thiên giới hoàn chỉnh cơ sở tình báo, mới có thể đơn độc mua một ít càng cặn kẽ tình báo, có thể ngươi biết, giá cả kia bao nhiêu tiền, nguyên linh c ô n g chủ, so với một cái khuyết đại thủ t h í thở dài nói, ba ngàn, đầy đủ ba ngàn thương thiên điểm, n à y muốn thả ở bên ngoài, nhưng dù là ba tỷ linh tinh, chớ nói chi là, ba tỷ linh tinh ai cũng có thể cầm được đi ra, có thể một hơi, có thể lấy ra ba ngàn thương thiên điểm, ai sẽ đi mua cái nhất định không dùng được, không cần tình báo, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm m ư ơ i chín tư thần bảng bốn tầng thứ, ngươi nói đúng, tần diệp nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói, tầm thường v õ tôn đỉnh cao, nhất định cả đời, cũng không có đăng lâm thiên giới hy vọng, bọn họ đi mua tình báo, đó là trà đạp chính mình khổ cực kiếm đến thương thiên điểm, nhưng chân chính có hy vọng thành tựu vũ thần, chờ thành tựu vũ thần tự nhiên có thể đi vào thiên giới, càng sẽ không hoa uổng phí tiền, nguyên linh cung chủ gật gù, Nói, chính là cái đạo lý này. Ta nghe nói, thương thiên minh sáng tạo vạn năm, nhưng có thể bán ra đi. Lên i quan với thiên giới tình báo, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần dị cười cợt, không nói cái gì nữa. được rồi, không lôi thiên giới tình báo sự tình. nguyên linh cung chủ, tràn đầy phấn khởi chỉ vào giữa quảng trường, một c á c h có tới trăm trưởng thu. thẳng tắp xuyên vào vòng trời ngọc cột nói, nơi đó, là toàn bộ thương thiên minh hạt nhân, hơn một nghìn thành viên, đều sẽ ở nơi đó tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là muốn giao dịch, hoặc là muốn tổ đội thám hiểm, hoặc là muốn xin mời luyện đan sư, luyện k h í sư, hoặc là treo giải thưởng món đồ gì, các loại nhiệm vụ đều có, cổ quái kỳ lạ, đa dạng, có lúc, Minh bên trong cao tầng, thậm chí chân chính vũ thần chấp thủ môn, cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. m à những nhiệm vụ này, bình thường đều phi thường quý hiếm. Tần dịch không khỏi mở miệng nói. Hơn một nghìn tên võ tôn đỉnh cao, đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Thương thiên minh, không thèn là vượt qua thần quốc mạnh nhất đỉnh sàn giao dịch. thực tại lợi hại, đến võ tôn đỉnh cao tầng thứ này, Càng đi về phía trước, đã vô cùng khó khăn. thời điểm như thế này, có một cách như thế to lớn bình đài tồn tại, đôi khi độc thân, cung cấp trợ lực là khó có thể tưởng tượng, không trách nguyên linh cung chủ nói. Hắn gia nhập thời điểm trả giá, còn siêu hơn mười tỷ linh tinh, nhưng cảm thấy đến vật siêu chỉ, dù sao, so với Hắn mặc hải thần quốc tôn giả, Hắn có thể có này một thân cường Hắn thực lực hơn nửa chính là lại gần thương thiên minh đúng rồi lúc này tần dịch đột nhiên chú ý tới quảng trường một bên khác còn có một khối to lớn ngọc bích ngọc bích bên trên lập lò n e từng hàng văn tự mới đầu là rất nhiều họ tên tựa hồ là một tờ danh sách thương thiên minh bên trong cũng có x h p hàng bằng danh sách đây là tự nhiên, nguyên linh cung chủ k h ẽ gật đầu, nói, đó là toàn bộ thương thiên minh bên trong, duy nhất một tờ danh sách, ngươi cũng biết, tu hành đến ta chờ trình độ, duy nhất nhớ nhung, chính là đột phá võ thần cảnh, thành tựu đại năng tôn vị, n à y tờ danh sách, tên là h ư thần bảng, sắp xếp căn cứ, chính là tới gần võ thần cảnh cấp độ, Tần d ị c h lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, n à y phải như thế nào so đấu, liều tiềm lực sao, tất nhiên là không, nguyên linh cung chủ lắc đầu nói, ngươi tiềm lực mạnh, rất trẻ trung, có thể làm sao, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vô địch thiên kiêu, kẹp ở tầng trời này tiềm chim, tiềm lực há có thể đại biểu tất cả, nói, hắn bổ sung một câu, đương nhiên, xem ngươi loại này biến thái không tính, tần d ị c h mặt kể hắn, hỏi ngược lại, nếu không phải tiềm lực, vậy thì là thực lực đi, đúng, nguyên linh cung chủ thần sắc sung lên, trầm giọng nói, tư thần b ả n g trên, thực lực vi tôn, ai thực lực càng mạnh hơn, ai thì càng tới gần võ thần cảnh, đây là trực quan nhất chỉ tiêu, dù cho ngươi già lòm khòm, chỉ khi nào đăng lâm vũ thần, lập tức tuổi thọ tăng vọt mấy lần, tiềm lực đã không phải để nhất chỉ tiêu. Thật không, tần dịch như có điều suy nghĩ nói, xem ra tấm này h ư thần bảng, chính là toàn bộ thương thiên minh bên trong, mạnh nhất võ tôn xếp hạng, không biết cung chủ, tại đây tờ danh sách trên, xếp hạng bao nhiêu, ta ba, nguyên linh cung chủ lúc này sắc mặt cứng đờ, khoát tay một c á c h nói, tần dịch điện hạ, không muốn chiết sát ta, ta có điều chỉ là tầng thứ hai, là cái tầm thường thành viên chính thức thôi, ta như vậy thành viên, ở thương thiên minh bên trong một chảo một đám lớn, nào có đăng lâm h ư thần bảng tư cách, tần dịch nhất thời ánh mắt ngưng lại, bắt lấy then chốt chữ, tầng thứ hai, là võ tôn đỉnh cao cấp độ phân chia, không sai, nguyên linh cung chủ chỉ vào thư thần bảng mở miệng nói ngươi cũng bước vào tầng thứ này sớm muộn phải biết ta trước hết nói cho ngươi cũng không sao võ tôn đỉnh cao đến võ thần cảnh vô số năm hạ xuống được công nhận vì bốn tầng thứ t ầ m thứ nhất thứ chính là những người yếu nhất tầm thường võ tôn đỉnh cao không đáng nhắc tới Minh bên trong hầu như không có bao nhiêu người như thế, có cũng là đi đại vận chuẩn bị thành viên, cả đời khó có thể chuyển chính thức, hạ xuống, chính là tầng thứ hai, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, tầng thứ hai, chính là thông qua cơ duyên, hoặc là quanh năm suốt tháng tu luyện, đem thân thể, thần hồn, chân nguyên, thao túng không gian khả năng, từng bước tăng lên tới võ tôn cực hạn. đến một bước này, n g ư ờ i căn cơ gốc gác dĩ nhiên hùng hồn vô cùng, giơ tay nhấc chân liền có vô thượng uy năng, tự nhiên vượt xa tầm thường võ tôn đỉnh cao, lấy một địch mười, đều là điều chắc chắn, ta, hiện nay ngay ở t ầ n g thứ này, xem như là minh bên trong đại đa số thành viên cấp độ, nói, hắn chỉ vào t ầ n g dịch, tiếp tục nói, Tần d ị ệ c điện hạ, ngươi tuy rằng mới vừa thành tựu tôn giả, nhưng sức chiến đấu thực tại không kém, phải làm cũng ở tầng thứ này. Tần d ị ệ c nghe vậy, ánh mắt hơi lấp lóe, không có mở miệng, hắn nếu là tu vi không đột phá, dựa vào linh hồn giải phóng biến thái địa phương, xác thực có ở võ tôn đ ỉ n h cao mức độ, lấy một địch mười năng lực, vì lẽ đó nguyên linh cung chủ phán đoán, cũng không thể nói có lỗi nhưng này là trước đây nguyên linh cung chủ đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn tu vi ngăn ngắn hai ngày liền lại đột phá một tầng đến võ tôn trung kỳ hắn đã thành tựu võ tôn lại có bạc h cốt đạo thiên phù che lấp khí tức nguyên linh cung chủ tự nhiên không nhìn ra hắn chân chính tu vi chỉ có thể dựa vào mơ hồ khí tức phán đoán hắn ở võ tôn mức độ cách kia, tầng thứ ba thứ đây, t ầ n d ị ệ t chủ động hỏi một câu, tầng thứ ba thứ, vậy coi như lời hại, nguyên linh cung chủ ngữ khí, có một tia p h ậ t phù, bước đi này, cần ngươi có thiên đại kỳ ngộ, thêm vào siêu cấp thần công kề bên người, thân thể, chân nguyên, thần hồn, thao túng không gian khả năng, bất kỳ phương diện nào, ngươi có thể vượt qua võ tôn cực hẳn, tới gần võ thần cảnh trình độ, liền có thể bước vào tầng thứ này, đến tầng thứ ba, giống ta loại tiểu nhân vật này, người ta có thể mắt cũng không chớp cái nào, tiện tay z i t vài cái, t ầ n d ị ệ t hít sâu một hơi, tầng thứ ba thứ, liền l ợ i hại như vậy, để hắn trong lòng không khỏi lấm liệt, xem ra, võ tôn cảnh cùng võ thần cảnh trinh lịch, xác thực như nghe đồn bên trong không khác nhau chút nào, chính là r á n h trời, ta lên cấp võ tôn trung kỳ sau, thực lực lần thứ hai tăng mạnh, không biết, có thể hay không sánh ngang này tầng thứ ba thứ võ tôn cường giả đỉnh cao, tần diệt trong lòng, âm thầm suy nghĩ, hắn tính toán, hẳn là gần như, dù cho không bằng, cũng cách biệt không xa, có cùng địa vị ngang nhau tư cách Tần dịch nhìn về phía nguyên linh cung chủ, c h ầ m rãi nói, như vậy, cuối cùng tầng thứ tư thứ đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm hai mươi là ai c ứ u ta, nguyên linh cung chủ mắt sáng lên, trong giọng nói thêm ra một tia kính nể, tầng thứ tư thứ, phóng tầm mắt b á c h đại thần quốc, cũng không có bao nhiêu người, tầng này, thân thể, chân nguyên, thần hồn, thao túng không gian khả năng, toàn bộ đến tiếp cận vũ thần mức độ, lại không có bất luận cái gì thiếu sót, bọn họ, dĩ nhiên là chân chính nửa bước vũ thần, tư thần, như vậy cái thế bá chủ, đối mặt tầm thường đỉnh cao võ tôn, mấy trăm cùng tiến lên, cũng có thể toàn bộ đánh giết, đã có võ thần cảnh một tia quy năng, tần d ị c h nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, mấy trăm võ tôn đỉnh cao cùng tiến lên, đều có thể toàn bộ đánh giết. Hắn đều không dám khẳng định, Hắn đột phá đến võ tôn hậu kỳ sau, có hay không như vậy thực lực khủng bố, có điều coi như không có, chờ Hắn thành tựu võ tôn đỉnh cao, cái kia tất nhiên có thể đến cấp bậc này, thậm chí có vượt qua. đúng rồi, nguyên linh cung chủ nói, vô tình hay cố ý nhìn tần d ị c h một ánh mắt, ngươi còn nhớ, để cho ngươi đ ặ c thu chuẩn nhập lệnh phù bạch cốt tôn giả sao. Hắn năm đó, uy c h ấ n mặt hải thời gian, chính là tầng thứ tư thứ khủng bố bá chủ, ở toàn bộ thương lan vực bên trong, đều có h i ể n hách thanh danh. Hắn lúc đó, thậm chí tên gọi vũ thần bên dưới, thôi diễn thiên cơ người số một, uy c h ấ n bách đại thần quốc, Tần d ị ệ c ngẩn ra, bạch cốt tôn già, l ợ i h ạ i như vậy, đây là đương nhiên, nguyên linh cung chủ khẳng định nói, bằng không, vì sao hắn sáng lập thiên cơ lâu, một khi thành lập, chính là bá chủ thế lực, ngoại trừ thiên cơ lâu, mặt hải c á c h nào chúa tể một phương thế lực, không phải từ siêu cấp thế lực, từng bước một phát triển đi đến, tần d ị ệ c nghe vậy không khỏi mừng tỉnh, Lập tức nghĩ đến càng nhiều phương diện, bạch cốt tôn già, để lại cho Hắn không hải tạo hóa trận đồ, giá trị liền khó có thể tính toán, tuyệt đối sánh ngang lạc thiên tinh hà cổ. m à này, có điều là Hắn năm đó, sưu tập dùng để phụ trợ đột phá bảy đại siêu cấp bí bảo một trong, đến cuối cùng không dùng được, không cần, mới để cho Hắn có thể tưởng tượng được, cái kia còn lại sáu cái siêu cấp bí bảo khủng bố đến mức nào chí ít đều sẽ không kém hơn không hải tạo hóa trận đồ lúc trước bạch cốt tôn giả nói hắn bán thành tiền g i a sản đổ tám mươi vạn nguyên tinh ta khi đó không cảm thấy cái gì chỉ cảm thấy tám mươi vạn nguyên tinh đã rất hơn nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ sợ hắn phần lớn tài sản vẫn là trời xanh bằng không đâu chỉ tám mươi vạn nguyên tinh tần dịch không khỏi âm thầm hoảng sợ tần dịch điện hạ lúc này một bên nguyên linh cung chủ lại mở miệng nói thương thiên minh bên trong h ư thần bảng chỉ có t ầ n g thứ ba thứ bên trong cường giả đỉnh cao mới có tư cách lên bảng cho tới ship hàng hàng đầu những người c á c h thế bá chủ mỗi người đều là t ầ n g thứ tư thứ ta chỉ có thể ngước nhìn, tần d ị c h hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, cảm tạ cung chủ vì ta dẫn đường, giải thích nghi hoạt, hiện tại ta đối với thương thiên h ư giới, đã hiểu rõ không ít, là thời điểm trở lại, cũng được, nguyên linh cung chủ tùy ý nói, vốn là lính ngươi đi vào, giới thiệu cho ngươi, xem ngươi ý tứ được rồi, Dứt tiếng, vù vù, Thân ảnh của hai người một trận vạn vẹo, trong nháy người của một Ô, tần r ra. Chủ ý thức dĩ nhiên trở ư ớ mở mắt hai Chủ thức nhiên thân thể. t về dịch chậm rãi phun ra một hơi, mở miệng nói, lần này đi đến thương thiên h ư giới, thực tại để ta, mở mang tầm mắt, càng biết được không ít bí ẩn, đ a t ạ cung chủ, không sao, việc nhỏ thôi, nguyên linh cung chủ cười ha ha, hỏi, điện hạ nhưng là, chuẩn bị trở về mặt hải thần quốc, không bằng hai người chúng ta kết bạn, làm sao, tần d ị ệ p gật đầu nói, chính có ý đó, ta cũng không có thiếu sự tình, muốn hướng về cung chủ lính giáo đây, hai ngày trước, mặt hải thần quốc, thiết quy đào, Ở tứ hải tổng lâu dưới nền đất trong mật thất, mạc linh ưu người một nhà, đều chăm chú vây quanh ở giường hàn ngọc bên cạnh, quanh năm bế quan phủ thân, suốt ngày say rượu đại ca, lưu lạc thiên nhai nhị ca, khi nghe đến mẫu thân của mạc linh ưu, có khả năng thức tình sau khi, lúc này bỏ xuống tất cả, chạy tới, một tất cũng không rời chờ đợi ai, bên trong góc tứ hải thượng nhân, thấy thế than thở một tiếng, bốn người này biểu hiện, quả thực giống như đúc, là loại kia thắm thiết hy vọng bên trong, lại mang theo một tia bất an cùng kinh hoàng. hơn mười năm, cả nhà bọn họ, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, bọn họ vạn phần sợ sệt, hy vọng này dường như dễ vỡ bình xứ như thế, lặng yên phá nát, lần thứ hai hóa thành tuyệt vọng, hy vọng tần d ị c tất cả thuận lợi đi tứ hải thượng nhân trong lòng yên lặng cầu khẩn một câu đúng vào lúc này trên giường hàn ngọc tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say tuyệt mỹ nữ tử ngón tay đột nhiên khẽ động u v q q m một tiếng nhẹ nhàng u v q q mơ thanh ở trống sống dưới nền đất trong mật thất vang vọng tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra mạc linh ưu một nhà bốn chiếc lúc này ngây người lập tức trong lòng chính là có khó có thể ước chế mừng như điên hiện ra đến tỉnh rồi mẫu thân tỉnh rồi bốn người vội vã vây lại mỗi cái mừng đến phát khóc phu nhân phụ thân của mạc linh ưu một người cao lớn tuấn lãng người đàn ông trung niên giờ khắc này đang mắt hổ dưng dưng thâm tình nhìn trên giường hàn ngọc nữ tử Nắm chặt tay của nàng. Phu quân, ta đây là làm sao. tuyệt mỹ nữ t ử đầu tiên là mờ mịt chốc lát. lập tức liền hồi tưởng lại tất cả. ánh mắt đột nhiên hơi động. đúng rồi. ta trúng rồi cái kia tiểu nhân chiêu số. thật giống mất đi ý thức. nàng hai mắt xoay một cái. nhất thời nhìn thấy một bên. nước mắt chảy dài k í c h động không thôi ba đứa h à i t ử trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai ta vẫn đang ngủ say, nữ t ử trong mắt, nhất thời lộ ra một tia đau lòng, nhẹ giọng nói, ít năm như vậy, khổ ba người c á c ngươi hài t ử càng là linh ưu, từ nhỏ liền không còn mấu thân chăm sóc, đều là lỗi lầm của ta. không, không phải ngài sai, mạc linh ưu khóc nức nở nói, n g à y tỉnh rồi là tốt rồi, t ỉ n h rồi là tốt rồi đúng một bên mạc linh ưu đại c a kích động lớn tiếng nói mẫu thân bây giờ ngài tỉnh rồi chính là to lớn nhất việc vui nữ tử nhìn trượng phô mở miệng dò hỏi ta ngủ say bao lâu phụ thân của mạc linh ưu hít sâu một hơi cẩn thận nói mười ba năm dưới thật không nữ tử ngần ra mới nhẹ giọng nói nguyên lai đã lâu như vậy rồi ngươi lâu như vậy mới đưa ta cấu tình nhất định rất khó khăn chứ phụ thân của mạc linh ưu nghe vậy lắc đầu một cái từ dếu nói không phải ta cấu ngươi ta chính là tên giác dười cũng không có cái kia thiên đại bản lĩnh cấu ngươi nữ t ử sườn sốt vậy là ai là lão tổ t ô n g khắc khắc một bên tứ hải thượng nhân, l u n túng vo nhẹ hai tiếng, cũng không phải ta, ta cũng không cách kia b ả n lính cứu người. Nữ từ lúc này mới phát hiện, tứ hải thượng nhân liền ở một bên, nhưng không khỏi càng mơ hồ, liền lão tổ tung, cũng không có cách nào cứu ta, vậy là ai, cứu ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi một một nhà đoàn tụ vĩnh ký quân ăn. Ta biết, bên cạnh mạc linh ưu đại ca, dành trước đáp, là tam mũi tiểu thân mật, gọi tần dịp. ngươi nói nhăng gì đó. mạc linh ưu lúc này gò má đằng một hồi đỏ lên, phấn quyền nện đánh hắn một hồi. giả bộ cáu dẫn nói, ngươi nói ai là ta thân mật. nàng đại ca nhất thời cợt nhà nói, ngươi đừng không thừa nhận. Tần d ị không phải ngươi thân mật, có thể dám mạo hiểm kỳ hiểm, độc thân xa phó hồng hà thần quốc, làm ra loại đại sự này. c h u y ệ n này, mạc linh ưu nhất thời nói không ra lời. Ha ha ha, một bên nàng nhị ca, cũng cười t r e o nói, nhìn, có phải là không cách nào phản bác, các ngươi không nên nói bậy. mạc linh ưu nhỏ giọng nói, hắn chỉ là một người bằng hữu của ta. thiếu nợ một món nợ ăn tình của ta mà hắn làm người lại từ trước đến giờ lời hứa đáng giá nhìn vàng d ư ờ n g hàn ngọc nữ tử cười nhìn tình cảnh này không khỏi trêu dẻo nói không nghĩ tới a ta ngủ một giấc ngủ mười mấy năm tình lại con gái đều đã lớn rồi đều có chính mình ý trung nhân a mạc linh ưu sắc mặt nhất thời càng đỏ gấp dẫm chân m ẫ u thân, ngày làm sao cũng theo bọn họ mù ồn ào. Phụ thân của mạc linh ưu cùng hai vị huyên trưởng, lúc này bắt đầu cười ha hà, trong lúc nhất thời tràn ngập vui vẻ bầu không khí. được rồi, chờ bọn hắn cười xong, m ẫ u thân của mạc linh ưu mới mỉm cười nói, ai có thể cùng ta nói một chút, a n h nhân cứu mạng của ta, vì này t ầ n dịp sự tỉnh, ta đến đây đi. phụ thân của mạc linh ưu, trong mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, trầm giọng nói, v ị này tần dịch, có thể g â y gớm, hắn chính là thiên phú khủng bố vô địch thiên kiêu, tên gọi mặt hải trung cổ tới nay người số một, càng là hắn, năm nay không tới hai mươi tuổi, đã là võ đạo tôn giả, cái gì, mẫu thân của mạc linh ưu, lúc này thất thanh nói, không tới hai mươi tuổi tôn giả chuyện này chẳng lẽ hắn là đại năng c h u y ể n thế thức tình rồi ký ức lại tu luyện từ đầu phụ thân của mạc linh ưu lắc lắc đầu nói không rõ ràng có điều mặt hải bên trong nhưng đều là như thế đồn đại hơn ba ngày trước hắn thành tựu tôn giả lúc trời sinh tầng m ư ờ i hai dị tượng náo động mặt hải càng là sâu sắc thêm loại này đồn đại thật không mẫu thân của mạc linh ưu vẻ mặt khẽ động còn gì nữa không dù cho hắn là tôn g i ả cũng không có năng lực cứu ta với dù sao lão tổ tôn đều là võ tôn trung kỳ nhưng cũng bó tay toàn tập vậy ngươi có thể tưởng tượng sai rồi một bên tứ hải thượng nhân không nhìn được chen miệng nói Hắn dù cho mới vừa đột phá tôn giả, thực lực cũng vượt xa ta. thiên phú của Hắn quá mức khủng bố. Võ t ô n đỉnh cao lúc liền có thể ngang hàng tôn giả. thành tựu võ tôn cái ghia càng là không thể tưởng tượng. cũng chỉ có thực lực như vậy. mới có thể giết tới thiên cổ ma t ô n đem cái ghia xí huyết tôn giả tiết g i a n g xuyên đánh chết. mẫu thân của mạc linh ưu. lúc này đổi sắc mặt. tiết g i a n g xuyên. chính là cái kia nham hiểm tiểu nhân. Hắn là thiên cổ ma tông người, còn đã thành tựu tôn giả. thiên cổ ma tông h i ể n hách hung danh, đối với từng ở hồng hà thần quốc du lịch qua nàng mà nói, tự nhiên là như sấm bên tai. nàng không cần suy nghĩ nhiều, liền biết muốn đưa nàng cấu tỉnh, là cỡ nào độ khó. cái kia mang ý nghĩa, muốn cùng toàn bộ thiên cổ ma tông đối đầu, thậm chí muốn trực diện cái kia võ tôn đỉnh cao khủng bố ma đầu thiên cổ ma chủ chẳng trách chẳng trách liền lão tổ tung đều không có bất kỳ biện pháp nào mẫu thân của mạc linh ưu cao mày nói vậy hắn sẽ không có nguy hiểm gì chứ dù sao muốn đi độc thân khiêu chiến một cái bá chủ thế lực dù cho hắn thiên phú mạnh hơn c ũ Nàng g chỉ l mới vừa đột phá võ đột t phá ô n n à bản năng lo lắng lên tần dịch an nguy không riêng là bởi vì tần dịch là nàng ăn nhân cứu mạng càng là đem xem là nửa cái con rể tới đối xử dù sao ngoại trừ chính mình khoe nữ thân mật ở ngoài còn có loại này đồng ý liều lĩnh to lớn nguy hiểm đi cứu mình người sao cho tới mạc linh ưu nói tới nàng căn bản không tin tưởng dù sao đổi v ì suy nghĩ dù cho là nàng nợ một ăn tình cũng không thể nắm mệnh đi bác trừ phi thiếu nợ người khác một cái mạng chuyện này nghe được mạc linh ưu m ấ u thân lo lắng còn lại mọi người không khỏi trở nên trầm mặc bọn họ không phải là không có nghĩ tới tần dịch khả năng tao ngẫu nguy hiểm thậm chí có khả năng một đi không trở lại vừa mới Loại này lo lắng bị mạc linh ưu m ấ u thân tỉnh lại vui mừng hóa tan. giờ khắc này lại bị m ấ u thân của mạc linh ưu. Chủ động nhắc tới. liền cũng lại phòng ngừa không được. ây, tính mịt một mảnh trong trầm mặc, dưới nền đất mật thất bên trong nguyên b ả n vui vẻ bầu không khí, dần dần tiêu tan. khắc khắc. Lúc này, tứ hải thượng nhân lo nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói, các ngươi yên tâm chính là, t a đ ố i với tần dị thực ầ n dị t lực vẫn hơi hiểu biết. Hắn dù cho, không phải cái kia thiên cổ ma chủ đối thủ, nhưng muốn thoát thân, nên vẫn là không khó. Dù sao, Hắn giết tiết g i a n g xuyên. nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. chỉ cần lập tức thoát đi hồng hà thần quốc. Ai cũng không đuổi kịp Hắn ở tứ hải thượng nhân theo dự đoán. Tần d ị hẳn là bí mật tìm hiểu tình báo sau. Bố trí cái gì cảm bẫy, chủ động rủ dỗ cái kia tiết sang xuyên, rời đi thiên cổ ma t ô n g sơn môn. Dù sao, tiết sang xuyên là tên biến thái, hắn nhược điểm quá rõ ràng, rất tốt câu dấn, chỉ cần tần dịch, giết tiết sang xuyên, liền lập tức đào tẩu. Tứ hải thượng nhân cũng không cho là, tần dịch sẽ không có cách nào sống sót trở về, vậy thì tốt. nghe được tứ hải thượng nhân lời nói tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm lần này ta thiếu nợ tần d ị ệ t công từ một cái mạng mấu thân của mạc linh ưu t r ì n h trọng sự mở miệng nói phần an tình này chúng ta một nhà có thể phải nhớ kỹ không dám quên phụ thân của mạc linh ưu liền nói ngay đây là tự nhiên hắn cứu tình ngươi cũng bằng cứu sống ta tâm để chúng ta một nhà đoàn tụ, ăn tình này cả đời đều sẽ không quên. Tứ hải thượng nhân nghe vậy, cười nói, đại gia có phần này tâm là được. Ta ngày sau, gặp nghĩ cách tìm một cơ hội, cố gắng báo đáp tần dịp, nói, hắn chỉ chỉ bên ngoài, cho tới hiện tại, vẫn để cho ta huyền c h á u dâu, nhiều tắm nắng đi, dù sao, nàng có thể mười mấy năm, Chưa từng thấy mặt trời, một bên mạc linh ưu người nhà, lúc này mới chợt hiểu ra, như vừa tình rất chiêm bao, dồn dập đem mẫu thân của mạc linh ưu, từ trên giường hàn ngọc phù hạ xuống, người một nhà vui vẻ ấm áp, từ dưới nền đất mật thất rời đi. Sau đó, mạc linh ưu người một nhà, một bên hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, một bên chờ đợi tần dịch trở về, nhưng, Vẹn vẹn sau một ngày, tứ hải thượng nhân liền thu được một cái, làm hắn chấn động đến cực điểm tin tức, ngươi nói cái gì, thiên cổ ma t ô n g bị người diệt, thiên cổ ma chủ chết rồi, mười đại tôn giả đều bị người chu diệt, tứ hải thượng nhân đều mông, lý huyên, ngươi đang nói đùa ta, đối diện tới lui gặp lão tổ, tức giận mở miệng nói, Ta có tâm sự nói đùa ngươi sao, ta cho ngươi biết, đây là thật sự, chân thật tin tức, ta ở hồng hà thần quốc người hợp tác, mới vừa mới cho ta tin tức truyền đến, một trăm phần trăm chân thực, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm hai mươi hai người này, không phải người thay, tứ hải thượng nhân, triệt để ngây người, thiên cổ ma tông bị diệt, Võ tôn đỉnh cao thiên cổ ma chủ, thậm chí dưới chứng hắn mười đại tôn giả, cũng đã toàn mẫu ngã xuống. chuyện này, chuyện này quả thật là điên rồi. tứ hải thượng nhân căn bản không dám tin tưởng. đây mới thực là tin tức. cho tới nay, hắn cho là mình, đối với tần d ị ệ c thực lực, vẫn tương đối hiểu rõ. tần d ị ệ c thành là tôn giả sau khi, dựa theo hắn ở võ tôn cảnh thực lực đáng sợ, Hắn liền chí ít cũng có thể sánh ngang võ tôn hậu kỳ nhưng bất luận làm sao cũng sẽ không võ tôn đỉnh cao đối thủ mới đúng có thể kết quả đây tần d ị c h một thân một mình đi tới hồng hà thần quốc gây sự với thiên cổ ma t ô n mục tiêu là giết chết xí huyết tôn giả tiết sang xuyên sau đó thuận lợi chạy ra hồng hà thần quốc thoát đi thiên cổ ma chủ truy sát chí ít tứ hải thượng nhân là như thế cho rằng có thể kết quả mới trôi qua hai ngày nhiều ngươi nói cho ta thiên cổ ma tôn toàn bộ liền không còn võ tôn đỉnh cao thiên cổ ma chủ động tính gì đều không có gây ra đến liền bị tần d ị ệ t đánh chết tươi ta tứ hải thượng nhân thời khắc này tâm tình quả thực khó có thể dùng lời nói để diễn tả đây đủ s ư ở n g suốt nửa ngày hắn mới phản ứng được Lập tức phát tin tức hỏi tới, cụ thể quá trình đây, thiên cổ ma t ô n g là bị ai diệt, làm sao diệt, hắn có chút hoài nghi, có thể hay không là một c á c h nào đó bá chủ cường giả đi ngang qua, không là thiên cổ ma t ô n g hành động, tiện tay cho diệt. Sau đó, vừa vặn bị tần d ị c h lượm cây sắn có công lao, bị mạc linh ư u người một nhà cảm kích, cũng không phải là không có loại khả năng này dù sao tiết g i a n g xuyên chết quá nhanh tần dịp thật sống không có sưu tập tình báo phô đặt cảm m ấ y thời gian a cụ thể đ ồ n g thủ chính là ai không rõ ràng hiện tại toàn bộ hồng hà thần quốc đều điên rồi t r u n g quanh truy tìm vị bá chủ kia cường giả cũng không có nửa điểm tung tích tới lui gặp lão tổ đàng hoàng đáp lại nói cho tới quá trình, rất đơn giản, đơn giản đến một ít đi vào thiên cổ ma tông sơn môn phế tích, tiến hành kiểm tra tôn giả, một ánh mắt liền có thể nhìn ra, vị bá chủ kia cường giả, đầu tiên là một đòn đem thiên cổ ma tông sơn môn trận pháp, nổ ra một cái lỗ thủng to, sau đó trực tiếp rết tiến vào, trong thời gian ngắn ngủi, liền rết đầy đủ sáu vị tôn giả, sau đó thiên cổ ma chủ nhận được tin tức vội vàng tới rồi cũng bị người bá chủ kia cường giả tiện tay giết lại sau đó vị bá chủ kia cường giả liền đi truy sát còn lại chạy trốn bốn đại tôn giả một hơi toàn giết sạch rồi tứ hải thượng nhân ngẩn ra vậy thì không còn không còn to lớn thiên cổ ma tung chính là như thế đơn giản thô bạo bị người sống sờ sờ đánh ngã toàn bộ tôn môn đều bị diệt này nghe tới quả thực so với g i ế t gà đập chó còn muốn ung dung cái gì uy danh h i ể n hách thập đại võ tôn cái gì hung danh chiêu võ tôn đỉnh cao thiên cổ ma chủ quả thực liền dường như gà con như thế bị người ớ p chết chuyện này này con mẹ nó còn giống như thật giống là tần d ị c h phong cách hành sự a tứ hải thượng nhân trong lòng không khỏi giật cả mình trước hắn cùng rất nhiều mặt hải thần quốc siêu cấp thế lực như thế cẩn thận sưu tập quá tần d ị ệ p tình báo hắn nhớ tới có điều tình báo là như thế viết lúc trước tần d ị ệ p còn ở nước tần cảnh nội lúc trước hoàng thất triệu gia tử thủ hoàng đô ngọc chinh thành còn muốn dùng bách tính tính mạng uy hiếp tần d ị ệ p tần diệt là làm sao làm việc. Hắn vận dụng bí bảo, một hơi đem ngọc chinh đại trận, oanh thành nát bét, đi vào đem chức hoàng thất triệu ra, đồ sạch sành xanh. Hai chuyện này, xóa nắm bách tính uy hiếp tới nói, quả thực là một cách trong khuôn khắc đi ra. hơn nữa, Hắn là làm ăn, cùng tây bắc đại càn càn lăng lão tổ, quan hệ cũng không sai, Hắn cùng càn lăng lão tổ. nào đó thứ nói tới tần d ị c h lúc. thật g i ố n g nghe đối phương đang nói. tần d ị c h đang giúp hắn phá diệt hắc long hội thời điểm. bắt được quá một cái đại sát khí. tên gì tới, há, ta nghĩ tới. đồ chơi kia gọi hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu. uvg W, W, m thật g i ố n g đồ chơi này chuyên môn khắc chế phong cấm h ư không trận pháp cấm chế loại hình. tứ hải thượng nhân sắc mặt quái lạ lần này chân tướng rõ ràng cái gì đi ngang qua bá chủ cường giả cái tỷ lệ này quá nhỏ cơ b ả n có thể quên hắn có thể xác nhận chính là tần dịch độc thân xa phó hồng hà thần quốc một người một ngựa đem thiên cổ ma tông cho diệt khá lắm ngươi ngoài miệng nói đi v i ế t tiết sang xuyên cái này mới lên cấp tôn giả kết quả nhưng đem thiên cổ ma chủ đánh chết tươi toàn bộ t ô n g môn đều cho người ta diệt nay tần d ị c h quả thực quả thực tứ hải thượng nhân thời khắc này cũng không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung tần d ị c h biến thái quái vật không cái kia bàn không đủ tần d ị c h cái kia so với biến thái có thể biến thái hơn nhiều quái vật gì cũng không hắn làm người sợ hãi người này, tứ hải thượng nhân, nín nửa ngày, chỉ có thể biệt ra ba chữ, không phải người thay, tần dị thực lực, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, quả thực có năm đó nguyên linh cung chủ một điểm phong độ, có thể một mực, hắn mới hai mươi tuổi, mới vừa đột phá tôn giả, hắn chỉ có thể dùng không phải người hai chữ để hình dung, không được, hiện tại giao hảo tần dị đã quá trễ, hắn đã hóa v ị là chân long, ngao du cửa tiêu, hiện tại chỉ có thể đi bấu víu quan hệ, lấy lòng nịnh hót hắn, tứ hải thượng nhân, cân nhắc làm sao mới có thể lấy lòng tần dịch, đem chính mình gắt gao q u ấ n vào tần dịch trên đùi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nghĩ ra được một cái, thơm, linh ưu nha đầu này, là nên lập gia đình tuổi. Hai ngày sau, mặt hải thần quốc, m i n h mông trong h ư không, phong huyên, cáo từ, tần lão đệ, cáo từ, tần dịch cùng nguyên linh cung chủ, lẫn nhau nói lời từ biệt, hơn một ngày ở trung hạ xuống, quan hệ của hai người kéo gần thêm không ít, đã lẫn nhau quen thuộc, liền huyên để tương xứng, ngang hàng luận giao, ma tần dịch cũng từ nguyên linh cung chủ nơi này, bên cạnh đánh cho tới không ít liên quan với thương thiên minh mặt hải quốc chủ tin tức ầm ầm hai đảo lừng lấy đồn quang phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy như bay phi đồn trên đường không nghĩ tới ngoài giới đồn đại dĩ nhiên không kém chút nào tần dịch hít hít mắt từ nguyên linh cung chủ trong miệng hắn biết được mặt hải quốc chủ bộ mặt thật nguyên lai、like. đối phương thật liền dường như ngoại giới đồn đại như thế, không chút nào hùng tâm tráng trí, chỉ lo ham chơi hưởng lạc, t ù y ý tiêu xài, có toàn bộ mặt hải, cung hắn tiêu xài, các loại hưởng thụ quả thực là dường như áp ra bình thường. ta nhớ rằng, phụ thân đã từng nói, năm đó cái kia mấy cái thiên thượng nhân, cũng đã nói mặt hải quốc chủ lão già này, rất biết hưởng thụ Đem bọn họ hầu hạ không sai, tần diệt trong lòng, nói thầm, hay là, nơi này chính là một cái then chốt điểm đột phá. Hắn hiện tại, trong tay đã có thương thiên minh thành viên chính thức lệnh phủ. Có thể bất cứ lúc nào cầu kiến m ặ t hải tôn giả, nhưng cầu kiến cũng phải có lý do chính đáng cho m ặ t hải quốc chủ. Bày đ ồ cũng như thế quý hiếm thật đ ồ chơi, chính là một c á c h đầy đủ giữa lúc. Đầy đủ lý do hợp lý, có điều này mới mẹ thật đồ chơi, tìm lên đúng là phiền phức, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm hai mươi ba dược vương cốc mời, mặt hải q u ố c chủ, vũ thần đại năng, địa vị cao thượng, người như vậy, món đồ gì không có kiến thức quá, không hưởng thụ quá, muốn để hắn, đều cảm giác mới mẹ thú vị, vậy sẽ phải cố gắng phí một phen tâm tư, tần d ị ệ p trầm ngâm một chút, trong lòng rất nhanh sẽ có chủ ý, không được lời nói, liền đem kiếp trước những thứ đó, lấy ra như thế hiến cho hắn chính là, khoa học kỹ thuật văn minh ghét tinh, hắn là khẳng định chưa từng thấy, đến thời điểm trực tiếp dùng đại khắc kim hệ thống hối đoái đi ra chính là, hô, tần d ị phun ra một hơi, trong lòng ung dung không ít, Hắn từng dò hỏi quá nguyên linh cung chủ, chính là biết, ở mặt hải, hồng hà loại này hẻo lánh thần quốc quốc chủ, ở rất nhiều quốc chủ bên trong, thực lực đều là lót đáy, vì lẽ đó, chờ Hắn nắm giữ chống lại thậm chí c h ấ n áp tầm thường vũ thần đại năng thực lực, tất cả liền nước chảy thành sông, tân d ị c h chuẩn bị, trước về thiết quy đ à o nhìn mạc linh ưu một nhà tình huống, sau đó, liền đi thương thiên h ư giới, đem những người cổ trùng treo lên yết giá, chờ đợi người mua. Cuối cùng, lại xuất phát đi thương thiên minh hiện thực tổng bộ l ụ c viên thần quốc, đem cái kia một ngàn thương thiên điểm, hối đoái thành một tỷ linh tinh. Hắn tuy rằng trông mà thèm liên quan với thiên giới tình báo, nhưng chờ hắn tu vi trước tiên tăng lên, thực lực đại tiến, luôn có kiếm lấy thương thiên điểm cơ hội, một tỷ linh tinh, đầy đủ ta lên cấp đến võ tôn hậu kỳ. một niệm đến đây, tần dịch liền tăng nhanh đồn quang tốc độ, thẳng đến thiết quy đảo mà đi. sau nửa canh giờ, đùng, không gian sụt đổ vặn vẹo, tần dịch từ đen d ị c hốn h trong động, một bước bước ra. sau đó, hắn hóa thành một đảo màu xanh đồn quang, thẳng đến thiết quy đảo trên. Toa kia mắt mắt vô cùng vạn trưởng cử lâu mà đi, vèn vèn mấy tức sau khi, một đạo hùng vĩ màu trắng đổn quang, liền phi đổn trước tới đón tiếp tần d i ệ tần d i ệ điện hạ, ngươi trở về, tần d i ệ dừng lại đổn quang, khé vuốt cằm nói, không sai, lần này may mắn không làm nhục mệnh, ta đã đem cái kia tiết g a n g xuyên giết chết, màu trắng đổn quang tiến lên, lộ ra tứ hải thượng nhân bóng người, hắn cười khổ một tiếng nói, điện hạ, ngày quá khiêm tốn, ta đều nghe tới lui gặp lão nhân kia đã nói, ngày nhưng là một thân một mình, đem toàn bộ thiên cổ ma tôm đều diệt, nói, hắn hướng về phía tần d ị c h trình trọng thi lễ, trầm giọng nói, đa tạ điện hạ trưởng nghĩa ra tay, thay ta mạc gia trừ này đại đ ị n h cứu vậy ta huyền cháu dâu một mạng lần này chiêu nhi một nhà đoàn viên khúc m ắ t diệt hết không r a trăm năm liền có hy vọng thành tựu võ tôn lão phu cũng không cần phải lo lắng không người nối nghiệp không cần đa tạ tần d ị c h đáp lễ lại khuôn mặt bất biến đạo ta chỉ là bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác mà thôi tứ hải thượng nhân nghe vậy cười nói, đ i ệ n hạ, xin mời đi theo ta, chiêu nhi cả nhà bọn họ, đã sớm chờ đợi ngươi trở về, chuẩn bị ngay mặt nói cám ơn đây, tần d ị c h khẽ mỉm cười, nói, được, mấy tới người dẫn đường, hai người lúc này hóa thành một xanh một trắng hai vệt đổn quang, t h ằ n g tắp bay vào tứ hải tổng lâu bên trong, một lát sau, tứ hải tổng lâu, thứ năm trăm t ầ n g nơi nào đó trong thiên điện, tần d ị p điện hạ, đa tạ điện hạ đại ăn đại đức, mạc linh ưu một nhà năm miệng ăn, quay về tần d ị p sâu sắc hành lễ, cảm kích vô cùng, điện hạ đối với ta một nhà, ơn trọng như núi, p h ụ thân của mạc linh ưu, mang theo một tia cung k í n h cảm kích nói, ngày sau, điện hạ chỉ cần mở miệng, chúc ta một nhà dù cho tan xương nát thịt, cũng phải báo đáp điện hạ đại ăn tần dịch cười đem mấy người n â n g dậy nói lần này các ngươi một nhà đoàn tụ chính là to lớn nhất chuyện tốt nay đều dựa vào điện hạ thần uy phụ thân của mạc linh ưu cung kính về trả lời một câu mọi người ở trong thiên điện ngồi xuống mới bắt chuyện vài câu liền nghe được ngoài cửa có người vội vã đến báo báo dược vương cốc thiếu cốc chủ trước đến bái phòng tần d ị c h điện hạ, hắn đã đến ngoài cửa, tần d ị c h nghe vậy, ngẩn ra, dược vương cốc thiếu cốc chủ, há, ta suýt chút nữa đã quên, một bên tứ hải thượng nhân, vỗ một cái c h á n nói, vì này thiếu cốc chủ, nhưng là đã sớm đến rồi, đợi điện hạ ngày gần như một tháng, chỉ là ngày hai lần đều là vội vã mà đi, bỏ qua, Tần diệp nghe vậy, lông mày nhíu lại, hỏi, hắn tìm ta chuyện gì. Tứ hải thượng nhân nghe vậy, lắc lắc đầu nói, có người nói, là p h ụ n g p h ụ thân hắn, vì kia lão cốc chủ mệnh lệnh, mời điện hạ đi dược vương cốc, cho tới cụ thể là chuyện gì. Hắn nhưng chưa từng nói qua, thật không, tần diệp sắc mặt khẽ động, nhân tiện nói, vậy thì mời vị này dược vương cốc thiếu cốc chủ vào đi phải cửa tứ hải lâu chốc sự nghe vậy lúc này cuối người hành lễ vội vã mà đi mấy tức sau một vị khuôn mặt tuấn tú thanh b à o thiếu niên cất bước đi vào điện bên trong hắn hướng về phía tần d ị ệ c tùy ý chắp tay thi lễ tần d ị ệ c điện hạ tại hạ dược vương cốc m a u thật tuấn có lễ thiếu cốc chủ có lễ Tần d ị c h đáp lễ lại, chờ dược vương cốc thiếu cốc chủ ngồi xuống. Tần d ị c h mới mở miệng nói, trước ta hành tích vội vã, hai lần bỏ qua, để thiếu cốc chủ đ ợ i lâu, thực sự thất lễ. Dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe vậy, lấm lấm liệt liệt nói, việc nhỏ, chỉ cần ngươi lần này đừng chạy là được, ta thật đúng là chờ thiếu kiên nhẫn. Tần d ị c h nghe vậy, vẻ mặt cũng không nhiều lắm biến hóa nói nghe nói thiếu cốc chủ có ý định mời ta đi dược vương cốc không biết cụ thể vì chuyện gì dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe vậy sắc mặt đột nhiên nghiêm lại ngư khí cũng chăm chú rồi rất nhiều nói gia phụ nghe nói tần d ị c h điện hạ chính là mặt hải tiếng t â m lừng lấy luyện đan tôn sư vừa vặn hắn nhận mặt hải quốc chủ pháp chỉ vì nước chủ luyện chế một lò cửa phẩm linh đan làm sao này linh đan độ khó quá cao luyện chế lên cực khó khăn vì lẽ đó hắn phái ta đến đây mời tần dịch điện hạ đi vào dược vương cốc giúp hắn một tay hắn tiếng nói hạ xuống trong thiên điện mọi người đều ngẩn ra ai cũng không ngờ tới dược vương cốc lão cốc chủ vì này tiếng t â m lừng lấy mặt hải đ ệ nhất luyện đan sư lại là mời tần d ị ệ p đi luyện đan tứ hải thượng nhân càng là có chút không tìm được manh mối dù sao có thể để dược vương t ố c lão t ố c chủ đều cảm thấy đến luyện chế khó khăn đan dược chí ít cũng là bát phẩm chứ cái kia xin mời tần d ị ệ p có ít lời gì à thật muốn xin mời người trợ giúp không nên từ những khác thần quốc bên trong, mời những người bát phẩm, thậm chí là cửa phẩm luyện đan t ô n g sư sao. nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, mắt sáng lên, trong lòng có cái suy đoán, chẳng lẽ, cái kia lão t ố c chủ, là một lòng tin tưởng tần dịch, í n h là đại năng chuyển thế, kiếp trước hay là luyện đan t ô n g sư. O-V-K-W-W-M. cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. một bên tần dịch, lúc này mở miệng nói, t h ư ta nói t h ẳ n g ta có điều là một giới ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ sợ không có bàn lãnh, giúp đỡ lão cốc chủ luyện đan, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm hai mươi bốn thương thiên minh bên trong hiểu biết, kha kha, dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe vậy, cười hì hì, ý tứ sâu xa nhìn tần d ị c h một ánh mắt, ánh mắt kia, phảng phất đang nói có bản lãnh hay không, chính ngươi không rõ ràng sao, tần d ị c h điện hạ, hắn sờ sờ cằm, thuận miệng nói, đây là phụ thân ta dặn dò, tin tưởng hắn có chính mình cân nhắc, điện hạ chỉ cần theo ta đi dược vương cốc, tự mình cùng hắn trao đổi là được, nói, hắn bổ sung một câu, đến trước, phụ thân ta đã nói, chỉ cần điện hạ đồng ý đi, chờ hắn luyện đan thành công, liền đồng ý lấy hai tỷ linh tinh, tạ ơn điện hạ. Tần d ị c h nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hai tỷ linh tinh, khá lắm, dược vương cốc cũng thật là rào nước đố đ ổ vách, cửa phẩm linh đan, tuy rằng hiếm thấy trên đời, nhưng coi như luyện chế thành công, một lò cũng nhiều lắm chỉ có mấy viên, khấu trừ tiền vốn cùng thất bại hao tồn, cũng chưa chắc có thể kiếm lời nhiều như vậy. trong lòng chỉ trầm ngâm chốc lát, tần dịch liền đổi chủ ý, lúc này mở miệng nói, nếu lão cốc chủ như vậy t h ì n h tình, ta như cử tuyệt nữa, sợ là có chút thất lễ, được rồi, ta đồng ý đi dược vương cốc, trợ giúp lão cốc chủ luyện chí này linh đan, Hắn chân chính luyện đan trình độ, đương nhiên còn thiếu rất nhiều tư cách, tham dự c ử phẩm linh đan luyện chế. nhưng, không chịu nổi Hắn có hệ thống a, chỉ phải hiểu rõ, luyện chế loại kia c ử phẩm linh đan, cụ thể là cái gì, lại đơn độc hối đoái thủ pháp luyện đan chính là, dù sao, vậy cũng là đầy đủ hai tỷ linh tinh, chính là tung hối đoái thủ pháp luyện đan tiêu tốn, cũng đầy đủ hắn kiếm một vố lớn đến thời điểm c á i kia một ngàn thương thiên điểm thậm chí đều có thể tiết kiệm được đến giữ lại ngày sau hối đoái thiên giới tình báo ây một bên tứ hải thượng nhân nghe được tần dịch trả lời chắc chắn lúc này sâu sắc liếc mắt nhìn hắn nếu nói là nguyên bản hắn đối với dược vương cốc lão cốc chủ phán đoán còn nửa tin nửa ngờ nhưng giờ khắc này Hắn nhưng là lại không nửa điểm hoài nghi, không có viên kim cương, dám ôm đồm dưới cái kia đồ sứ hoạt sao, tần d ị c h đáp ứng thống khoái như vậy, h i ể n nhiên là có cái này tự tin, có thể giúp đỡ lão cốc chủ luyện đan thành công. xem ra, Hắn quả thật là đại năng truyền t h í hơn nữa, một đời trước hay là luyện đan tôn g sư, không biết là bát phẩm, hoặc là cửa phẩm, tứ hải thượng nhân trong lúc nhất thời ý niệm trong lòng cuồn cuộn liên tục mà dược vương cốc thiếu cốc chủ nghe được tần d ị c h trả lời chắc chắn lúc này vỗ tay cười to nói được tần d ị c h điện hạ thực sự là người thống khoái nói hắn đứng dậy không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói việc này không nên chậm chế. chúng ta lập tức xuất phát làm sao tần d ị c h hơi run run Lập tức liền cười nói, nếu thiếu cốc chủ như vậy nóng ruột, vậy thì sớm c h ú t lên đường đi. nói, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, chắp tay thi lễ, chư vị, ta liền tạm thời cáo từ, chờ đát, lúc này, tứ hải thượng nhân bỗng nhiên gọi lại tần dịch, hướng hắn đưa tới một viên màu vàng chiếc nhẫn, đây là trước, điện hạ ủy thác ta định giá bán đi đông đảo bảo khí, Bí b à o tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu triệu linh tinh, xin mời đ i ệ n hạ thu cẩn thận, tần d ị ệ t trên mặt ý cười, càng dày đ ặ n g chút, lúc này ngón tay giữa hoàn nhận lấy, đ i ệ n hạ, chúng ta đưa đưa ngài, phụ thân của mạc linh ưu, lúc này đứng dậy, đoàn người liền rời khỏi thiên điện, nhìn tần d ị ệ t cùng dược vương cốc thiếu cốc chủ, hóa thành đồn quang đi xa, ai, mạc linh ưu khôn mặt, có thêm một tia hiu q u ả n h Lần này, tần d ị c h từ hồng hà thần quốc trở về, nói đều không nói vài câu, lại muốn rời khỏi. Hắn mãi mãi đều vậy như thế vội vàng sao. ầm,、um, một chiếc màu xanh hoa mỹ tàu bay, cấp tốc chạy như bay trên v ò n g trời cương phong bên trên, tàu bay tốc độ, dù cho không đuổi k ị ệ t võ đạo tôn giả, vượt qua hư không tốc độ, nhưng cũng phải vượt qua võ tôn cường giả đỉnh cao đồn túc giờ khắc này màu xanh tàu bay bên trong một cái nào đó trong buồng tần dịch nhắm hai mắt lại thần niệm đ ổ vào thương thiên minh lệnh phù bên trong trong nháy mắt đến thương thiên hư giới một lát sau tần dịch đi đến thương thiên hư giới hạt nhân cái kia một cái thông thiên ngọc cột trước đưa bàn tay dán lên đi trong nháy mắt một đại cố tin tức dòng lũ liền ở trước mắt của hắn lấp lóe cầu mua cửa phẩm đoạt thiên tạo hóa đan nguyện ra một năm tỷ linh tinh có thể tăng giá l ụ c viên thần quốc tiệt sang tôn giả tổ đội thăm dò viễn cổ thái bạc kiếm tôn tiểu thế giới bộ phận hài cốt hiện nay cần hai người giới hạn thành viên chính thức thiên phủ thần quốc thiên dương thượng tôn cầu mua có thể phụ trợ đột phá võ thần cảnh cao đẳng bí bảo giá cả diện nghỉ long sơn thần quốc ma ngọc sơn chủ bán một cái công kích loại cửa phẩm bảo khí phi h i ế m giá bán tám tỷ linh tinh hoặc chờ chỉ linh đan bí bảo l ụ c viên thần quốc đông nguyên thần tôn cần một vị chân nguyên tính chất vì là hỗn nguyên một ánh mắt nhìn lại lít nha lít nhít đủ có mấy trăm điều tin tức Lõi thâm t h ú y ánh sáng, không ít tin tức, thần niệm cẩn thận thăm dò qua đi, đều có thể phát hiện mang vào tàng lớn tin tức, bao quát hình vẽ, văn tự v â n v. â Nếu n là tiến thêm một bước đụng vào, liền có thể liên lạc tin tức tuyên bố thành viên. Mặc dù đối phương, tạm thời không ở thương thiên hư giới bên trong, thương thiên minh lệnh phù cũng sẽ có cảm ứ n g h ơ m nay ngược lại là vô cùng thuận tiện, tần d ị ệ p hơi suy nghĩ, lúc này tuyên bố một c á c h tin tức, bán một nhóm đặc thù bí bảo loại cổ trùng, bao quát sôi huyết tham m ệ n h sâu độc ở bên trong tổng cộng mười bốn loại, ba mươi hai con, giá cả diện nghị mặt hải thần quốc, tần d ị ệ p lập tức, hắn đem mười bốn loại cổ trùng cụ thể tin tức, mang vào phát ra đi đến trước, Hắn liền tiêu tốn một trăm điểm cấp hai nạp tiền điểm, đem những này cổ trùng loại hình, công hiệu, đối ứng giá trị, đều hối đoái đi ra. Nay vừa là để cho mình biết rõ, cũng phòng ngừa người bên ngoài lừa gạt chính mình, cố ý đưa ra giá r ẻ t h ừ n thương thiên minh bên trong, tinh thông luyện cổ một đạo tôn giả, nên vẫn có mấy vị, hoặc là mười mấy vị, chỉ có điều, những người này bao lâu có thể nhìn thấy cái tin tức này chính là ẩm số tần dịp trong lòng hơi hơi ước lượng một c h ú t đến từ thiên cổ ma chủ huyết cổ thượng tôn cái kia một nhóm cổ trùng hẳn là tối quý hiếm nhiều nhất mấy tháng liền có thể toàn bộ bán đi cho tới còn lại cổ trùng liền không nói được rồi cũng may những này còn lại cổ trùng giá trị cũng không lớn Hắn liền cũng không phải quá chú ý, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, chính muốn rời khỏi. một bên hai tên võ tôn đối thoại, vừa vặn truyền vào trong tai của Hắn. thật không, cách kia thôn thiên ma tôn, thực sự lợi hại như vậy. nay còn có già, tư thần bảng thứ mười lăm thái huyền tán nhân tôn vô danh. trước đụng với Hắn, một trận đại chiến bên dưới, càng là người bị thương nặng. chỉ có thể hốt hoàng mà chạy, hí, thực sự là đáng sợ. chỉ mong ta không hội ngộ trên hắn, ha, người này chuyên môn theo chúng ta thương thiên minh đối n g h ị sớm muộn gặp đ ã đến tấm sắt, chúng ta chờ là được rồi. đó cũng là, chúng ta thương thiên minh bên trong. nhưng là người có tài xuất hiện lớp lớp. hai tên võ tôn càng đi càng xa. âm thanh cũng từ từ mơ hồ. thôn thiên ma tôn, cần d ị ệ t vẻ mặt khẽ động trước hắn có vẻ như nghe nói qua danh hiệu của người này lúc trước hắn gia nhập thương thiên minh mấy cái nhiệm vụ tập luyện bên trong liền có liên quan với đánh chết mặt hải thần quốc cực lạc tôn chủ nhiệm vụ nhiệm vụ bên trong giải thích cực lạc tôn chủ nghi ngờ cấu kết thôn thiên ma tôn giết chết hắn sau khi cần tìm ra có liên quan chứng cứ để trình đi đến mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, thôn thiên ma tôn. người này thực lực, chỉ sợ là võ tôn đỉnh cao tầng thứ ba thứ đỉnh điểm, hắn tại sao lại cùng mặt hải thần quốc bên trong cực lạc tôn chủ. có cấu kết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười lăm, chương bốn trăm hai mươi năm cửa phẩm q u a n huyễn thần thiên h ư đan q u a n mặt hải thần quốc, luôn luôn là bách đại thần quốc bên trong hẻo lánh hoang vô nơi, tài nguyên ít ỏi, cường giả không nhiều, mạnh nhất nguyên linh cung chủ, cũng vèn vèn là võ tôn tầng thứ hai, theo lý thuyết, thôn thiên ma tôn loại này bá chủ cường giả, không nên coi trọng chỉ là cực lạc tôn chủ loại tiểu nhân vật này mới đúng, này sau lưng, phỏng chừng liên lụy đến bí mật gì đi, có điều cũng không có quan hệ gì với ta, tần dịch ý nghĩ lói lên liền đem tin tức này q u ă n g ở sau gáy thôn thiên ma tôn tin tức đúng là để hắn nhớ tới trước một cái kẻ thù thiên k húc sơn chủ nhân diệu dương tôn g i ả người này từng ở tam giới sơn đánh lén quá hắn còn hải hắn tồn thất hay ba ư ớt linh tinh hắn chuẩn bị xong xuôi dược vương t ố c sự tình liền đi một chuyến mê vụ hải loan tìm tới thiên khúc sơn đem người này đánh chết đến thời điểm còn có thể thuận lợi thanh lý một lần mê vụ hải loan đem những người lão ma đầu tìm ra hết thay đánh chết cướp đoạt một lần những này lão ma đầu dòng dõi không ít nếu là toàn bộ gột lại phòng chừng có thể có mấy chục tỷ linh tinh tần dịch nghĩ đến đây tâm tình không khỏi tốt lên Lúc trước tồn thất vài ước, hiện tại liền có thể tìm về mấy chục tỷ. đợt này không thiệt thòi. những người lão ma đầu, hung danh tàn tạ, làm hải mặt hải nhiều năm, giết chết b ọ n hắn, cũng coi như là vì dân trừ hải, thích đại phổ môn chuyện tốt. nghĩ đến đây, hắn hơi suy nghĩ, liền tản đi thần niệm thân, rời đi thương thiên h ư giới. hai ngày sau, mặt hải bách thảo châu lục, dược vương cốc sơn môn chủ sở bên trong, ầm, một chiếc hoa mỹ màu xanh tàu bay, c h ậ m rãi từ trên trời g á n g xuống, rơi xuống tàu bay bạc trên đài, hai vệt đổn quang, từ tàu bay bên trên hạ xuống, bạc trên đài đã sớm chờ đợi mấy người, lúc này tiến lên nghinh tiếp, cung kính hành lễ, bái kiến thiếu cốc chủ, bái kiến tần d ị c h điện hạ, tần d ị c h nghe vậy giơ tay đáp lễ lại chư v ị có lễ dược vương cốc lần này không có g i ó n g c h ố n g k h a chiêng nghênh tiếp hắn đúng là khá hợp tâm ý của hắn dù sao hắn tới nơi này là làm việc xong xuôi liền đi không cần khiến cho như vậy long trọng được rồi dược vương cốc thiếu cốc chủ thiếu kiên nhẫn phất tay một cái thuận miệng nói phụ thân ta người đâu cầm đầu người lúc này khom người nói cốc chủ đã ở b á c h thảo đường chờ đợi tần dịch điện hạ xin mời điện hạ đi theo ta tần dịch k h ẽ gật đầu đoàn người lúc này rời đi tàu bay bạc đài hướng về dược vương cốc nơi sâu xa bay trốn đi sau nửa canh giờ lướt qua tầng tầng vườn thuốc dược sơn l ầ u các nhà cao cửa rộng một tòa cổ điện cung điện đã thấy ở xa xa điện hạ người cầm đầu dừng lại đột quang cung kính đối với tần dịch nói cốc chủ liền ở b á c h thảo đường bên trong chúng ta chỉ có thể đưa điện hạ tới đây tần dịch gật đầu nói làm phiền chư vị không dám mấy người rất mau lui xuống tần dịch điều động đột quang rơi xuống cổ điện cung điện trước cửa dược vương cốc thiếu cốc chủ cướp trước một bước nhảy vào điện bên trong lớn tiếng nói ông lão ta đem tần dịch mời về không việc của ta chứ một giọng già nua ngứ khí có chút bất đắc dĩ được rồi ngươi đi xuống đi dược vương cốc thiếu cốc chủ lúc này hấp tấp rời đi tần dịch nghe chuyện này đối với nói không khỏi thấy buồn cười cất bước đi vào điện bên trong trên điện phù thủ, một vị đồng nhăn hạt phát, lão giả tinh thần q u ắ c thước, ăn mặc một bộ cổ đ i ể n thanh bào, trên mặt mang theo nụ cười, hơi thở của hắn cường thịnh, ẩ n mà không phát, thình lình cũng là một vị võ tôn đỉnh cao cường giả, tần dịch điện hạ, ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, hắn nhìn thấy tần dịch, lúc này đứng dậy, chắp tay thi lễ, khách khí nói, Tần d ị ệ t lúc này đáp lễ lại, đạo, tiểu tử nhìn thấy cốc chủ, cốc chủ danh tiếng, ta đồng dạng là như sấm bên tai. Thanh b à o ông lão cười ha ha, nói, lão phu có điều là tây sơn chi dương, làm sao so với được với tần d ị c h điện hạ ánh bình minh vừa ló dạng, điện hạ mời ngồi đi, chờ tần d ị c h ngồi xuống, thanh b à o ông lão mới mở miệng nói, lần này, Lão phu mời điện hạ đến đây mục đích, nói vậy khuyển tử đã cùng điện hạ đã nói chứ, không sai. Tần d ị gật đầu, nói ngay vào điểm chính, ta muốn hỏi hỏi t ố c chủ, mặt hải quốc chủ ủy thác cho t ố c chủ luyện chế, cụ thể là một loại nào c ử phẩm linh đan, chỉ có hiểu rõ đan dược tên gọi cùng lai lịch, hắn mới có thể độ công ích hối đoái thủ pháp luyện chế, do đó thu hoạch này hai tỷ linh tinh, không dối gạt điện hạ, thanh b à o ông lão nghe vậy, lúc này cười khổ một tiếng nói, quốc chủ đại nhân, dặn dò ta luyện chế, là một loại tên là huyễn thần thiên tư đan cửa phẩm linh đan, loại linh đan này, cực kỳ kỳ lạ, nghe thanh b à o ông lão kể rõ, tần d ị c h dần dần hiểu rõ, nguyên lai, này huyễn thần thiên tư đan, vừa không thể dùng đến chữa thương, tăng tiến tu vi, cũng không thể phụ trợ đột phá, kích phát tiềm lực, hầu như là rác rưởi. Duy nhất tác dụng, chính là có thể xây dựng một phương gần như chân thực mà quảng đại thần hồn ảng cảnh, tại đây thần hồn ảng cảnh bên trong, dùng đan dược người có thể tạm thời quên mất tất cả, đóng kiến ngũ rác giác quan thứ sáu, giống như người bình thường, trầm luôn bên trong, một mực, Nay người bình thường, có thể tại đây thần hồn ảo cảnh bên trong, thu được thiên mệnh c h i t ử bình thường đãi ngộ, nắm giữ một đoạn có thể gọi truyền kỳ trải qua, uvk, quờ, quờ, m Tần d ị c h trầm ngâm một chút, lấy hắn kiến thức, không khó suy đoán ra đến. Loại linh đan này tác dụng, hẳn là mài r ũ a võ giả ý chí, hoặc là tu luyện một số đặc thù thần hồn bí pháp. Tỷ như hắn chuyển tam thế thai tàng kết giới. như bình thường tàng luyện giả, có tu tam kết thể được một giới, giả, được vậy i thiên viên giai ê n huyến thần thiên hư đan, chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể tu hành đến viên mãn giai đoạn. Như cổ chỉ có phẩm hư thể tu rất sợ sẽ v linh đan giá trị không thể bảo là không lớn nhưng đối với mặt hải quốc chủ tới nói e sợ linh đan này đối với hắn duy nhất tác dụng chính là cung cấp k h á c loại hưởng thụ tạm thời chuyển đổi thân phận, lấy một người bình thường góc độ, đến hưởng thụ một lần hoàn mỹ lữ trình, lưu lại một đoạn khó quên ký ức, hưởng thụ một lần, liền muốn tiêu hao một viên quý giá đến cực điểm cửa phẩm linh đan, thực sự là xa mỹ thành tính, tần diệt trong lòng, ý nghĩ hơi lấp lóe, ai, lúc này, c á i kia thanh bào ông lão, than thở một tiếng nói, Lấy lão phu trình độ, luyện chí này cửa phẩm linh đan, thực sự là sức không đạt đến, đã liên tiếp thất bại ba lần. Lúc trước, quốc chủ chỉ cho ta năm phần tài liệu, nếu là toàn bộ tiêu hao, liền bằng luyện đan thất bại, chỉ sợ hạ tràng đáng lo. Nói, hắn chỉnh trọng nhìn về phía tần dịch, trầm giọng nói, vì lẽ đó, lão phu mới mặt dày. Mời tần dịch điện hạ tới giúp đỡ lão phu. Một khi thành công, hai tỷ linh tinh lập tức hai tay dâng, tuyệt không nuốt lời. hơn nữa, chờ lão phu đem linh đan này hiến cho quốc chủ lúc, cũng nhất định sẽ hướng về quốc chủ, nhấc lên tần dịch điện hạ công lao. nói, hắn cười ha ha bổ sung một câu, tần dịch điện hạ thiên phú, vang r ộ i cổ kim, chỉ là quốc chủ cực nhỏ quan tâm ngoại giới, chỉ sợ còn chưa từng nghe nói tần d ị c h điện h ạ danh tiếng, chờ lão phu hiến đan lúc nhấc lên, gây nên lão nhân ra người quan tâm, nói không chắc tần d ị c h điện h ạ liền có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết thiên giới.